Trương 520, hô bạo là tốt nhất trương 520, hố bạo là tốt nhất hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, jsu cũng hướng đi Gadiola. Hai cái bóng ưu thế, ta sẽ nhớ tới. jsu trước tiên nói, chúng ta cũng sẽ nỗ lực đi bàn. Gadiola thì lại không nói thêm gì. GESU khẽ mỉm cười, buông lòng tay ra. Gadiola vào lúc này có vẻ rất bình tĩnh, nhưng là hắn không biết Gadiola là thật sự bình tĩnh, vẫn là đang giả vờ chấn định. Southampton ở sân nhà thu được hai cái bóng ưu thế, đó là chân thực, bay đơn phải làm sao? Kỳ thực Jsu cũng rõ ràng Bay không có gì khác có thể làm, đơn giản chính là liệu mạng mà thôi. Không ngừng tấn công, không nói từ bỏ phòng thủ, ít nhất cũng phải đem sở hữu sức mạnh đều đặt ở tấn công mặt trên, như vậy mới có cơ hội đào thải Sa Hampton, đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng. Nay trên thực tế cũng là sở hữu đội mạnh ở đối mặt cảnh khốn khó thời điểm, duy nhất có thể làm sự tình. Đám giá hỏa này có vẻ khí thế rất đủ a, Sa Hampton các cầu thủ xuất hiện ở tràng thời điểm, đều không tự chủ được ở trong lòng nghĩ. Bay các cầu thủ trên người tản mát ra cái tiêu câu người lạ chớ tiến vào khí thế, xác thực cũng là tương đương với người. Nhìn từ góc độ này. Cuộc tranh tài này, nhất định là một cuộc các chiến. Có điều coi như đối phương lại khí thế bất ngợi, Southampton các cầu thủ cũng sẽ thể hiện ra chính mình tất cả năng lực. Hồ muốn phát huy, bọn họ không chỉ sẽ không trước tiên tranh né, trái lại còn có thể khiêu khích trước, nhìn con này hổ đến cùng có thể mạnh đến cái tình chẳng gì. Kết quả là, ở trận đấu bắt đầu sau khi, trước tiên bắt đầu tấn công, cũng không phải quyết trí thể muốn thắng dưới thi đấu bay đơn, trái lại là Southampton. Bọn họ vừa mở bóng, liền khởi sướng một lần đẹp đẽ tấn công dựa sân đến truyền về đệ sau khi van được trực tiếp từ ở phía sau địa phương truyền dài cánh trái tích cực trước cắm vào Alonso tiếp bóng sau đó truyền cho lùi lại tiếp với mèn chính mình tiếp tục tiến lên mèn đem bóng truyền cho Alonso Alonso tiếp tục hướng phía trước thời điểm bị làm đầy ngã sao em tận thu được một cái đá phạt bờ Junior mở ra đá phạt quả bóng rơi xuống trước cắm vào cả nhẹ dưới chân cả nhẹ trực tiếp lên chân xúc bóng quả bóng bị nơ ơ nào vào dưới thân Bayern các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng sụi sau đó bắt đầu vỗ tay chống đỡ đội ngũ lập tức phản kích cho cái nhóm này nước anh láo một cái đẻ đẻ không thể không nói Anh nước trong lúc đó mâu thuẫn, vậy cũng thực sự là nguyên do đã lâu, động một chút là ở châu Âu làm ra chút ít mà sát. Nhưng mà để ơn fan bóng đá cam tức chính là, sao tần nhưng rất nhanh lại lần nữa khởi xướng một lần tấn công, phản kích bên trong Coutinho phân bóng cho mẹn, mẹ đường biên sau khi đột phá truyền vào trong, Lukaku phía sau không giữ bóng trực tiếp sút bóng, thoáng cao hơn sang ngang, muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng khởi xướng tấn công, nhưng tới bị sao tần đến rồi hai lần tấn công, hai lần sút bóng còn đều đánh thành, này lập tức liền để trên dưới trên mặt, không nhịn được, bọn họ lập tức liền khởi xướng một lần mãnh liệt tấn công. Bố đang dự định đến kiên trì tổ chức tấn công, bây giờ nhìn lại, nhẫn không được. Động tác của mình chậm một chút lời nói, bang này người nước anh gặp càng ngày càng hung hăng. Bọn họ lập tức liền sáng tạo một lần xuất bóng. Quốc ta nhận được Alonso phân bóng sau khi ở cánh phải đột phá, sau đó cấp tốc chuyển ngang, vai đồ tiếp bóng, khoảng cách khung thành hơn 20m địa phương xa quả đoán lên chân xuất bóng, quả bóng sức mạnh rất lớn, có điều góc độ bình thường, bị tập trung sự chú ý của Lực Kỳ dễ dàng đến. Cú Lực Kỳ tay ném bóng khởi xướng tấn công, Zheber Júnior mới vừa cầm bóng liền gặp phải lỗi cùng vai đồ hai người bức cướp, Zheber Júnior trở về cà nè một cước ra bóng, chuyển cho cánh phải cản sẽ lộ, cản sẽ lộ cầm bóng về phía trước, sau đó phạm vi lớn rời đi, quả bóng rơi xuống mện trên người, mện chuyển cho bộ một bên Alonso, Alonso ngay lập tức đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, bộ阿根 cấp ở vắt đi phía trước đem bóng giải vây. Sao em tần tấn công rất kiên quyết ta? bọn họ là muốn đá đôi công sao? Cũng có trách, đôi công bên trong, cầu thủ phòng ngự ăn thẻ kỳ thực dường như khó mũi, ít, trái lại là tử thủ tình huống, rất nhiều lúc phải dùng phạm quy đến ngăn cản đối phương đi tới. Guardiola yên lặng ở trong lòng nghĩ, hắn lần này xem như là đúng. Ziels căn bản là không nghĩ tới ở sân khách dùng phòng thủ bảo vệ hai cái bóng ưu thế. Sao em không phải Inter Milan? Coi như là năm đó Inter Milan, bọn họ ở thiếu một người tình huống, cũng chết thủ mới bảo vệ hai cái bóng ưu thế. Như vậy phòng thủ phát huy, hầu như đã đạt đến cực hạn, cũng có nhất định vận khí thành phần, mới kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Coi như như vậy, bọn họ thiếu chút nữa cũng bị đánh vào cái thứ hai bóng. Nếu như không phải cái kia bóng biệt bị lời nói, đem hy vọng ký thác với những chuyện này, hiển nhiên là không sáng suốt. Đối với Ziels tới nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đem hy vọng ký thác ở phòng thủ trên chỉ có tấn công mới là sao em tần một cái lớn nhất đường. Baylor bắt đầu rồi tiếp tục tấn công. Di bắt đầu càng nhiều cầm bóng, dùng đột phá đến sáng tạo cơ hội. bản thân hắn chính là Baylor trước sân tấn công động cơ. tuy rằng hiện tại tuổi hơi lớn, nhưng mà kỹ thuật của hắn cùng tổ chức năng lực vẫn như cũ là tương đương xuất sắc. hắn cùng Joven không giống nhau. Joven uy hiếp ở chỗ đột phá cùng cắt ngang sau khó giải xuất bóng. Di uy hiếp nhưng là tổ chức cùng đối với toàn đội kéo. từ góc độ này tôi nói Di mới là Baylor hạt nhân. đối với hắn cái này hạt nhân, sao tần trên dưới đương nhiên đều là phi thường có trọng. Hắn cuộc tranh tài này là ở hắn quen thuộc cánh trái đột phá, nhìn chăm chú phòng thủ hắn, dĩ nhiên là biến thành cạn sẹo. Áp lực này đối với Rồ Aổ Tới nói, có phải là hơi nhiều phải không? Vỡ néo lì che miệng đối với hắn JES ú nói, là có chút lớn, có điều cũng là thử thách, coi như cùng Jiberji hô bạo, cũng là một chuyện tốt. JES đồng dạng che miệng nói. Sau một khắc, trên sân, Jiberji liền hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, tuy rằng ở trên thân thể hắn chưa chắc có cạn sẹo xuất sắc, nhưng mà sức mạnh của hắn cùng lực bộc phát nhưng phải càng thêm xuất sắc một ít. Bị Di bỏ qua cản sẽ lộ ở phía sau đột nhiên truy đuổi, vẫn như cũ trinh lệnh một bước, Di đem bóng chuyển đến vùng tấm đỉnh vòng cùng một vùng, theo vào mờ trực tiếp sút bóng, bị bãi lì dùng thân thể giam giữ đi ra ngoài. Di vung vẩy một hồi nắm đấm, hắn trong tay đỉnh cấp trung vệ hiện tại cũng không ít, coi như là Van được thật sự ngừng thi đấu, hắn ở trận chung kết bên trong cũng có, có thể dùng ứng cử viên. Bị Di sau khi đột phá, cản xe lộ rất nhanh sẽ ở tấn công trên tìm về mặt núi Nhận được bờ phân bóng sau khi, hắn ở cánh phải bắt đầu rồi đột phá, à, là ba bị Lukaku kiểm chế lại chỉ có thể là Djibril lùi lại đến phòng thủ cản Lộ, Đối mặt Di phòng thủ, cản Cello thể hiện ra chính mình xuất sắc dưới chân kỹ xảo. Liên tục sau khi đột phá tránh ra một cái chỗ trống, lúc này mới chân phải đường vòng cung bóng đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. đi cướp được đệ nhất điểm đến hất đầu cơ môn. ở Boa Ken quấy rầy dưới không thể trên đỉnh sức mạnh. Nửa ở dùng đem bóng được hoàn thành lần này sau khi đột phá, cản Cello tự tin chạy về. Tuy rằng ở phòng thủ trên bị Djibril cho chơi đùa rất thảm, nhưng mà vào lúc này hắn nhưng dựa vào tấn công hoàn thành rồi trả thù. Điều này làm cho tâm tình của hắn rất nhanh sẽ trở nên tốt lên, đồng thời cũng có đầy đủ tự tin đi đối xử đón lấy thi đấu. Chương 521, không ngừng chuyển đổi chương 521, không ngừng chuyển đổi hiệp 1 đã qua 20 phút. Hai bên tấn công số lần cũng rất nhiều, sao tần đã có 8 lần sút bóng, mà Brighton sút bóng thì đã đạt đến 10 lần. Như thế dày đặc tấn công trình độ, nhưng không thể đạt được một cái đi bàn, hai bên phòng thủ cố nhiên rất xuất sắc, nhưng là ở tấn công trên, có phải là có vẻ hơi trên lệch. Có bình luận viên thở dài nói một câu, mà vào lúc này, trên sân các cầu thủ đã bắt đầu liệu ra chân hỏa bọn họ không tiếp rẻ thể năng cũng sẽ không quan tâm tình trạng của chính mình muốn chính là vào lúc này đạt được ghi bàn ở manh liệt tấn công bên dưới bay ơn lần thứ 11 một xuất bóng rốt cục đạt được ghi bàn a là ba một lần trước cắm vào gây nên sang em tần hàng phòng thủ tạm thời hỗn loạn jeber junior quá khứ phòng thủ vấp ngã a là ba bay ơn thu được một cái vòng ngoài cấm địa đã phạt trực tiếp alonso đứng ở bóng trước chạy sau khi đại lực xuất bóng quả bóng ép sát mặt đất bay vào vùng cấm sau đó ở bức tường người bên trong bãi lì còn không phản ứng lại thời điểm liền đụng tới hắn bắp chân diễm ngoài đột nhiên biến tuyến đã làm Ra cứu thua động tác cũ lở kỳ chỉ có thể chơ mắt nhìn quả bóng vào lưới. Bay Biden các cổ động viên lập tức vang lên to lớn tiếng hoan hô. Rốt cục đạt được ghi bàn, có một cái ghi bàn, liền sẽ có cái thứ hai. Tiếp tục dựa theo chúng ta tiết tấu thi đấu. Jesu hướng về phía trên sân gọi. Southampton các cầu thủ dồn dập gật đầu. Điểm này bọn họ đúng là rất rõ ràng. Dù sao vừa nãy ở đôi công bên trong Southampton cũng không có rơi vào hạ phòng, Dưới tình huống như thế, ai trước tiên ghi bàn đều rất bình thường. Dưới tình huống như vậy, Southampton ở một lần nữa mở bóng sau khi, cấp tốc khởi sướng tấn công. Nhưng mà bên trên dưới vào lúc này thì thế, lại không quá như thế. Bọn họ bắt đầu khởi sướng mãnh liệt bước cướp, sau đó không ngừng một cái nhìn chăm chú, một cái nhìn chằm chằm Sao tuy rằng Sang có re bờ winger loại này, năng lực cá nhân xuất sắc cầu thủ, nhưng mà muốn thoát khỏi loại này nhìn chăm chú phòng thủ, nhưng là một cái chuyện rất khó khăn. Rất nhanh, Sao lần này tấn công thất bại, Bayern cấp tốc khởi sướng phản kích. Griezmann nhận được Alonso phân bóng, ở đường biên bắt đầu rồi lột phá, lộ dây dưa đi đến, hai người đồng thời ngã xuống đất, quả bóng cút khỏi đường biên ngang, trọng tài chính phán phản phạt góc. Costa mở ra phạt góc. Mạ tin lệ trước cắm vào dự định bất điểm, bãi lì ở theo vào bên trong bị mạ tin lệ bỏ qua. Dưới tình thế cấp bách vây quanh mạ tin lệ một cái, mạ lệ mất đi trọng tâm ngã xuống đất. Trọng tài chính đối với bãi lì đưa ra một tấm thẻ vàng. Venanti. Trên khán đài bất phân fan bóng đá điên cuồng hò hét lên, bọn họ muốn dùng loại này bạo phát thức tấn công. Một hơi xoay chuyển thế cục. Bãi lì có chút buồn bực bỏ lên, hắn vừa nãy lần này phạm quy kỳ thực không phải rối loạn trận tuyến, trái lại là cân nhắc sau phản đoán. Mạ tin lệ lần này đánh đầu trên đỉnh hơn nửa chính là tế bảo. Benanti còn có không tiến vào độ khả thi. Quan trọng nhất chính là. Hắn đoán đoán ra được cũng sẽ không ăn được thẻ đỏ. Quả nhiên, thẻ vàng một tấm, tuy rằng cũng có chút tổn thất, nhưng so với trực tiếp mất bóng thực sự tốt hơn nhiều. Van được vô vố bài lì bay, biểu thị hắn lần này phạm quy làm tốt lắm. Bên sân Ji cũng vô vô lòng bàn tay, đây quả thật là là một cái bình tĩnh lựa chọn. Tuy rằng chưa chắc sẽ thành công, nhưng mà từ sát xuất tới nói, nhưng là lựa chọn chính xác. Sao em tận các cầu thủ dồn dập lui ra vùng cấm, mà lờ đi lên, cũng lờ kỳ mở hai tay ra, chờ đợi Venan đi đến, cho tài chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi, lờ bắt đầu chạy lấy đà. Cú lơ kỳ nhìn chòng trọc vào mưa động tác, sau đó ở hắn chạm bóng trong nháy mắt đó, xuống về không thành dưới góc trái nơi đó nhào tới. Hắn đập ra đi đồng thời, ngờ cũng đem bóng cho bắn đi ra. Dưới góc trái, Cú lơ kỳ phán đoán chính xác. ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong, Cú lơ kỳ trên không trung dỗi dài cánh tay, sau đó hiểm hiểm đụng tới quả bóng, dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy một cái. Quả bóng cấp tốc biến hướng, sau đó bay ra đường biên ngang. Đặc sắc cứu thua. Ti kỳ, hắn lại đập ra Trước hắn còn ở cho Navas làm thay thế bổ sung thời điểm liên từng ở thay thế bổ sung lên sân thời điểm đập ra đối thủ penalty, một lần thành danh, mà hiện tại tại đây dạng trên sân khấu hắn lại làm ra một lần như vậy đặc sắc cùng trọng yếu cứu thua. cú Lờ kỳ từ trên mặt đất này lên ở hắn rít gào lúc thức dậy sao thêm tần cái khác cầu thủ đã cùng nhau tiến lên bắt đầu rồi chúc mừng không nghi ngờ chút nào chính là lần này đặc sắc cứu thua, đối với Song Phương sĩ khí ảnh hưởng là tính quyết định mắt thấy liền muốn tới tay hay không cuối cùng vẫn là một không bay Biden các cầu thủ coi như tính cách lại cứng cỏi vào lúc này cũng không khỏi có chút tủ sao em tần các cầu thủ nhưng là thừa cơ hội này phát động đánh lén loại này không nói võ đức hành vi mặc dù sẽ bị phê phán bị yêu cầu tự lo lấy nhưng là nhưng rất hữu hiệu thông qua liên tục lan truyền sau khi Coutinho đem bóng giao cho trước cắm vào alonso alonso đường biên trực tiếp chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm bắt đi ở tranh đỉnh bên trong bãi bởi mattei mattei đánh đầu giải bay quả bóng bay về phía vùng cấm biên giới theo vào Coutinho không giữ bóng trực tiếp lên chân sút bóng này chân sút bóng chất lượng rất cao đáng tiếc hơi hơi kém một chút cao hơn sáng ngang chúng ta tấn công neuer bung một hồi nằm đấm Southampton lần này tấn công không thể đạt được đi bản, điều này làm cho Biden trên giới lại khôi phục một ít khí lực. Nếu chúng ta vừa nãy penalty không tiến vào, như vậy thời gian sau này bên trong, chúng ta tiếp tục tấn công không phải đúng rồi sao? Làm cho đối phương biết một hồi sự lợi hại của chúng ta. Ném mất cái kia penalty, chỉ có điều là Southampton số may, còn chân chính có thể sáng tạo uy hiếp tấn công, hay là muốn xem chúng ta. Mang theo ý nghĩ như thế, Biden khởi sướng tấn công. Bọn họ rất nhanh sẽ đem bóng đánh tới trước sân, nhưng mà gặp phải sangham tần ngoan cường ngăn chặn. Phần lớn cầu thủ bắt đầu lùi lại sangham tần bảo vệ chính mình 30 mét bên trong khu vực. Baydon chuyển đến chuyển đi vậy không có cách nào tìm tới cơ hội tốt. Bọn họ chỉ có thể phía bên ngoài không ngừng truyền bóng. Hai cái trung vệ đều quá nửa sân bắt đầu tiếp ứng. Bùa As nhận được Alonso truyền về bóng, đang nhìn đến lề bảng tựa hồ chạy ra một con đường, lập tức lên chân cho khe. Quả bóng cấp tốc bay về phía sangham tần bên trong vùng cấm, ngay ở chuẩn bị tiếp bóng thời điểm, Van được đâm nghiêng bên trong giết ra đến nhấc chân đoạn rơi xuống bóng. Cắt bóng sau khi van được cấp tốc đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa, cả mẹ không giữ bóng trực tiếp cho quyền re bơ ziner, re nhấc chân đưa ra một cái quá đỉnh chuyển dài. Quả bóng bay thẳng khung thành bên trái, mẹn cùng vắt đi đồng thời bật tới, mà ở phía bên phải, Lukaku cũng đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ. Và mũi tên cùng phát. Quả bóng bắt đầu trụ xuống thời điểm, mẹn chạy đến vị trí, lúc này làm cũng trở về rút lui, hai người đồng thời nhảy lấy đà, nhưng là vào lúc này, mẹn ngay ở sức mạnh cùng bật nhảy trên, bắt đầu chiếm thượng phong. Cúp ở nam nhảy lấy đà thời điểm, mẹn đồng thời nhảy lấy đà Sau đó mạnh mẽ ở làm trên đỉnh đấu cướp được đệ nhất điểm đến. Chương 522, muốn ra khẩu khí này chương 522, muốn ra khẩu khí này mèn đưa đỏ, trực tiếp giao cho đổi tới tiếp ứng bắt đi. Bắt đi cầm bóng, Mạ Tínệ ngăn ở trước mặt hắn, giờ khắc này cánh phải Lukaku chính đang cao tốc xuyên bảo, bạ thì lại đang liều mạng truy đuổi Lukaku. Bắt đi nhưng không có đem bóng chuyển đến bên phải, mà là nhất chân, cho khe rượi vào trái một điểm địa phương. Vừa nãy tranh đẩy xuống đến mèn, đã rơi xuống đất, bắt đầu vọt tới trước. Làm rơi xuống đất thời điểm lão đảo một hồi. Ngay ở hắn ổn định thân thể mình sau khi, mẹ đã đem hắn triệt để bỏ qua. Mấy cái nhanh chân, mẹn liền đuổi theo quả bóng, độc thân lao thẳng vào. Nơ ơ tấn công. Đáng tiếc chính là, mẹ cũng không có cho hắn biểu diễn thời gian cùng không gian, thoáng điều chỉnh một hồi sau khi, mẹn quả đoán lên chân đệm bóng góc xa. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc xa, sau đó đánh vào cột dọc phía trong, đạn tiến vào khung thành. Muôn một, một bình. Toàn bộ Alien Arena lập tức yên tĩnh lại. Chỉ còn dư lại mấy ngàn tên đường xa mà đến Southampton các cổ động viên, phát sinh điên cuồng tiếng reo hò từ khả năng hai không đến hiện tại một một cái này điểm số đối với bận tới nói là từ thiên đường đến địa ngục còn đối với sao em tần tới nói nhưng là từ địa ngục đến thiên đường nhân sinh lên voi xuống chó sân bóng thay đổi bất ngờ chính là như thế kích thích. men bung vậy một hồi nằm đấm liền bị đập tới được Lukaku cho là tung sao em tần cấp cầu thủ bắt đầu điên cuồng chúc mừng mà jesu nhưng là mở hai tay ra nhảy lên giống to hai tiếng sau khi lúc này mới cùng mở mèo lì vỗ tay chúc mừng có cái này bóng liền dễ làm jesu cười ha ha gật đầu liên tục xác thực Trước nếu như cái kia penalty mất rồi, không hay, vậy thì rất nguy hiểm, mà hiện tại tình thế cũng đã tốt lên. Tuy rằng vẫn là lại thua hai bàn liền sẽ bị đào thải, nhưng là tình huống so với trước là tốt rồi hơn nhiều. Đương nhiên, GESU cũng không phải đối với một cái sân khách ghi bàn liền thỏa mãn, hắn cần là càng nhiều sân khách ghi bàn. Sau em Tần chúc mừng xong xuôi sau khi, thi đấu đã đến 30 phút, hiệp một còn sót lại thời gian 15 phút. Bayern lại lần nữa khởi xướng tấn công, mà Sangem Tần lấy chạy cùng đối kháng bức cấp đối phó bọn họ tấn công. Bayern tấn công bị nẹt thời điểm, Sao em tần tấn công cũng bắt đầu bị nghẹn, bọn họ ở thời điểm tiến công thì lại sẽ bị ngân điên cuồng mức cấp cùng đối kháng quá nhiều. Hai bên thể năng đều ở lượng lớn tiêu hao, toàn bộ hiệp một, hai bên có rất ít thở dốc một hồi cơ hội, đều đang không ngừng tăng mạnh chạy cùng đối kháng, quấy giày đối phương tấn công. Hiệp 2 khả năng muốn xem ai càng cùng nát. GSU -E ở trong lòng yên lặng nghĩ, như bây giờ đối kháng lẫn nhau cùng chạy, hai bên thể năng đều sẽ cấp tốc tiêu hao, tuy rằng không đến nỗi hiệp 2 không chạy nổi, nhưng là tinh lực cùng thể năng giảm xuống tình huống, xuất hiện sai lầm xác suất, nhất định sẽ đại đại tăng nhanh. Tấn công sai lầm thường thường sẽ không có hậu quả nghiêm trọng, nhưng là phòng thủ thất bại liền không nói được rồi. Đến thời điểm xác thực, Bernd gặp có thừa dịp loạn ghi bàn hài lòng cơ hội. Bọn họ vốn là đánh thuận có thể đại lượng ghi bàn. Sao thêm tần nếu như sơ ý một chút, nói không chắc liền bị bọn họ loạn quyền cho đánh chết. À, phải cẩn thận một điểm, cảnh cáo các cầu thủ, để bọn họ không nên nghĩ sân nhà và khách số bàn thắng, chính là muốn nhiều ghi bàn. Jesu yên lặng ở trong lòng nghĩ, tại đây dạng đối kháng bên trong, hiện một thời gian còn lại rất nhanh sẽ đi xong xuôi. Sao cùng Bernd đã cho một một bình. Có điều rất hiển nhiên chính là quyết chiến nhất định là tại hiệp 2. Chỉ là xem hai bên cầu thủ ra sân thời điểm dáng vẻ, liền có thể cảm nhận được, bọn họ thể năng đều đã tiêu hao lớn vô cùng. Tình huống như thế rõ ràng liền không đúng lắm. Hiệp 2 hai bên thi đấu, nhất định sẽ có càng thêm kịch liệt đối kháng. Hiệp 1 làm tốt lắm, đặc biệt là Peter cùng Ezic. GESU ở phòng thay đồ bên trong đầu tiên là khích lệ Cú Lở Kỳ cùng Bái Lỵ biểu hiện, Cú Lở Kỳ đập ra penalty, lập công lớn, có điều Bái Lỵ cái kia phạm quy cũng rất trọng yếu, tuy rằng ngăn một tấm thẻ vàng, nhưng mà phạm quy lại làm cho đối phương tất ghi bàn biến thành penalty, cho Cú Lực Kỳ cơ hội là công. Lựa chọn như vậy, xác thực đáng giá khích lệ. Các đồng đội bắt đầu tập thể vô tay, mãi cho đến GIS ú để ép ép bàn tay, tiếng vô tay mới từ từ bình ổn lại. Được rồi, đón lấy thi đấu, chúng ta cần càng thêm duy trì tấn công tiếp tấu. Hiệp 2 chúng ta cùng bọn họ thể năng đều sẽ giảm xuống rất nhiều, vào lúc này sẽ phạm rất nhiều sai lầm, vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, tấn công so với phòng thủ càng quan trọng. GIS nói với các cầu thủ, các cầu thủ dồn dập gật đầu, hiệp một mọi người đều rất mệt, biết hiệp hai tuy rằng không đến nỗi kiên trì không được, nhưng là khẳng định ở phòng thủ trên sẽ không có hiệp một như vậy khiến kẽ không một lỗ hổng. Vì lẽ đó đại gia phải nhớ kỹ hai điểm, số 1, hiện tại chúng ta dẫn trước hai cái bóng, vì lẽ đó liều ghi bàn, chúng ta là có ưu thế. Thứ hai, chúng ta năng lực tiến công rất mạnh, coi như Biden cũng rất mạnh, cũng sẽ không vượt qua chúng ta, thậm chí so với chúng ta còn yếu một điểm. Cho nên đối với công đi, để bọn họ nhìn chúng ta ghi bàn năng lực có cỡ nào xuất sắc. GESU ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy một hồi năm đấm, mà sang em tần các cổ động viên, nhưng là phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Bọn họ quả thật có như vậy tự tin, có thể thông qua tấn công, bắt được mình muốn bắt được kết quả. Sân nhà bọn họ liền có thể bốn hai dẫn trước, lẽ nào đến sân khách, liền đã có điều sao? Không thể mà. Mà đối với bê đơn các cầu thủ tôi nói, bọn họ ở hiệp hai tương tự chỉ còn giữ lại con đường này. Guardiola cũng không có ở phòng thay đồ bên trong nói thêm cái gì, chỉ là biểu thị chúng ta ít nhất phải thắng hai cái bóng, tốt nhất thắng ba cái bóng. Hiệp một chúng ta có tiếp cận hai mươi lần sút bóng, nhưng chỉ có tiến một cái bóng, đây là không nên. Hiệp hai, ta cần nhìn thấy một nhánh chân được bay đơn. Lời nói như vậy không nghi ngờ chút nào cũng làm cho bên các cầu thủ nhất lên sĩ khí. bọn họ gần nhất 3 năm, lúc đoạn giải đấu quán quân, nhưng mà Trang Ti only bên trong nhưng dù sao là dừng lại bán kết, này đã để bọn họ rất khó chịu. dù sao trên thực tế tiến vào bán kết thì có nắm quán quân thực lực, nhưng một mực mỗi lần đều ở bán kết liền thất bại tan tác mà quay trở về. vận may này cũng là rất kém cỏi. dưới tình huống như vậy, bọn họ bày ra thái độ cũng không phải nhận mệnh, mà là khương phục. sắp thực khương phục, bọn họ có thực lực bắt được giải đấu quán quân, tại sao đều là bị ngăn ở trận chung kết ở ngoài? liên tục 3 năm đều là như vậy bọn họ vẫn đúng là không tin cái này ta. vì lẽ đó chỉ có không ngừng khởi xướng tấn công, dùng ghi bản chứng minh thực lực của bọn họ, sau đó thẳng tiến trận chung kết, bắt quân quân. Bay hơn những năm gần đây tại trang tí hon bên trong vận khí sát thực rất tồi tệ, không chín không một mùa giải bọn họ dứt vào trận chung kết, nhưng bại bởi thời đỉnh cao Inter Milan. Lần kia sát thực thua không cái gì tính ký, nhưng mà hai năm sau bọn họ lại lần nữa dứt vào trận chung kết, nhưng ở chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống, bị Chelsea thông qua Benanti đại chiến đánh bại, mãi cho đến đón lấy một cái mùa giải mới bắt được toàn quân vương. Cái kia sau khi Guardiola đến rồi. Bọn họ nghĩ tới nhưng là tiếp tục tại trang tí only bên trong đại sát tứ phương, nhưng liên tục bị ngăn cản che ở trận chung kết ở ngoài. Khẩu khí này, không ra không được. chương 523, Bayern điên quảng phản công trương 523, Bayern điên quảng phản công hai bên cầu thủ ra trận. Sao em tần cùng bayern đều không có thay đổi người, rất hiển nhiên chính là, vào lúc này, bọn họ không cần dùng thay đổi người để chứng minh cái gì. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, trước tiên mở bóng bayern từ hiệp 2 bắt đầu, liền khởi xướng mãnh liệt tấn công. Thông qua không ngừng lan truyền sau khi... Quả bóng giao cho Djibril dưới chân, đối với hắn cái này tuyệt đối hạt nhân. Sao em tần các cầu thủ cũng không dám lười biếng, bọn họ bắt đầu tập trung nhìn chăm chú phòng thủ Djibril. Nhưng mà Djibril rất nhanh sẽ đưa ra một cái chuyển thẳng, quả bóng chuẩn xác bay đến đường biên trước cấm vào ạ lạ bạ dưới chân, ạ lạ bạ tiếp bóng sau khi lao ra một cái trống giống, ở cạn sẽ lộ chặn lại trước, nhấc chân liền đem bóng đưa vào vùng cấm. Đây là một cái bóng cao, quả bóng bay về phía vùng cấm phía sau. Alonso ở vị trí này dự định nhảy lấy đà đánh đầu giải vây, lại bị Vidal ở phía sau nhảy lên đến, lực ép Alonso đem bóng đỉnh trở lại vùng cấm mặt khác một bên. Mới vừa lại đây bọc lót bái lì chớ mắt nhìn quả bóng từ đỉnh đầu của mình bay qua, Van được muốn bọc lót có chút không kịp, lựa chọn khác tại chỗ nhảy lấy đà giải vây, nhưng vẫn là chậm một bước, quả bóng từ hắn đỉnh đầu bay qua. Phía sau theo vào lệ hoãn Ung dung nhảy lấy đà, cúi người su đỉnh. Đối mặt cái này khoảng cách gần đánh đầu cẩn thận, Cusley chỉ kịp vung vẩy một hồi cánh tay, quả bóng cũng đã từ hắn tay trước bay qua. Bóng vào. Hiệp hai mở màn bẹn bẹn ba phút. Biden liền thông qua một loạt tấn công công phá sang em tần cung thành, thực sự là đặc sắc tuyệt luân tấn công phương thức. Liên tục không trung truyền bóng cùng tiếp sức, sẽ ra sang em tần hàng phòng thủ. Ghi bản sau lệ hoàn cũng không có chúc mừng, mà là họ ra quả bóng, trực tiếp hướng phía sau chạy, Biden các cầu thủ vừa cùng hắn vỗ tay, một bên chờ đợi đón lấy thi đấu bắt đầu. Bọn họ đương nhiên rõ ràng, lấy bọn họ ở tấn công trên bảy gia lực bùng phát, chỉ cần mở ra ghi bàn cung thành, cái kia thường thường chính là liên tiếp. Hơn nữa từ vừa nãy lần này tấn công bên trong cũng có thể thấy được, sao hàng phòng thủ, xác thực không bằng hiệp một như vậy tưởng đông bách sắt điều này cũng rất bình thường, tiêu hao bình thường phòng thủ sau khi ở giữa sân nghỉ ngơi khôi phục thể năng tình huống trái lại càng dễ dàng ra một vài vấn đề vậy cũng là là nhân chi thường tình nhưng mà sao em nhưng cũng rất nhanh sẽ khởi sướng tấn công bọn họ biết chính mình phòng thủ không bằng hiệp một như vậy xuất sắc nhưng là bị ơn tấn công đây cũng sẽ không so với hiệp một càng tốt hơn sao em từ cánh phải khởi sướng tấn công vốn là bọn họ bên phải tấn công thì càng xuất sắc một ít, zebra jiner tại đây một bên, cản sẽ cũng tại đây một bên còn có một cái luka Zebra Junior rất nhanh sẽ cùng cản sẽ lộ liên tục làm hai cái hai quá một phối hợp. Ở cản sẽ lộ cắt vào bên trong hấp dẫn sự chú ý sau khi hắn ở đường biên nhận được cản sẽ lộ truyền về bóng, lập tức lên chân, đẹp đẽ đường vòng cùng bóng bay vào vùng cấm. Nay chân đường vòng cung bóng trực tiếp lướt qua bên bên trong vùng cấm hai cái thân hình cao lớn trung bệ, bay đến phía sau, làm cực kỳ hiếm thấy xuất hiện sai lầm. Hắn giải vây không thể đá xa, mèn đem bóng cắt xuống sau khi lại lần nữa chuyển vào trong, quả bóng vừa vặn từ mạ tỉ lệ cùng Boateng trung gian hạ xuống, trước cắm vào bắt đi nhảy lấy đà dùng một cái mang tính tiêu chí biểu trưng hất đầu công môn, đem bóng đội lên đi ra ngoài. đối mặt cái này khoảng cách gần đánh đầu cận thành, lơ lửng đồng dạng chỉ kịp vùng vẩy một hồi cánh tay, liền trơ mắt nhìn quả bóng bay vào khung thành. bóng lại tiến vào. bay ơn ghi bàn sau vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, sao em cần liền lấy một cái hầu như giống nhau như lúc ghi bàn lại lần nữa san bằng tỷ số. cản dễ lộ đường biên truyền vào trong, men bên trong vùng cấm hai lần truyền vào trong, theo vào tiền đạo đánh đầu dứt điểm. chỉ có điều vị trí hơi hơi có một chút ra vào mà thôi. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, bay các cổ động viên hầu như tập thể không nói gì đám gia hỏa này cũng quá ngoan cường chứ, dưới tình huống như vậy vẫn có thể san bằng điểm số. Hơn nữa chúng ta phòng thủ xảy ra chuyện gì, đội trưởng đều xuất hiện sai lầm rồi. Xem, đây chính là trình độ lẫn nhau kéo thấp sau khi hiệu quả. Loại này luận chiến, chúng ta kỳ thực cũng rất thích hứng. Jesu cười nói với vợ nhỏ ly. Vợ ly gật gật đầu. xác thực, tuy rằng bởi ơn thường thường chế tạo tham án, nhưng mà sang em ở phương diện này nhưng cũng không có chút nào kém. Bọn họ ghi bản bốn là rất nhiều, một khi nhiều cơ hội lợi nói, tấn công thủ môn gặp bản năng nắm lấy đối phương lộ ra cái hở hiện tại bọn họ đã đuổi kịp bay sân khách đi bàn, đón lấy bọn họ lại tiến vào một cái bóng lời nói. Bay muốn tiến vào một cái mới có thể đem bọn họ đào thải ra khỏi cụ. Đây là một cái cực kỳ tàn nhẫn sự thực, nhưng là bay đơn các cầu thủ vào lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, bọn họ chỉ là đang suy nghĩ không ngừng khởi sướng tấn công, tiếp tục đạt được đi bàn. vì lẽ đó bọn họ rất nhanh, liền lại lần nữa khởi sướng tấn công, làm tiến lên kiến tạo, đem bóng truyền đến vùng cấm biên bên dưới, lệo bản tiếp bóng sau khi cấp tốc lên chân sút bóng, có điều ở vị trí này sút bóng bị cụ lở kỳ ung dung thì thua. Sau khi Emerton phát động phản kích, Coutinho nhận được mẹn chuyển về sau khi đột nhập vùng cấm bên trái. Sau đó lên chân xúc bóng, tỷ lẹ đúng lúc rằm giữ, đem bóng chặn ra đường biên ngang. Reberjiner mở ra phạt góc, ở tấn công đem bóng được. Hai bên ở đây trên tiếp tục đối công, Marboun cũng không có để tiếp tục lớn tiếng chống đỡ bọn họ các cổ động viên thất vọng. Ở phút thứ 67, bọn họ lại lần nữa đạt được dẫn trước. Hậu trường một lần chuyên dài, Reberj đánh đầu dự định đưa đỏ cho trung lộ lẹo hoàn, bại lũy cấp ở lẹo hoàn phía trước đem bóng gãy xuống, nhưng mà đem bóng lại lần nữa định trở lại Reberj trước người. Jiberji sau khi hạ xuống thuận thế đem bóng về phía trước một chuyến, đến vòng ngoài cấm địa, đột nhiên lên chân đánh bắn. Quả bóng gào thét ép sát mặt đất bay về phía không thành dưới góc phải, cú lờ kỳ làm ra phản đoán, nhưng mà Jiberji này chân sút bóng đánh cho tương đương đặc sắc, quả bóng từ hắn tay trước bay qua, sau đó một đầu đâm vào không thành vấp chết. Bóng vào. Jiberji, thành tựu bay ơn hạt nhân, hạ tại đây cái thời điểm mấu chốt đứng dậy, dùng một cước ngang ngược vô lý xuất xa, vì là bay ơn đánh vào cái thứ ba bóng, bọn họ lại nhìn thấy hy vọng, lại tiến vào một cái, bọn họ liền có thể đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu đang giải thích viên điên cuồng tiếng reo hò bên trong. Sao em tận một lần nữa mở bóng khởi sướng tấn công, mà bên trên dưới thì lại bắt đầu điên cuồng bước cướp. Muốn nắm lấy cuối cùng cơ hội này, bọn họ thành công. ở đối phương điên cuồng bước cướp bên trong, cả nẹt về phía trước ra bóng xuất hiện một sai lầm, quả bóng bị Alonso trực tiếp đòn ở dưới. Alonso cắt bóng sau khi chuyển thẳng phía trước lờ, mắt thấy lờ liền muốn đem bóng giao cho không người phòng thủ lệ bạn cả nẹt không còn kịp suy tư nữa, trở tay một cái, liền đem lờ cho giải đi. trọng tài chính tiếng còi vang lên, sau đó đối với cả nẹt đưa ra một tấm thẻ vàng. Sao Hampton các cầu thủ dồn dập đi đến thiếu lại, nhưng mà trọng tài chính thái độ nhưng rất kiên quyết. Cả nệ sẽ vô duyên trận chung kết. Ca nệ bản thân nhưng không có có vẻ cỡ nào thất vọng, hắn cắn dưới môi, hắn tin chắc chính mình lần này Phạm Quy không có sai, dù sao vào lúc này là cần đem đối phương Tiêu ngạo cho đẻ xuống. Một cái khoảng cách không thành 28m đá phạt trực tiếp, hiện nhiên không có quá to lớn uy hiếp. Sự thực cũng là như thế, Jiboji đá phạt vòng qua bước từ người, lại không có thể thông qua cụ lở kỳ mới ngón tay. Chương 524, đây là một loại hy sinh chương 524. Đây là một loại hy sinh. Sangem Tần tiếp tục ở đây trên khởi sướng tấn công. Tuy rằng các cầu thủ thể năng đã tiêu hao rất nhiều, có điều ZSU nhưng không có thay đổi người. Guardiola cũng không có thay đổi người. Bọn họ cũng đều biết. Vào lúc này, thay đổi người, ngược lại sẽ đánh vỡ trên sân cân bằng. Hiện tại liệu chính là hai bên cầu thủ ý chí. Thời gian đi từ từ đến phút thứ 80. Southampton một lần tấn công bị ngăn cản chặn. Biden cấp tốc khởi sướng phản kích. Zverzj đem bóng chuyển cho Lệ Đoàn. Lệ Đoàn một người đối mặt Sangem hai tên trung vệ, hắn nhưng vào lúc này thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Hắn đầu tiên là một cái dừng khẩn cấp, phân tán bài lì sự chú ý sau khi quả đoán lại lần nữa ra tốc từ bài lì bên người bỏ tới. Bài lì theo bản năng đã nghĩ phạm quy, nhưng mà nghĩ đến mình đã có một tấm thẻ vàng, hắn động tác liền không tự chủ được chậm một bước. Lệ hoàng từ bài lì bên người bỏ tới, sau một khắc, van được từ bên cạnh bỏ tới, một cái cường tráng mạnh mẽ xuống tới, trực tiếp đem lệ hoàng đẩy ngã trong đất. Jesu mạnh mẽ một quyền nện ở trên sân cỏ, hắn biết van được lúc này động tác, không nghi ngờ chút nào cũng chính là thắng lợi, nhưng mà hai người này trọng yếu cầu thủ phòng ngự đều muốn vô duyên trang trận chung kết lời nói. Tổn thất kia cũng xác thực rất lớn. Quả nhiên, sau một khắc, trọng tài chính hướng về ban Nực đưa ra thẻ vàng. ban Nực rất bình tĩnh tiếp nhận rồi tấm này thẻ vàng, trên khán đài tiếng suyệt nổi lên bốn phía, Gadiola nhưng lắc lắc đầu. Này hai tấm thẻ vàng đánh đổi, để Biden đạt được 42 dẫn trước hy vọng, hai lần phá diệt. Vốn là hy vọng như thế liền không lớn, còn hai lần phá diệt, Biden muốn đạt được thắng lợi, thật sự đã hy vọng tương đương xa đời. Sự thực cũng là như thế. Sao hêm tần lần sau tấn công, liền triệt để để Biden mất đi hy vọng. Alonso cánh trái chuyển vào trong chuẩn xác tìm tới bên trong vùng cấm Lukaku, Lukaku nhấc chân dừng lại quả bóng, sau đó một cái hướng ngang lay động, thoát khỏi ả là bạn. Sau đó ở boa lại đây bọc lót trước, lên chân đem bóng dùng sức đá ra ngoài. Này chân khoảng cách gần xúc bóng, gào thét bay vào khung thành bóc chết. Cũng vì cuộc tranh tài này vẽ lên cuối cùng dấu chấm tròn. Cứ việc đón lấy còn có gần như 10 phút thời gian, nhưng là tại đây trong vòng 10 phút, bay cần tiến vào ba cái bóng mới có thể thăng cốc. Zidane cũng rất nhanh dùng bỉ thay đổi Bailly, sau đó dùng ma tiếp thay đổi Coutinho, để bọn họ lên sân tăng mạnh phòng thủ. Trong thời gian còn lại, Southampton đứng vững đối phương đánh mạnh, thành công tỷ số duy trì đến kết thúc. Trận đấu kết thúc. Dựa vào tam soa kích cắt một cái đi bàn, Southampton ở sân khách 3-3 bước hòa Brighton, lấy hai hiệp bảy so với năm điểm số, ngẩng đầu tiến vào trận chung kết. Tiếp đó, liền xem là Man City tiến vào trận chung kết, vẫn là Diêu tiến vào trận chung kết. Man City tiến vào trận chung kết lời nói, sẽ là 0708 mùa giải sau khi lại một lần tờ giờ mi ở lít hội sư trang the only trận chung kết. Mà giưo tiến vào trận chung kết lời nói, thì lại sẽ là giưo ở hai năm sau. Lại một lần cùng Southampton ở trận chung kết bên trong trạng mặt. Chuyện này sẽ là Southampton liên tục 3 năm tiến vào trang League trận chung kết. Đồng thời cũng là liên tục 6 năm tiến vào châu Âu thi đấu trận chung kết. Bọn họ trước đã bắt được UEFA ở đồm liên quan cùng trang League 2 liên quan. Bọn họ tại đây cái mùa giải có thể bắt được trang League 3 liên quan sao? Để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Không nghi ngờ chút nào chính là Southampton là mấy năm qua bên trong mạnh mẽ nhất đội ngũ, ở các hạng thi đấu bên trong bọn họ liều mạng thu gặt quả quân, sáng tạo chép ta đã bắt đầu chờ mong bọn họ đón lấy bắt được của F.A, còn lấy được Champions League tháng này. Đang giải thích viên tiếng La bên trong, JES đầu tiên là cùng bên người các trợ lý huấn luyện viên chúc mừng, sau đó hướng đi Guardiola. Rất đáng tiếc hai người các ngươi chủ lực không thể trên. Guardiola nói, hết cách rồi, thật giống như trước ta nói như vậy, nếu như bọn họ lúc đó nghĩ tới là chính mình không ăn thẻ, như vậy chúng ta khả năng đã bại bởi Bayern. ơn. Ú trả lời nói. Guardiola gật đầu, cái kia đúng là một cái fen chốt cái điểm không có cả mẹ cùng ban được trước sau phạm quy, Biden ở cái kia thời gian tỷ số mở rộng vì là 42 lời nói, đón lấy thi đấu, thật liền không nói được rồi. đến thời điểm coi như cả mẹ cùng ban được không ngừng lại thi đấu, bọn họ cũng không có trang đi only trận chung kết có thể đá. đây là một cái rất dễ dàng liền có thể nghĩ rõ ràng sự tình. tam quan vương thêm tam liên quan, khá lắm, ta vốn là dạy học 3 ca thời điểm là có một lần cơ hội, đáng tiếc bị muji làm hỏng, lần này liền xem ngươi có thể làm được hay không. gadio là cảm thán một câu. elvini dễ đối phó một điểm, dieljidan cái tên này ngược lại thật sự là có chút nhìn không đấu. Jesu trả lời nói. Gadio lagu đồng ý cái nhìn của hắn. Zidane là cái này mùa giải trên đường tiền nhiệm, tiền nhiệm sau khi hắn thay đổi rêu ở Bernite thủ hạ xu hướng suy tàn, biểu hiện tương đương xuất sắc, tuy rằng giải đấu bên trong khả năng vẫn là không có cách nào vượt qua Baka, nhưng mà bọn họ hung mãnh truy đuổi, lại làm cho 3K vốn là cho rằng đã sớm tới tay quá quân, lại trở nên nguy hiểm lên. Mà Di dùng chính là cái gì chiến thuật, mọi người cũng đều nói không được, rất có chút huyền học. Sau trận đấu bởi họ báo tin tức trên. GES biểu thị bản biểu hiện rất xuất sắc, đội ngũ của chính mình có thể thăng cấp, dựa cả vào các cầu thủ nỗ lực phấn đấu, tiến vào trang League trận chung kết, là đối với bọn họ tốt nhất tưởng tượng. Guardiola thì lại biểu thị cuộc tranh tài này các cầu thủ đã tận lực, đồng thời hắn cũng tuyên bố, cái này mùa giải sau khi kết thúc chính mình sẽ rời đi bản huấn luyện viên trưởng vị trí, tin tưởng bản sẽ tiếp tục thể hiện xuất sắc. Đối với tin tức này, các ký giả cũng không không kinh hãi, dù sao đã truyền lưu rất lâu, Guardiola lần này chỉ là chính mình khẳng định cái này nghe đồn mà thôi. Dù sao ở bản hắn cũng dạy học 3 năm. Hợp đồng nhanh đến kỳ, vẫn không gia hạn hợp đồng. Không phải muốn nghỉ việc lại là cái gì? Vì lẽ đó ở buổi họp báo tin tức hiện trường, các ký giả càng quan tâm một cái vấn đề khác. Ca nẹt cùng ban được ngừng thi đấu, quyết đấu hành hương có ảnh hưởng sao? Có phóng viên hỏi. đương nhiên là có ảnh hưởng. Bọn họ đều là chúng ta tuyệt đối chủ lực. Nếu như nói hai cái tuyệt đối chủ lực không cách nào ra trận, đều sẽ không đối với chúng ta có ảnh hưởng lời nói. Vậy chúng ta có phải là mạnh đến nỗi có chút biến thái? Đương nhiên, chúng ta mỗi cái cầu thủ đều là hữu dụng, chủ lực không thể ra trận, còn có thay thế bổ sung. Chúng ta thay thế bổ sung cầu thủ đều là trải qua nghiêm ngặt thử thách cầu thủ, bất kể là ai ra trận trong trận đấu cũng có thể đưa đến rất tốt tác dụng. GESU ở buổi họp báo tin tức trên như thế trả lời nói, mà ở trong đội hắn nhưng là biểu dương cả nhẹ cùng bàn được biểu hiện. Bọn họ thẻ vàng chính là chúng ta có thể tiến vào trận chung kết mới ăn, hiểu chưa? Này không phải sai lầm mà là một loại cần phải hy sinh, nợ gỗ đổ cùng vỡ rượu vì chúng ta làm ra hy sinh, vì lẽ đó ở trận chung kết bên trong chúng ta muốn biểu hiện càng tốt hơn một điểm mới có thể xứng đáng như vậy hy sinh, đón lấy chúng ta cần phải làm là một chuyện. Vì nở gỗ lỗ cùng vỏ diệu, đi lấy đến sở hữu thi đấu thắng lợi. Chương 525, cái này mùa giải chúng ta là vô địch chương 525, cái này mùa giải chúng ta là vô địch Southampton toàn đội về nước sau khi, Southampton các cổ động viên tiếp tục thông lệ đến đây London hoan nên bọn họ. Bất quá đối với điểm này, cái khác đội bóng fan bóng đá trên căn bản cũng chỉ là ước cao cái thị, mà không phải có cái gì khác ý kiến, nếu như bọn họ đội bóng cũng có thể như vậy, bọn họ cũng có thể mỗi lần đều đi luôn nên tiếp bọn họ à. Sau đó một đoạn tháng này, đối với Southampton tới nói liền có vẻ rất dễ dàng bọn họ ở còn lại 2 vòng giải đấu bên trong, đều lấy pha trộn đội hình đánh xong thi đấu, nhưng đạt được thành tích tương đối khá, đầu tiên là sân khách 2 một nỗ lực đánh gục vừa, sau đó ở sân nhà 4 một quét ngang cả Ritz tobe Lewis, thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Cuối cùng bọn họ điểm đạt đến kinh người 99 phần, để rất nhiều sang hem tần cổ động viên đều cực kỳ bóp cổ tay, nếu như trước nhiều cấp dự cho một phần, bọn họ đều có thể bắt được 100 điểm a. Bất quá đối với này sang hem tần trên dưới đã không ngại, bọn họ cái này mùa giải sớm bảy vòng thắng lợi. Đã sáng tạo một cái hầu như không người nào có thể đánh vỡ ghi chép, coi như đón lấy thành tích của bọn họ còn có thể càng tốt hơn, nhưng là cũng rất khó hy vọng đồng đội tập thể kéo hông. Mà cùng trước thi đấu không giống chính là, bọn họ cái này mùa giải, không phải là dựa vào một cái nào đó cái biểu hiện đặc biệt xuất sắc đạt được tay. Bắt đi cái này mùa giải ghi bàn so sánh với mùa giải trên lệch một ít, nhưng là cũng có 21 giải đấu ghi bàn, Lukaku nhưng là đánh vào từ bóng, chỉ đứng sau đánh vào 25 bóng chiếc giày vắng Ken, cùng Aguizo cùng chia sẻ chiếc giày bạn. Mà cùng Ken so ra. Hắn tại trên kiến tạo số liệu thì lại muốn càng xuất sắc một ít, có 9 lần trực tiếp kiến tạo, còn có rất nhiều lần phát động cùng đột phá, hắn ở đây trên tác dụng, hầu như tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Tam xoa kích bên trong còn lại một cái mẹn, thì lại thể hiện ra hắn toàn năng, 13 cái ghi bản không tính rất nhiều, nhưng là còn có 15 lần kiến tạo liền rất đáng sợ, húng chi hắn ở đây trên đột phá cùng tiếp ứng tương tự cũng là sang em tần tấn công trọng yếu phân đoạn. Một cái khác làm người ta giật mình chính là thay thế bổ sung tiền đạo đô đủ. Hắn ở không nhiều ra trận thời gian trong, mỗi đến 12 cái đi bàn, bình quân ra trận 61 phút liền có thể đạt được một cái đi bàn, loại này hiệu suất có thể gọi hiệu suất chi vương. Tất cả mọi người đều rõ ràng, độ đủ là sớm muộn gặp thượng bị, liền xem GIFS sắp xếp như thế nào. Mà Jebber Winler thì lại hoàn thành rồi một cái kinh người số liệu, 21 lần trực tiếp kiến tạo. Bốn là cái này mùa giải Arsenal dị hoàn thành 19 lần trực tiếp kiến tạo đã cực kỳ kinh người, phải biết năm rồi có thể bắt được giờ mi ở Leeds đua kiến tạo, bình thường cũng chính là 14, 15 thứ dáng vẻ, có thể đến 16 lần đều rất ít. Có thống kê kiến tạo tới nay, kiến tạo ghi chép là không hai không ba mùa giải hè gì, cái kia mùa giải hè gì tri vương tại giải đấu bên trong hoàn thành rồi 20 lần kiến tạo. Ngày hôm nay, Reebuyner đánh vỡ cái kỷ lục này. Kết quả này cũng đầy đủ để Reebuyner ở Drg Mi lit trong lịch sử lưu lại tên của chính mình. Không nghi ngờ chút nào chính là, tuy rằng sau em tần mất đi đã bắt được hai lần Drg ở lit chiếc giày vàng, nhưng cũng đồng dạng thu hoạch rất nhiều, giải đấu ghi bàn lại lần nữa hơn trăm, để bọn họ đối với cái này chiếc giày vàng đã không quá để ý. Lukaku liền so với Ken thiếu tiến vào một cái bóng mà thôi nhưng là hắn ra trận số lần nhưng so với Ken còn ít hơn ở Southampton các cổ động viên trong lòng Lukaku mới là mùa giải này giờ ở list biểu hiện tốt nhất tiền đạo mà ở Darmi ở list trao giải bên trong lần này The The The Mi ở list cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn 10 tên vào danh sách bên trong Southampton liền chiếm 4 cái tham xoa kích tất cả chúng cử còn có Rebezier cuối cùng Rebezier lực ép đồng đội Lukaku bắt được mùa giải này cầu thủ xuất sắc nhất nhưng là điểm này tất cả mọi người đều không thèm để ý tốt nhất cầu thủ chính là thuộc về Southampton ở Jamtiaon list bắt đầu trước. Sau Hampton còn có một hồi trọng yếu thi đấu môn đá, vậy thì là Cúp FA trận chung kết. Cúp FA trận chung kết đối thủ là MU. Banggaan đã nhất định phải sát hại. Có điều cuối cùng này một túc cương, hắn hay là muốn chạm xong. Cuộc tranh tài này là ở giải đấu sau khi kết thúc một tuần tiến hành. Đồng thời ở Cúp FA trận chung kết một tuần lễ sau, chính là Trang League trận chung kết. Cặp đôi này Sangemtần tới nói vẫn tương đối có lợi. Hiện tại trận chung kết đối thủ đã đi ra, dựa vào phép năng đôi hiệp một 1 hạt phản lưới nhà, Diaz ở sân nhà một không nỗ lực đánh gục Man City, hiểm hiểm giết vào trận chung kết. Chiến thắng lợi này. Diêu kỳ thực thắng được cũng rất viền học. Toàn trường thi đấu bọn họ kỳ thực cũng không có chiếm cứ bao nhiêu thượng phòng, nhưng lấy đối phương phản lưới nhà đạt được rất trước. Hiệp 2 ở Man City liên cuồng phản công bên dưới, Diêu đứng vững Man City phản kích, cuối cùng lấy một hồi cũng không điện hình thắng lợi, đạt được trận chung kết vé vào trận. Cùng sang em tần hát vang tiến mạnh so ra, Diêu tự hồ là lão đảo tiến vào trận chung kết. Từ góc độ này tôi nói, bọn họ tựa hồ rất khó thắng được trận này trận chung kết ra đương nhiên. Đây chỉ là ở bề ngoài xem, Trang Ti trận chung kết như vậy thi đấu, bất kỳ đội ngũ cũng không thể thật sự biểu hiện không tốt coi như là trang Dion list trận chung kết cái kia mấy trận nổi danh điểm số lớn kỳ thực cũng là bởi vì một số nguyên nhân đặc thủ. Tỷ như năm đó Monaco thảm bại Porto, xem ra thua không hề tình khí, Trên thực tế tấn công hạt nhân dịu lì rất sớm ra sân mới là Monaco không hề năng lực chống cự then chốt. Lại tỷ như năm đó Real Bar không đánh bại Valencia, cái kia chủ yếu cũng là bởi vì Real rất sớm tiến vào bóng sau đó bắt đầu đánh phòng thủ phản công, để chỉ am hiểu phòng thủ phản công Valencia chỉ có thể ép lên tấn công, do đó bị Real trái lại phản kích liên tục đi bàn. Trong tình huống bình thường, trận chung kết đều sẽ rất kịch liệt. Chúng ta hiện tại không muốn cân nhắc tí League trận chung kết, cũng FA trận chung kết mới là chúng ta hiện tại muốn bắt hạ xuống thi đấu, hiểu chưa? GSG đúng lúc đem các cầu thủ thả bay tâm tư cho kéo trở lại, để bọn họ biết, Southampton đón lấy đối thủ là cup FA trận chung kết bên trong MU, mà không phải Champions League trận chung kết bên trong Rio. Tuy rằng cái này mùa giải tại bên trong giải đấu, Southampton dẫn trước MU đầy đủ 33 phân, bọn họ bắt được 99 phân, MU chỉ có 66 phân, là MU điểm 100 năm, nhưng là ở hai hiệp trong khi giao thủ, MU nhưng đưa cho Southampton toàn bộ mùa giải bên trong duy nhất một hối thất bại. Chuyện này nói đến không lớn, ngấm lại cũng rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy nổi giận. Nếu không là sân khách bại bởi MU, Southampton liền có thể sáng tạo toàn bộ mùa giải bất bại đi chép. Vì lẽ đó ở DESU đem bọn họ tâm tư kéo trở về sau khi, Southampton các cầu thủ rất nhanh sẽ bắt đầu cùng chung mối thủ lên. Bọn họ muốn dùng một hồi thắng lợi để MU biết, cái này mùa giải Southampton, Thiên hạ vô địch. Đây chính là Southampton toàn đội đến luôn luôn sau khi thái độ. Tam quân vương, chúng ta dĩ nhiên muốn, bất quá chúng ta còn có hai cái quán quân muốn bắt, hai trận trận chung kết muốn đá. Cụ FA rất trọng yếu, lịch sử lâu đời, địa vị cao thượng, M.U cũng rất xuất sắc, bọn họ đưa cho chúng ta mùa giải này sở hữu thi đấu bên trong duy nhất một hồi thất bại, cho nên tuyệt đối với không thể coi thường bọn họ, trái lại muốn dùng đem hết toàn lực mới được. G.S.U ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên nói, chương 526, M.U vấn đề chương 526, M.U vấn đề G.S.U lời này nghe tới rất ôn hòa, nhưng là chỉ cần là cá nhân, liền có thể nghe được hắn trong giọng nói mang sát khí. Có điều điều này cũng rất bình thường, mọi người cũng đều có thể hiểu được, toàn bộ mùa giải liền thua như thế một hồi, trận này trận chung kết Vừa vặn là tìm về bãi thời điểm. Đương nhiên, hắn thái độ như vậy, kỳ thực cũng kích thích MU trên dưới. MU cái này mùa giải lại là thứ 5, bọn họ cùng Man City chưa đều, nhưng bởi vì hiệu số bàn thắng thua thế yếu, xếp hạng thứ 5, bỏ qua đá Champions League cơ hội, đây đối với MU tới nói đã là kéo dài tính xỉ đủ. Ferguson sau khi về hưu ba cái mùa giải, bọn họ liền bốn vị trí đầu đều không đánh vào được, chuyện này làm sao có thể không khiến người ta không cảm thấy phiền muộn. Làm trận chung kết một ngày này đến thời điểm, có thể chứa được hơn 8 vạn người nếu Wembley, nước chảy không loạn. Sao em cổ động viên đến rồi hơn 4 bạn người. Cổ động viên Manchester United cũng gần như hai bên chiếm cứ khán đài hai bên, đối trọi gay gắt cao dọn hò hét. Có điều fan bóng đá toàn thể số lượng tới nói vẫn là mở ưu thắng, không ít không có vé xem bóng cổ động viên Manchester United tại bên ngoài em mở chờ, hy vọng bọn họ đội ngũ có thể mạnh mẽ lên một cái. Bọn họ đã rất lâu không có nắm ra giang quán quân, dù cho là cái cúp FA quán quân, bọn họ cũng sẽ rất khát vọng. Hai bên cầu thủ bắt đầu ra trận, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hai bên ở đây trên đều phái ra bốn đội hình. Sao tần phái ra chính là thủ môn cụ Lực Kỳ, hậu vệ hai bên cản sẽ lộ cùng Alonso, trung vệ フォーン tở cùng bãi hợp tác, xem ra Jesus là muốn ở trận này thi đấu bên trong luyện binh, không phải vậy van nực là có thể ra trận. Giữa sân ma tiếp tiền vệ phòng ngự, công kích giữa sân là gấn đầu gặm cùng Reber Júnior, cả mẹ không ra trận cũng là bởi vì yếu tố này. Tiền đạo tiếp tục là bọn họ tam xoá kích, Lukaku, mẹ cùng bắt đi. Cặp đôi này tam xoa kích mùa giải này ở các loại thi đấu bên trong ghi bàn gộp lại vượt qua 80 cái. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ số liệu. MU thủ phát đồng dạng là 4 -3 -3 có điều bộ này trong đội hình sangham tần nguyên tố liền tương đối ý, thủ môn Đờ ghi, hai cái hậu vệ cánh là valencia cùng Jojo, sở môn linh cùng mở hợp tác trung lộ fettlini kazip cùng juni nhậm chức ba giữa sân hai cái tiền đạo cánh là mata cùng rafos maso ở trước luke so bởi vì thương bệnh toàn bộ dưới nửa mùa giải đều không làm sao ra trận mà mở khi An thì lại ngồi ở trên ghế dự bị hiện nhiên ban An không quá gặp dùng loại này cầu thủ đang giải thích viên hô lớn trong tiếng hai bên cầu thủ đã ra trận jesu nhưng là cùng ban gaan nắm tay lại trở về đến vị trí của mình không có nhiều hàn nguyên Ga An cùng JESU không cái gì tiếng nói chung, hai người cũng không cái gì giao tình, dù sao Vanga An thành danh rất lâu, hiện tại cũng đến về Hưu bên giới, JESU nhưng là thuần người mới, nếu không là Ga An dạy học MU, hai người thậm chí đều sẽ không có cái gì gặp nhau. Hơn nữa theo JESU, Vanga An chiến thuật quả thật có chút lạc đơn vị. Hắn tuy rằng rất khiến người khâm phục đang ủng hộ, nhưng là hắn dù sao cũng là trước thế kỷ huấn luyện viên trưởng, coi như đang không ngừng tiến bộ, cũng rất khó đuổi tới. Cái này cũng là rất nhiều lão huấn luyện viên vấn đề, 10 năm này châu Âu giới bóng đá chiến thuật cách tân quá nhanh, biến chuyển từ ngày. Rất nhiều cầu thủ đều không chịu nổi như vậy tiến bộ mà cũng đừng nói huấn luyện viên trưởng. Hai bên cầu thủ phân tán ở đây trên, thi đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Trước tiên mở bóng chính là MU, mà dẫn đầu làm có dễ, cũng là MU. Đổi bị đến trung lộ Mata nhận được Casip phân bóng, sau đó hắn chuyển cho Zafort, Zafort tiếp bóng sau khi hướng ngang dẫn theo một bước, sau đó lên chân sút xa, bị bãi Luy bay người chặn ra đường biên ngang, phạt góc. Mata mở ra phạt góc, nhưng mà không có cầu thủ của Manchester United đẩy đến bóng, Fowler dành trước đánh đầu giải bay quả bóng bay về phía giữa sân phụ cận, Zebrejner cùng Kazip chiến đấu điểm đến, hai người đều không thể bắt được quả bóng, quả bóng bị lùi lại bắt đi bắt được, sau đó cấp tốc một cước chuyển cho phía trước Menn. Menn bắt đầu dẫn bóng về phía trước, tốc độ của hắn rất nhanh, có điều Valencia tốc độ cùng tố chất thân thể cũng không kém, hai người quấn quýt lấy nhau, Menn phát hiện không có cách nào dễ dàng bỏ qua đối thủ này, lập tức một cái dừng khẩn cấp sau khi, sau đó đem bóng chuyển cho tiếp ứng gần đầu gặn. Gần đầu bắt đầu cầm bóng tổ chức, MU thì lại ở giữa sân bắt đầu dối tích cực chạy cùng bức cướp, ý đồ ngăn cản sang em tấn công ở MU tích cực bước cướp bên dưới, sao em tần tấn công tựa hồ cũng đụng tới một chút vấn đề, dù sao bọn họ cũng có chút kiên kỵ MU phản kích. Masu, Jepson, này đều là tốc độ cùng kỹ thuật tương đối khá cầu thủ trẻ, hơn nữa Mata cùng Juni quá độ, bọn họ đánh tới phản kích tới vẫn là rất tốt. Trên thực tế hiện tại MU nhân viên bố trí cùng đặc điểm, chính là phản kích hữu hiệu nhất, bởi vì bọn họ thiếu hụt cực kỳ xuất sắc trung phong, cùng với ở giữa sân cầm bóng nhạt trường, quan trọng nhất chính là, bọn họ thiếu hụt chính là một bộ hoàn chỉnh mà hữu hiệu chiến thuật, đây là chí mạng nhất khuyết điểm. Southampton tần sở dĩ mấy năm qua biểu hiện rất xuất sắc, cái kia không riêng là bởi vì bọn họ nắm giữ rất xuất sắc đội hình, cũng bởi vì ở GESU xuất linh dưới, bọn họ lấy Ferguson chạy hệ thống làm trụ cột, phối hợp Guardiola Olaap trợ rẻ tầm cao cùng khống chế bóng chiến thuật, hơn nữa GESU sửa cũ thành mới, mới để bọn họ có thể đối lập ung dung ổn định bắt một hồi lại một hồi thắng lợi. Trên thực tế hiện tại đỉnh cấp cầu thủ trình độ không kém nhiều, quyết định bọn họ phát huy, ngoại trừ huấn luyện duy trì thật trạng thái ở ngoài, chính là thích hợp chiến thuật cùng với đồng đội trợ giúp. Southampton những năm này đều là như vậy tới được có ổn định mà chiến thuật xuất sắc, bản thân tỷ lệ thắng liền rất cao. MU không phải là không có cầu thủ tốt, tuy rằng Ferguson cái sân mang cái kia chi đội ngũ kỳ thực đã đến muốn đổi mới thời điểm, nhưng là MU mấy năm qua tiền cũng không phải bỏ phí. Luka, Mertic, Diang, Mata, Juninho, này đều là tương đương xuất sắc cầu thủ, đờ kỳ cũng rất đỉnh cấp, có như vậy cầu thủ thành tiểu hạt nhân. Theo lý mà nói, bổ quyết đội hình, kỳ thực cũng không khó khăn. Nhưng là bọn họ đội hình, đều là khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. đang không ngừng truyền bóng bên trong, sao em vẫn là tìm được cơ hội? Mặc dù đối với MU phản kích kiếm nghị. Nhưng là ghê gớm đại biểu bọn họ tấn công không tích cực, hơn nữa mở ưu hàng phòng thủ, trước sau vẫn có vấn đề. Sở môn linh tố chất thân thể không sai, nhưng thiếu kinh nghiệm, bở lại có kinh nghiệm, nhưng là hắn ở trung vệ ở vị trí này, thì thực phát huy là không bằng 3 trung vệ bên trong bên trái trung vệ, hoặc là thẳng thắn hậu vệ cánh trái. Đối kháng chính diện, hắn không tính kém, nhưng là đối mặt mặt bên xung kích tới được lù ca cú thời điểm, bở muốn chống lại đối phương tấn công, liền có vẻ rất bất vả. Tuy rằng Jojo cũng sẽ không ngừng lùi lại phòng thủ, nhưng là Jojo cũng phải chú ý tấn công, đồng thời sẽ bị trước cắm vào cản sẽ lộ hấp dẫn sự chú ý, vì lẽ đó hắn cũng không có thể giúp trợ cái gì. Alonso cánh trái đường bóng cung bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Lukaku từ phía bên phải xuyên bảo, lực ép Brazil, hất đầu công môn. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành, Đợtỷ làm ra một lần đặc sắc cứu thua, hắn một tay hiểm hiểm đem bóng bê ra đường biên ngang, phạt góc. Zé bờ mở ra phạt góc, Đợtỷ đúng lúc tấn công, trên không trung đem bóng lấy xuống. Chương 527 càng tấn công càng nguy hiểm chương 527, càng tấn công càng nguy hiểm chống lại rồi sang em tuần này một lạn xong thế tiến công sau khi M.U. bắt đầu khởi xuống phản kích, đồng thời sáng tạo một chút rất có nguy hiếp số bóng đầu tiên là giáp phát đột phá bị cản sẽ lộ đem bóng phá hoại ra đường biên ngang vợ lai mở ra phạt góc petlani dựa vào chiều cao của chính mình ưu thế cướp được đệ nhất điểm đến nhưng mà ma tiếp quấy giày để hắn lần này đánh đầu đồng môn đỉnh cao lợi mãn ý dạng ở phương diện này so với nở gỗ lộ còn muốn cường một ít nói với gật -E -E gù -E -E xác thực Ma Tiếp tuy rằng ở chặn lại năng lực cùng xuất sắc chạy cùng phán đoán đối phương tấn công năng lực trên phải kém một chút, nhưng mà hắn thân hình cao lớn, một em m88 thân cũng cao ở phòng thủ trên không bóng thời điểm có thể thành tựu rất tốt bình phong, đồng thời hắn đối kháng năng lực cũng tương đương xuất sắc, dưới tình huống như vậy, so với Cả Nệ sát thực còn muốn hữu dụng một ít. Chỉ có điều Cả Nệ loại kia chạy cùng chặn lại năng lực, cũng không phải Ma Tiếp có thể so với, không phải vậy Ma Tiếp cũng sẽ không tiếp tục là thay thế bổ sung. Đương nhiên, Ma Tiếp đối với hiện trạng cũng là thỏa mãn, ở Southampton, hắn một cái mùa giải hạ xuống thi đấu cũng không ít đánh, thu vào còn có thể Bản thân bọn họ loại này cầu thủ phòng ngự muốn nắm lương cao liền rất khó. Còn có nhiều như vậy ví dự, ma tiếp cũng rất vui vẻ. Ở thành tựu thay thế bổ sung lên sân thời điểm, hắn tuyệt đối là cẩn trọng. Juni ở trong khoảng thời gian sau đó hoàn thành rồi một lần có uy hiếp sút bóng, hắn sau khi đột phá ở bên ngoài vùng cấm biên giới mạnh mẽ lên chân sút bóng, quả bóng đánh vào bãi lì trên đùi biên tuyến, Cú Lực Kỳ phản ứng có chút không kịp, nào bóng tu tay. Có điều bên người cũng không có cầu thủ của Manchester United theo vào, vì lẽ đó Cú Lực Kỳ cấp tốc lại lần nữa đứng dậy, lần thứ hai cứu thua, đem bóng đặt ở dưới thân thế công của bọn họ thật giống lên. Bọn neo đi nói, thế tiến công lên đến càng hung, bọn họ nên chết càng thảm. Jesu cười ha ha. Bọn neo đi năm triệu gật gù. xác thực, thiếu hụt năng lực tấn công mạnh mẽ mở u nếu như công đi ra lời nói, bọn họ xác thực dễ dàng nên chết càng thảm hại hơn. bất quá bọn hắn mấy cái có năng lực tấn công tay, vẫn là có thể sáng tạo không ít uy hiếp. Juni ở 2 phút sau khi cấp tốc lại sáng tạo một cơ hội, trung lộ cầm bóng sau khi hắn đưa ra một cái chuyển thẳng. Marou cung dắt phốt chạy hấp dẫn Samem tần các hậu vệ sự chú ý đường biên trước cắm vào Jojo nhận được bóng, sau đó quả đoán lên chân xúc bóng, cú lội kỳ chạm vị rất tốt, túi người đem bóng ôm vào trong ngực. Trên khán đài cổ động viên Manchester United bắt đầu lớn tiếng hò hét lên. MU này một làn sóng áp chế tấn công quả thật làm cho bọn họ nhìn ra rất thoải mái, có thể đem Samem tần đặt ở nửa sân bên trong hành hung, này bản thân liền là một cái chuyện rất không dễ dàng. Điều này làm cho bọn họ nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Mata rất nhanh cũng bắt đầu sáng tạo một lần nguy hiếp nhận được Valencia chuyển bóng sau khi. Mata mạnh mẽ đột phá cản sẽ lộ phòng thủ, cản sẽ lộ nhưng đưa chân đem bóng làm hỏng một hồi. Mata xoay người lại lần nữa bắt được bóng, lại lần nữa đột nhiên một cái xoay người đột phá. Lần này cản sẽ lộ hoàn toàn không ngờ rằng đột phá cản sẽ lộ sau khi Mata tiếp tục dẫn bóng về phía trước, sau đó ở phần tờ bọc lót trước mạnh mẽ suốt xa khung thành dưới góc phải. Cú lở kỳ bay người một tay đem bóng cho hơi ngăn lại, bại lì tới chuyển giải giải bay. Ở đám cổ động viên Manchester United còn đang thở dài thời điểm, sao phản kích cũng đã lặng yên triển khai. Quả bóng trực tiếp bay về phía trước sân, bắt đi về phía trước chạy sau đó cướp ở sở môn linh phía trước nhảy lấy đà, đem bóng đỉnh hướng về phía mở u nửa sân. sở môn linh thân cao cao hơn bắt đi, tốc độ cũng nhanh hơn bắt đi, nhưng mà ở phán đoán điểm đến phương diện, nhưng hiển nhiên không bằng kinh nghiệm phong phú bắt đi. bắt đi đầu tiên là bọn tới trước, dù dỗ sở môn linh lùi về sau, sau đó mới một cái nhanh chân lùi lại, đợi được sở môn linh xông lại thời điểm, bắt đi đã hoàn thành rồi thắt bóng đưa đỏ. ở cánh phải, Lukaku cùng bờ lai bắt đầu rồi chạy nước rút. cặp đôi này bờ lai tới nói, quả thực chính là ác độ, tốc độ không bằng đối phương, khổ người cũng không bằng đối phương vì lẽ đó tại chạy nước rút bên trong hắn rất nhanh sẽ ném mất vị trí theo Lukaku tiếp tục chạy nước rút hắn chỉ có thể đi theo sau Lukaku phía công truy đuổi làm Lukaku đuổi theo quả bóng thời điểm đã từ phía bên phải nhảy vào vùng cấm đối mặt mở hai tay ra xung kích đỡ đi Lukaku đang chạy bên trong quả bóng chân trái đẩy bóng góc xa quả bóng từ đỡ gỉ chân trước bay qua sau đó ở trên sân cỏ cấp tốc lăn chậm rãi lăn tiến vào không thành góc chết bóng vào. sao như chớp giật phản kích ở mở công mấy phút sau khi sao thông qua một lần phản kích đạt được ghi bàn Hiệp một phút thứ 22, Southampton lần trước tiên đạt được ghi bàn. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Lukaku thuận thế liền chạy hướng về phía Southampton fan bóng đá vị trí dưới khán đài, mở hai tay ra, nên tiếp trên khán đài tiếng hoan hô. GES hú vung vẩy một hồi nằm đấm, sau đó cười to cùng bọn mèo liêu nhau. Xác thực, MU nếu như vẫn tự tụ chuẩn bị phản kích lời nói, hắn còn có thể cảm thấy đến có chút đau đầu, bởi vì coi như là văn ở, đối mặt với đối phương phản công nhanh, Southampton cũng rất khó định, cũng đừng nói hiện tại cả mẹ không ở ban đực cũng không ở nhưng là mở một mực liền ép lên tấn công này không phải là bảng đem mệnh môn trực tiếp giao cho sang em tần sao? Lukaku ở vào tình thế như vậy bản thân liền là có uy nhất nhất. Ném mất cái này ghi bàn sau khi mở trên dưới có chút ủ rũ. Bản thân tinh thần của bọn họ liền không cao lắm, chỉ có điều bởi vì đá trận chung kết thành tựu đỉnh cấp cầu thủ bản năng, bọn họ có thể phát huy ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, nhưng là hiện tại bị sang em tần dùng phản kích đạt được ghi bàn sau khi tinh thần của bọn họ dĩ nhiên là suy yếu rất nhiều có điều còn có Juni ở ở phía sau vời sân thời đại, Juni không nghi ngờ chút nào là mở vũ trụ cột bức vàng, là mở duy nhất siêu sao cùng thời đại hoàng kim để lại trụ cột, vì lẽ đó vị trí của hắn là không thể lay động. tuy rằng tình trạng của hắn đã có chút trượt, hắn loại kia càng ăn thân thể các đá, tại hiện tại cái tuổi này đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm, thành tựu tiền đạo không có cách nào đạt được càng nhiều ghi bàn, nhưng mà Van Gaal cũng không thể lơ là tác dụng của hắn, để hắn đánh giữa sân, phát huy kinh nghiệm của hắn cùng ổn định toàn đội năng lực. vào lúc này Juni đứng dậy, bắt đầu ở giữa sân không ngừng cầm bóng, không ngừng sáng tạo cơ hội. Hán tuy rằng không có như vậy nhắn nhủi kỹ thuật, nhưng là thông qua chính mình xung kích lao ra trồng, rỗng, sau đó đem bóng phân ra đi, đều là có thể sáng tạo một ít cơ hội tốt. Mất bóng sau 2 phút, Mã nhận được Juni chuyển bóng, sau đó ở vùng cấm biên giới lên chân sút bóng, Bãi Lị hoàn thành một lần dằn giữ, dùng thân thể đem bóng ngăn lại, Fontter lập tức chuyển dài giải, giải bay. Sau 3 phút, Juni nhanh phát trước sân đá phạt, quả bóng đến Zaffot dưới chân, Zaffot dẫn bóng về phía trước chuyến một bước, sau đó đại lực sút bóng, bất quá lần này sút bóng có vẻ hơi vội vàng, quả bóng cao hơn sà ngang. Tăng mạnh tấn công, đem né mất bóng được lại. Van ga An hướng về phía trên sân gọi. GES không tự chủ được nhìn Van ga An một ánh mắt, nghĩ thẩm đại gia ngài thật đúng là cái đại gia, quá mạnh, dưới tình huống này còn ép lên tấn công, này không phải chờ ta phản kích đi bạn à. Chương 528, huấn luyện viên loại này ngành nghề chương 528, huấn luyện viên loại này ngành nghề GES không biết Van ga An lúc này là nghĩ như thế nào, khả năng Van ga An cũng rõ ràng làm như vậy độ nguy hiểm, nhưng mà không ép lên tấn công lời nói, như vậy mà u bản thân ngưng tụ lại đến tinh thần cùng đấu trí, liền muốn tiêu tan. Tiếp tục như thế kéo dài thêm toàn bộ đội ngũ đấu trí gặp giảm xuống đến mức rất lợi hại, cũng không còn cái gì hy vọng. trái lại là vẫn duy trì tấn công lời nói, nói không chắc gặp có hy vọng. dù sao chỉ cần có một lần tấn công có thể đạt được ghi bàn, như vậy toàn bộ đội ngũ khí thế liền hoàn toàn khác nhau. hắn cũng chỉ có thể như vậy đánh được. hơn nữa tấn công lời nói, chí ít là đứng chết, tổng so với ba bất ước năng chết thực sự tốt hơn nhiều. mã xô đột phá chế tạo một tình huống phạt góc, mata mở ra phạt góc, fetlini ở ma tiếp dây dưa dưới cướp được đệ nhất điểm đến, quả bóng nhưng đẩy đến tờ trên người bay ra đường biên ngang, mở tiếp tục mở ra phạt góc lần này bị phỏn tớ trước tiên đánh đầu giải đây. sao tần khởi sướng một lần phản kích. bất quá lần này mở u về phòng thủ tương đương nhanh, cạn sẽ lộ thấy không cái gì chuyển bóng con đường. ở khoảng cách khung thành hơn 30 m mét địa phương xa đại lực xuất xa, bị lở ghi ung dung tịch thu. có điều đón lấy mở u tấn công gặp phải đối kháng. sao em tần cấp cầu thủ ở giữa sân bước cướp đưa đến không nhỏ hiệu quả. kajit bị Coutinho thông qua bước cướp đem bóng cho gãy xuống. sau đó cấp tốc chuyển cho luka cu. cắt ngang sau khi quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng thoáng lệch ra xa nhà cột. cái tên này thật là có uy hiếp. van gaal tức ở trong lòng nghĩ có điều vào lúc này cũng là cưới hổ khó xuống, bọn họ chỉ có thể tiếp tục không ngừng khởi sướng tấn công. ở ban Ga anh vung vẩy cánh tay để bọn họ ép lên tình huống, MU các cầu thủ bắt đầu một lần nữa khởi sướng tấn công, mà bọn họ cũng sát thực lại lần nữa sáng tạo không ít cơ hội tốt. Valencia trước cắm vào kiến tạo sau cho he, quả bóng chuẩn xác rơi xuống giáp phớt dưới chân, dắt phớt hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, hắn ở cánh phải lắc bỏ Alonso phòng thủ, sau đó ở bên ngoài vùng cấm biên giới truyền ang, theo vào mã sổ không giữ bóng trực tiếp lên chân sút bóng, quả bóng gào thét bay về phía khung thành. Bãi lý lại lần nữa bay người dùng thân thể đem bóng giam giữ ra đường biên ngang. Eris biểu hiện không tệ. Jefu -e gật gật đầu. Bóp méo lì đồng dạng gật gù. Cái này mùa giải bãi lì trên căn bản đã là bán chủ lực, sẽ cùng Phò Tờ chia sẻ ra trận. Tuy rằng bọn họ vẫn là thay phiên cùng Ban được hợp tác, nhưng là hai người bọn họ tình cờ hợp tác, biểu hiện cũng là không sai. Ban được ngừng thi đấu tuyệt đối là một cái rất lớn tổ thất, nhưng là có hai người này chung bệ ở, nhưng có thể ở trình độ nhất định khỏe mạnh bù đắp. Bất quá nghĩ đến mùa giải sau khi kết thúc Phò Tờ liền muốn đi rồi. Jesu thì có chút tuyệt vời, như vậy hậu vệ có thể khó tìm. Fonter không riêng là thực lực vấn đề, hắn vẫn là phòng thay đồ lãnh tụ cùng đội trưởng. Tuy rằng hai người này mùa giải vị trí chịu đến bại lụy xung kích, nhưng là như vậy cầu thủ, coi như là làm một cái thay thế bổ sung, cũng sẽ rất hữu dụng. Chỉ có điều nếu hắn muốn rời đi đi thử xem hoàn cảnh mới, đồng thời nhiều kiếm chút tiền, Jesu cũng không thể liền như vậy đem hắn lưu lại. Cũng đừng nói hắn rời đi còn có thể kiếm bổn không ít phí chuyển nhượng, như vậy chuyện làm ăn có thể hiếm thấy. Mấy phút sau khi dắt phớt lại lần nữa ở cánh phải hoàn thành đột phá. Hắn ở đường biên ngang đem bóng chuyển về đến đại vòng ngoài cấm địa, mà ta không giữ bóng suốt xa. Lần này pha ấn tờ hoàn thành rồi dâm giữ, quả bóng rơi xuống bãi lì dưới chân, bãi lì trực tiếp chuyển dài giải đây. Mu tấn công mặc dù coi như máy liệt, nhưng là suốt bóng phần lớn chỉ có thể ở ngoài vùng cấm hoàn thành, điều này cũng đủ để chứng minh sang em tần bên trong vùng cấm phòng thủ vẫn là tương đối xuất sắc, không phải vậy Mu cũng sẽ không chỉ có thể ở ngoài vùng cấm hoàn thành xuất bóng. Từ góc độ này Tựa Hồ cũng chứng minh một chuyện, vậy thì là Mu hàng tiền đạo, sát thực thiếu một cái cường hãn tiền đạo. Zafot rất trẻ trung, rất thiên tài, Masu cũng rất trẻ trung, rất thiên tài, nhưng là bọn họ am hiểu đều là kỹ thuật cùng tốc độ, mà không phải đạt được cùng trung lộ cấp điểm. Như vậy cầu thủ có thể là tấn công trong đội hình rất trọng yếu một phần tử, cũng không phải chủ lực đạt được tay. Tại hiện tại toàn thể bóng đá phòng thủ cùng bất cấp đều tăng lên rất nhiều tình huống, không có một cái chủ lực đạt được tay, tấn công đánh tới đến liền sẽ khó khăn nhiều lắm, mấy năm qua biểu hiện tốt đội bóng, cũng phải có như vậy một cái đạt được tay mới được. Sao Tân liền không thiếu như vậy một cái đạt được tay. Ở Gazip một cước sút xa cao hơn sả ngang sau khi Sao em tần tấn công, lạng yên bắt đầu rồi. Lại là hậu trường một cước chuyển dài, bờ là ở Lukaku cường lực áp bước bên dưới xuất hiện sai lầm, hắn đánh đầu chuyển ngang không thể đẩy đến đồng đội dưới chân, trái lại rơi xuống bắt đi dưới chân. Bắt đi cầm bóng về phía trước, hấp dẫn sở môn linh tới phòng thủ chính mình sau khi, cấp tốc lên chân, đem bóng chuyển cho cánh trái xuyên vào mền. Mền dẫn bóng do xoáy bình thường xông về phía trước quá khứ, một đường đột phá đến bên trong vùng cấm, lúc này mới vừa nhất chân, đem bóng chuyển đến trung lộ. Theo vào Coutinho không giữ bóng trực tiếp lên chân bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào mở không thành. Nửa cái sân ly lại lần nữa sôi trào. Southampton các cổ động viên hô lớn, hiệp một liền hai bóng rất trước, kết quả này để bọn họ cảm thấy thôi, cuộc tranh tài này thắng lợi đã không thành vấn đề. Southampton phản kích đánh cho rất đặc sắc, bọn họ trước cắm vào cùng tiếp ứng đều cơ hồ 10 phần 10, rất tốt xé ra mở ưu hàng phòng thủ. Bất lắc cái này sai lầm cố nhiên là ngẫu nhiên sự kiện, nhưng là bị Southampton như thế phản kích xuống, mất bóng chỉ là tất nhiên, Van Gaal tại sao phải tăng cường tấn công đây? Nhiều cùng Southampton ở giữa sân dây dưa sau đó đánh phản kích không tốt sao? Có bình luận viên thở dài nói, ngược lại vào lúc này mang hướng về van ga An trên người suý, đó là tối thuận tiện dù sao van ga An là nhất định phải sát hại bọn họ sẽ không tra cứu van ga An làm như vậy ý nghĩa j đương nhiên có thể thấy van ga An chọn dùng tấn công chiến thuật sự bất đắc dĩ địa phương nhưng là hắn cũng sẽ không vì là van ga An bị giải dù sao huấn luyện viên chính là như vậy là nghề thắng thi đấu hoặc là tiến vào bóng cái gì điều chỉnh đều là đúng không có thắng được thi đấu hoặc là mất bóng như vậy cho dù tốt điều chỉnh đều là sai lầm Huấn luyện viên muốn làm chỉ là kiên trì chính mình bản tâm mà thôi. nếu mất cái thứ hai bóng sau khi Mu trên dưới đấu chỉ có cắt giảm, sao thêm tần trên dưới cũng không muốn bức bách quá mức. Còn có hiệp 2 thi đấu đây. Sau đó mấy phút bên trong, hai bên lẫn nhau trong lúc đó đều có một ít phạm quy. Rô ăn được một tấm thẻ vàng, ngay lập tức Mata cũng ăn được một tấm thẻ vàng. Mu các cầu thủ lúc này xem như là bình tĩnh một điểm. Mấy phút sau khi cho tài chính tuổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, sao tần tạm thời lấy hai không dẫn trước, tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Cùng bọn họ dây dưa đi, Mu hiệp hai hẳn là sẽ không từ bỏ, bất quá chúng ta chỉ cần ở phòng thủ cùng phản kích trên làm tốt, cuộc tranh tài này thắng lợi. Trên căn bản liền không có vấn đề gì. GESU ở phòng thay đồ bên trong cười nói. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, hiện một bọn họ kỳ thực đã được vẫn là rất vất vả, có điều đã hai bóng rất trước, hiệp 2 tự nhiên sẽ ung dung một ít. Chương 529, chỉ kém một cái quán quân chương 529, chỉ kém một cái quán quân cũng không biết giữa sân lúc nghỉ ngơi, Banga An dùng phương pháp gì, mở U ở hiệp 2, vẫn duy trì không sai đấu trí. Bọn họ tiếp tục đang không ngừng tấn công, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội. Ở hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Banga An dùng mở khi Tazi An thay đổi hiệp một biểu hiện bình thường má dù để du Nhi đẩy lên đá tiền đảo cắm. Mở khi Tajian nhậm chức giữa sân. Cái này thay đổi người cho mở tấn công mang đến một chút tần sinh động. Mở khi Tajian bắt đầu không ngừng ở giữa sân cầm bóng. Sau đó thông qua đột phá đến chế tạo cơ hội. Ma tiếp đối phó mở khi Tajian có vẻ hơi bất vả, Dù sao hắn loại này năng lực phòng ngự cũng cả nhẹ so ra, vẫn có trên lệch nhất định. Hai bên bắt đầu rồi điên cuồng đối kháng. Sao em tần cũng nhận ra được nguy hiểm. Dù sao bị đối phương như thế tấn công xuống lời nói, ném một cái bóng sau khi, thì có khả năng tình thế đưa đến biến hóa to lớn. Vì lẽ đó ở phòng thủ đồng thời, bọn họ cũng không có dừng lại phản kích bất tiến. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 67, không ngừng tấn công mở rốt cục sáng tạo một cơ hội, dẫn đường biên Juni dựa vào năng lực cá nhân ở đường biên liên tục thoáng qua về phòng thủ men cùng Alonso, sau đó cắt vào vùng cấm, ở ma tiếp lại đây phòng thủ thời điểm, hắn đem bóng chuyển ra ngoài, trước cắm vào Fletini ở bên trong vùng cấm dành chức dùng độ lực đem bóng cho đụng vào đến, theo vào Mata không giữ bóng trực tiếp bắn phá. Này chân sút bóng đánh cho tương đương sả quyết, cú lở kỳ trên không trung giỗi dài cánh tay của chính mình, hắn tuy rằng đụng tới bóng nhưng mà quả bóng thoáng biến hướng sau khi vẫn như cũ một đầu đâm vào khung thành góc chết. đám cổ động viên Manchester United bắt đầu điên cuồng hò hét lên, bọn họ rốt cục nhìn thấy hy vọng. từ 0-2 đến 1-2, cái kia đúng là đã có thể nhìn thấy hy vọng. nhưng mà vẹn vẹn sau một phút, sao tần liền dội tắt bọn họ hy vọng. Mạnh Đường biên mạnh mẽ đột phá sau khi sáng tạo một tình huống phạt góc, Rea Bujner phạt góc chuyển đến bên trong vùng cấm, Fetlini giành trước đánh đầu giải vây đến mặt khác một bên, lại bị cản sẽ lô bắt được, người bù đào nha lập tức đường vòng cung bóng chuyển đến phía sau tướng ngang chạy đến bên trong vùng cấm rẽ, đối mặt rơi xuống quả bóng, không giữ bóng trực tiếp đánh bắn. này chân sút bóng thể hiện ra Bjarner tinh xảo kiến thức cơ bản, cản sẽ lộ chuyển vào trong đường vòng cung là rất rõ ràng. Huyền cầu bản thân cũng ở cao tốc xoay tròn, hắn đang chạy bên trong không giữ bóng góc hẹp trực tiếp sút bóng, chỉ là đánh vào khung cửa trong phạm vi, liền không phải một chuyện dễ dàng. nhưng là Bjarner tinh chuẩn khống chế lại quả bóng điểm đến, đem bóng dùng sức đá vào khung thành góc chết. đôi khi đối mặt này chân sút bóng chỉ kịp phất phất tay. ba một, sao lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. đại cục đã định. Sao Hemtần không có cho Mu bao nhiêu cơ hội, bọn họ lại lần nữa tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến hai cái bóng. Mu nỗ lực mới vừa nhìn thấy hy vọng, nhưng lập tức liền phá diện. Đây thực sự là một cái tàn nhẫn sự tình. đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong. Sao các cầu thủ rồn rập bắt đầu rồi chúc mừng. Cái này ghi bàn sau khi Sao Hemtần FA sắp thực cũng đã nắm chắc. Trên thực tế cũng là như vậy. Ở trong khoảng thời gian sau đó, An liên tục đổi Ashley răng cùng Lingard, nhưng đối mặt Sao hàng phòng thủ đều là không thể tìm đánh cơ hội gì. Mãi cho đến bù giờ giai đoạn. Valencia đường biên mạnh mẽ đột phá sau chuyển đến bên trong vùng cấm. Lingard volley, đem bóng ghi bàn không thành trên góc phải. MU tỷ số ban thành 2-3. Nhưng mà cái này ghi bàn, cũng chỉ là cho MU cứu vãn lại một tia bộ mặt mặt thôi. Cuối cùng điểm số chính là 3-2. Sao em dùng một cái xem ra làm tim người ta đập nhanh hơn không nứt điểm số, bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Đây là bọn hắn mùa giải này cái thứ hai quán quân. Làm sao em toàn đội dơ lên thật cao cúp FA cúp thời điểm. Toàn bộ sân em -E, biến thành sung sướng đại dương. Sao em đánh bại MU, trở thành mùa giải này cúp FA quán quân. Hiện tại, khoảng cách tam quan vương, chỉ còn giữ lại một hồi thi đấu. Southampton cổ động viên ở London bắt đầu rồi cuồng hoan cùng chúc mừng, bởi vì trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Southampton cũng sẽ không trở lại Southampton, mà là tiếp tục ở lại London, bọn họ mượn dùng arsenal trụ sở vấn luyện, ở đây vấn luyện 2 ngày duy trì trạng thái, sau đó liền đem biết bay hướng về lần này Tram Tý nơi tổ chức. Italy Milan, San Siro sân bóng Mỹ ạt. Bọn họ trận chung kết đối thủ, Lazio. Cái này cũng là Southampton 3 năm qua lần thứ 2 cùng Diêu ở trận chung kết bên trong chạm mặt, trước lần kia chạm mặt, Southampton đánh bại Diêu, bắt được câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất Champions League và quân, cũng làm cho Diêu thứ 10 cái Champions League quán quân hi vọng phá diệt, dưới tình huống như vậy, Diêu lại lần nữa ở trận chung kết bên trong đụng tới Southampton, cổ động viên Diêu Magic tâm thái nói vậy cũng là tương đương phức tạp. Dù sao cùng Southampton so ra, bọn họ lịch sử muốn huy hoàng quá nhiều, nhưng ở mấy năm gần đây bị Southampton cho áp chế, mùa giải trước ở Champions bán kết bên trong đụng tới Southampton, sau đó bị Sangem Tần cho đào thải, lần này cần là lại lần nữa bại bởi Sangem Tần, vậy thì là tại Trang Tion Lit bên trong liên tục 3 lần bị Sangem Tần trực tiếp đánh bại. đôi kia Diêu tới nói, quả thực là một cái sỉ nhục. vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu trước, Ma phương diện truyền thông liền bắt đầu tạo thế, bọn họ một bên tuyên sưng Diêu huy hoàng lịch sử, một bên biểu thị Sangem muốn bắt được Trang Tion Lit Tam liên quan là không thể, bọn họ tuy nhiên đã bảo vệ trước vô địch một lần, nhưng là bảo vệ trước vô địch cùng Tam liên quan, đó là hai chuyện khác nhau, trong lịch sử chỉ có 3 chi đội bóng làm được quá vĩ đại trắng cừ, Sangem rất khó tại hiện tại giai đoạn này lặp lại. Ở bên ngoài bọn họ nói tới còn rất có đạo lý, nói thí dụ như Diêu Ngũ liên quan, cùng với mặt sau A cùng Đơn Tam liên quan, đều là đặc thủ thời đại kết quả, mà ở trang Dionlit tầm quan trọng càng ngày càng lộ ra sau khi, bảo vệ chức vô địch trang Dionlit đều rất khó khăn, Tam liên quan càng là cũng lại không từng xuất hiện. Năm đó quét ngang châu Âu the dẹt ly và buôn sắc thực rất châu bò, nhưng là thì lại làm sao? Bọn họ 5 năm năm bốn lần thắng lợi, trung gian vẫn bị mạnh mẽ đánh gãy một lần. Nói chung chính là các loại tạo thế, muốn dùng huyền học cho em tầng trên dưới tạo áp lực, để bọn họ được ngoài ngạch trong lòng áp lực. Áp lực trong lòng? sẽ không Ta ngược lại thật ra cảm thấy thôi, Diêu đối mặt ta thời điểm, nên có một ít áp lực trong lòng mới lạ. GESU ở đến Milan sau khi tham gia buổi họp báo tin tức thời điểm, cười nói một câu. Hiện trường sang em tần các cổ động viên dồn dập nợ nụ cười, xác thực, trước một hồi trận chung kết, hai trận vòng bán kết đều là Sangham tần thắng, cái này mùa giải ở trong vòng đấu bảng cùng Diêu đột tới, hai bên hai trận đều đánh thành 0-0, có điều cái kia liên tràng thi đấu không thể làm vì là quá to lớn tham khảo, khi đó đều giữ lại lực đây. Mà cái này mùa giải sang em tần hài lòng biểu hiện liên so với rêu muốn xuất sắc một ít, rêu lấy một phần chênh lệnh đành phải ở 3K bên dưới, chỉ lấy đến La Liga Á quân, cúc nhà vua bọn họ nhưng là rất sớm bị đào thải ra khỏi cục, từ góc độ này tới nói bọn họ bận khí không thể, không phải vậy nếu như cục nhà đua năm cái Á quân, liền có thể có thể tao nộ tam Á vương. Trương 530, La Liga khắc tinh sau hem tần trương 530, La Liga khắc tinh sau hem tần từ trên đội hình đến xem, hai bên đương nhiên đều là ngôi sao bóng đá tập hợp, Sao hem tần có tốt nhất tam xoa kích cùng công kích giữa sân, diêu điển lễ giữa sân mùa giải này rốt cục thành hình. Hàng tiền đạo BBC biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, dám dỗ dỗ ý gỡ. Tuy rằng cái này mùa giải càng nhiều đánh thay thế bổ sung, nhưng là hắn như vậy thay thế bổ sung, thường thường gặp có tác dụng rất lớn. Trên hàng hậu vệ, Rio có một cái hoàn chỉnh hàng phòng thủ. Sao em vẫn như cũ không kém, đơn giản chính là nói Rio không có tổn thất chủ lực, mà Sao em cả nẹt cùng ban được hai cái tốt nhất cầu thủ phòng ngự không cách nào ra trận mà thôi. Chúng ta am hiểu nhất vẫn là tấn công, vì lẽ đó chúng ta sẽ làm chúng ta hàng phòng thủ tận lực giảm thiểu áp lực. GESU nói tiếp. Jesu lời nói bị cho rằng là đối với Rio khởi sướng kiêu chiến có điều hắn lời này không nói, đại gia cũng có thể đoán được hắn cách làm. dù sao đối với Samem tần tới nói, bọn họ bản thân phòng thủ liền không tính cường điểm, hiện tại hai cái phòng thủ cường hãn nhất cầu thủ cũng không thể ra trận, lại hy vọng phòng thủ thì có điểm tròn bán. phải biết, Van được làm một cái có thể tổ chức hàng phòng thủ đỉnh cấp trung vệ, hắn không riêng là cá nhân thể hiện xuất sắc, còn có thể kéo toàn đội, cả nhẹ nhưng là có thể ở giữa sân xây lên một đạo tường cao. nếu không là Samem tần tấn công thực sự sắc bén, cái kia JESU hoàn toàn có thể quay chung quanh hai người bọn họ, chế tạo ra một nhánh phòng thủ cực kỳ cường hãn đội ngũ đi ra hiện tại bọn họ không ở, sao em tần phòng thủ sát thực chịu đến ảnh hưởng rất lớn, nói không quyết đại, thậm chí có thể nói là thực lực trượt lao đại một đoạn. Ngược lại, riêng nhưng là binh cường ma tráng, tuy rằng bọn họ cái này mùa giải không bắt được cái gì ra dáng quán quân, nhưng mà bọn họ bày ra năng lực, nhưng tương đương xuất sắc, đặc biệt là tại trên Ji Dan mặc cho sau khi gần nhất tại giải đấu bên trong 9 thắng liên tiếp, đem một lần dẫn trước bọn họ hoàn toàn 3k truy đuổi đến chỉ kém một phần, suýt chút nữa liền tan bỡ. Trang Ti bên trong cũng là một đường thải cường địch xông vào trận chung kết, biểu hiện như vậy hoàn toàn là khả năng ở trận chung kết bên trong một tẩy trước vận xui. Có điều em Tần Phương diện truyền thông nhưng đưa ra một cái khác tăng lên sĩ khí lời giải thích. Vậy thì là em Tần mấy năm qua này có thể xưng là La Liga khất tinh. Bọn họ lần thứ nhất đánh UFA Super Cup liền đánh bại Barca. UFA Europa League Tam liên quan thời điểm cũng là đánh bại Sevilla, bắt được Tam liên quan. Trong quá trình này, mặc kệ là Valencia hay là Ví lạ dụ ở, đều bại bởi bọn họ quá. Cái thứ nhất vô địch Champions League, bọn họ đánh bại Real. Cái thứ hai vô địch Champions League, bọn họ đánh bại Barca. Hơn nữa trong quá trình này, bọn họ cũng phân biệt Đảo thải Barca cùng Real còn có Atletico. Mà cái này mùa giải đây, bọn họ trong vòng đấu loại đầu tiên là Đảo thải Barca, sau đó Đảo thải Atletico. Nói cách khác, mấy năm qua, Southampton đem La Liga tham gia Champions League xuất sắc đội bóng, trên căn bản đánh mấy lần. Mặc kệ là Champions League cấp bậc Real Barca Atletico, vẫn là UEFA ở Europa cấp bậc Valencia, Sevilla bị lạ ở, đều có bại bởi Southampton đi chép. Cái này mùa giải càng là Đảo thải Barca cùng Atletico, Sevilla nếu không là vòng bảng thi đấu đều không ra biển. Nói không chắc cũng sẽ bị bọn họ đánh bại một lần có điều này đã không đáng kể tiến vào vòng cờ nót cao 3 chi đội bóng của La Liga đã bị sao em tần đảo thải 2 chi riêu chính là thứ ba chi chối này số liệu liệt kê hạ xuống sao em các cổ động viên có thể nói là hánh diện bọn họ cho rằng này đều là thật sự xác thực như vậy sao em mấy năm qua cuộc khởi, ngoại trừ tại bên trong giải đấu đánh đập bit 6 cấp bậc đội mạnh ở ngoài ở châu Âu trên sàn thi đấu tương tự đem La Liga beat 6 đều đánh mấy lần mới có địa vị hôm nay như vậy địa vị lại há lại là hai cái cầu thủ ngừng thi đấu liền sẽ dao động không thể không nói như vậy luận điểm phải đếm theo có số liệu chuyện quan trọng thực có việc thực có thể nói là tư liệu tưởng thực luận điểm kiên cố đầy đủ cho sang em tần trên dưới tăng lên mạnh nhất tự tin đối với này j phản ứng là cười haha ha. hắn không nghĩ đến sang em truyền thông cho hắn như thế một niềm vui bất ngờ có điều bản thân hắn liền quyết đấu thi đấu làm chuẩn bị đầy đủ các truyền thông hỗ trợ chỉ có điều là để hắn có thể càng thêm thành thạo điêu luyện mà thôi trên đội hình kỳ thực hai bên đều không bí mật gì có thể nói sang em tần ít đi van cùng can e, hệ vệ hợp tác khẳng định là phó an cùng bảy ly gì độ khả thi khá là nhỏ Giữa sân cũng chỉ có ma tiếp có thể bổ khuyết cả nẹ vị trí, G.E.S.U. không thể trên cỡ đủ đến đánh tiền vệ phòng ngự, tuy rằng hắn cũng không phải không khả năng này. Không có ma tiếp như vậy một cái chuyên trách phòng thủ cầu thủ, cái tia dè vở Duy Nơ bọn họ tiêu hao ở phòng thủ trên tinh lực khả năng liền sẽ quá nhiều rồi, cặp đôi này sang em tần tới nói không phải là một chuyện tốt. Trên thực tế muốn nói riêu, sự tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ, và gen bắp đuổi bị thương, trận chung kết có thể hay không ra trận còn là một thần số. TPP cùng ra mốt hợp tác độ khả thi rất lớn, đồng thời cờ giết -ano -ano trước cũng bị thương, điều này làm cho hắn ở trang Tion League 2 hiệp thi đấu bên trong đều không có quá nhiều biểu hiện, tuy rằng hắn khỏi bệnh độ khả thi rất lớn, nhưng là mới từ thương bệnh bên trong khôi phục như cũ hắn, có thể có ra sao biểu hiện, vẫn là một cái ẩn số. Nhìn từ góc độ này, Diêu tổ thất, cũng chưa chắc so với sang em thật Theo thời gian trôi đi, trận này muôn người chú ý trang Tion League trận chung kết, cũng càng ngày càng khiến người ta chờ mong. Mặc dù nói hiện tại CZA sự suy thoái. Nhưng mà Milan vẫn như cũng là châu Âu bóng đá thánh địa một trong, ở đây, Southampton cổ động viên cùng cổ động viên Real Madrid thỉnh thoảng sẽ phát sinh một ít xung đột nhỏ, có điều Milan cảnh sát cũng là đã xe nhẹ chạy đường quen, rất dễ dàng liền giải quyết những này vấn đề nhỏ. Thời gian rất nhanh đi đến ngày 29 tháng 5, ngày thi đấu. Làm hai bên cầu thủ xuất phát đi đến sân bóng thời điểm, hai bên huấn luyện viên trưởng đều bắt được đối phương đội hình ra sân. Không cái gì kinh dị mà, này đều còn dấu dấu diếm giém. Gessu kinh bị nói, hồn nhiên quên chính mình cũng là làm như vậy. Hai bên đội hình ra sân đã đi ra. Đội hình đều là 4 Bọn họ quen thuộc đội hình. Diêu thủ phát là thủ môn Navas, đây là một cái ở Sang-hem tầm thành danh thủ môn, hậu vệ hai cánh là các vạ Caccavặn cùng Marcelo, trung vệ Pepe cùng đội trưởng Ramos tác. Giữa sân mùa gì? Casemiro cùng Kroos, Casemiro đồng dạng là ở Sang-hem tầm thành danh. Cái này mùa hè mới chuyển nhượng đến Diêu. Tiền đạo cờ Zidane, Ronaldo, Bale, Benzema, Bale là Sang-hem tầm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất đạo. Trên ghế dự bị còn ngồi một cái Gemrho Hugo Igor, tổng cộng 18 người danh sách lớn, thì có 4 người cùng sang có chặt chẽ quan hệ có điều điều này cũng chẳng trách mấy năm qua sao em tần suất phẩm cầu thủ hầu như là trải rộng toàn bộ châu Âu. Gio. Đương nhiên cũng không thể ngoại lệ a. Sao em tần thủ phát đồng dạng là 433 thủ môn cũ lờ kỳ hậu vệ cản Alonso bại lụy cùng Fonter giữa sân Matic, gận đầu gặn Reba Junior tiền đạo mèn Vardy Lukaku cũng không có cái gì bất ngờ cũng chính là gần đầu gặn thay thế được Coutinho vị trí. Xem ra jeesu cuộc tranh tài này càng coi trọng chính là giữa sân khống chế cùng điều hành chỉ kém nửa giờ thi đấu liền bắt đầu để chúng ta mọi mắt mong chờ. Trận này trận chung kết gặp cỡ nào đã sắc. Chương 531, lần đầu giao thủ chương 531, lần đầu giao thủ này Chi diêu rất mạnh, so với Musinho xuất lĩnh thời điểm còn muốn mạnh, bởi vì bọn họ giữa sân so với khi đó càng thêm xuất sắc. Kakemiro gia nhập liên minh Rio, ta kỳ thực là có chút hối hận, bởi vì hắn gặp cho Rio giữa sân bù đắp cuối cùng một khối thiếu sót. Có điều không đáng kể, bởi vì chúng ta gặp trở nên càng thêm xuất sắc. Ở giữa sân không chế lại bóng, sau đó không ngừng tấn công phòng tuyến của bọn họ. Diêu phòng thủ vẫn còn có chút không đủ ổn thỏa, PP lớn tuổi giác mút dũng mãnh thế nhưng vẫn là kém một chút cái gì, chúng ta có thể kiên trì cùng bọn họ dò sức, nhớ kỹ, đây là chúng ta ưu thế, nhất định không thể từ bỏ. GESU nói với các cầu thủ, các cầu thủ dồn dập gật đầu, cuộc tranh tài này bảy tên thay thế bổ sung là Gomez, Ribéry, Jensen, W, Coutinho, đủ đủ cùng đẹp mẹ lệ, tuy rằng chỉ có thể đổi bàn lời, có điều mỗi người đều là hữu dụng. Đối với Rio, bọn họ không cái gì lòng sợ hãi, dù sao mấy năm qua hàng năm đều muốn chấm Rio, ưu thế của bọn họ rất rõ ràng. Được rồi, chuẩn bị xuất phát, Tam Quan Vương Tam liên quan, này đều là vĩ đại thành tựu, chúng ta lại có thể ở đồng nhất cái mùa giải làm được điểm này, lẽ nào này không phải một cái vĩ đại nhất thành tựu sao? Hiện tại, cái này thành tựu ngay ở dưới chân của các ngươi, đi đem nó bắt được đi. Theo Jesu tràn ngập kích động lực tiếng la, sao em tần các cầu thủ đang mang theo băng đội trưởng phòn thở suất linh dưới nối đuôi nhau mà ra, đi ra phòng thay đồ, chuẩn bị bắt đầu tham dự cuộc tranh tài này. Rất nhanh, bọn họ ngay ở cầu thủ chố lối đi đụng với riêng các cầu thủ, bọn họ lẫn nhau chào hỏi, Casemiro cùng Navas còn đang cùng mình quen thuộc đồng đội hàn luyện vài câu sao em thần cấp cầu thủ cũng trên căn bản cùng diêu không có quan hệ gì dù sao mấy năm qua rêu kinh doanh trên cũng hợp tình muốn từ bọn họ nơi đó chiếm tiện nghi rất khó khăn tốt cầu thủ bọn họ đều sẽ không dễ dàng ra tay ngẫm lại ta đi tuy rằng bán cho Juventus, nhưng vẫn cứ giả thiết một cái mua lại điều khoản còn có bọn họ hiện tại chủ lực hậu vệ cánh phải cật vạ dạn cũng là như thế bán cho leverkusen nhưng giả thiết một giá cả cũng không cao mua lại điều khoản chẳng khác gì là hoa một khoản tiền để cho người khác giúp đỡ luyện cấp như thế trên thực tế chuyện như vậy jesu cũng đang làm chút bắt đi cùng đổ đủ cùng đủ đủ đều là như vậy ở Leicester City bồi dưỡng được đến. Sangham Tần Thủ phát bên trong duy nhất ngọn nguồn khả năng chính là gần đầu gặng ở Dortmund thời điểm. Một lần chuyển quá Diaz muốn mua hắn, có điều bởi vì hắn vừa lúc ở kỳ chuyển nhượng đến trước bị thương, bởi vậy chuyển nhượng liền vội. Rất hiển nhiên chính là điểm ấy ngọn nguồn hoàn toàn không đủ để để Sangham Tần cắp cầu thủ có cái gì khác ý nghĩa. ở tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, Diaz đi ra sân bóng. nửa cái sân bóng bắt đầu cao rộng hoan hô lên. lúc này Diaz U dơ tay đối với trên khán đài chiêu mấy lần. Hắn ở Sanghem tần phan bóng đá trong lòng địa vị nhưng là không người có thể so với. Mà vào lúc này, đám cổ động viên Real Madrid cũng hoan hô lên, ZSS xoay người liếc mắt nhìn, phát hiện Di Đan lúc này cũng đã từ cầu thủ trong lối đi đi ra. Di Đan tiếng Tâm đương nhiên không thể nghi ngờ, có điều cái kia đều là thành tích cầu thủ tiếng Tâm, hắn hiện tại giải nghệ đã sắp đầy 10 năm, trong thời gian này đang không ngừng học tập cùng thực tiễn sau khi, hắn này mấy cái mùa giải đều ở dạy học Diêu đội thanh niên, cái này mùa giải trên đường Berni Sa thải sau khi, hắn thành tiểu đội thanh niên huấn luyện viên trưởng bị đỡ thẳng, cho tới nay mới thôi thành tích Vẫn là rất khiến người ta thỏa mãn. Tuy rằng không có quân quân, nhưng là hắn dạy học, quả thật làm cho người nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy JSU đang xem chính mình, Ji đang nhanh chân hướng về JSU đi tới, sau đó đối với JSU đưa tay ra. Lần đầu gặp vỡ, JSU nói, "Đúng là lần đầu gặp vỡ, JSU bắt đầu dạy học thời điểm, Ji đang giải nghệ đều tốt mấy năm, mà năm nay mới dạy học Diêu Di đang cũng không cùng JSU giao thủ quá, trên nửa mùa giải trang Tionlit vòng bảng thi đấu chạm mặt thời điểm, Diêu vẫn luyện viên vẫn là Bernie tới đây. Thành tựu người mới có thể đứng ở cái này trên sân khấu. Sát thực rất vui vẻ, hy vọng là một hồi sắp thi đấu. Di Đan Hào Hoa Phong nhăn nói, hắn ở cầu thủ thời điểm liền vẫn là như vậy danh tiếng, tuy rằng ở đây trên hắn cũng dễ dàng mất khống chế ăn thẻ đỏ, có điều rất hiển nhiên chính là, ở làm huấn luyện viên sau khi, người khác liền rất khó làm tức giận hắn. -e -e tú gật gù, không nói thêm gì, làm hai cái huấn luyện viên trưởng trở lại vị trí của mình thời điểm, hai bên cầu thủ đã ra trận. Genet tỷ cùng bạn dẹ sĩ -sí đem cút C1 hộ tống tiến vào sân bóng, trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô, hai bên cầu thủ từ cút C1 hai bên phân biệt vào sân, trên khán đài các cổ động viên không ngừng hò hét chờ đợi thi đấu bắt đầu. Rất nhanh, hai bên cầu thủ đã phân tán ở trên sân. Trước tiên mở bóng chính là Sao Em Tận. đi cùng Lukaku đứng ở bóng trước. Sau đó chờ thi đấu bắt đầu. Đối diện bọn họ đứng chính là BBC. ở tiếng tâm tới nói, đương nhiên là Real BBC càng to lớn hơn. Nhưng là ghê gớm quan là bắt đi vẫn là Lukaku hoặc là Mèn. Bọn họ đều tin chắc chính mình phát huy cùng thực lực. Cái này mùa giải, bọn họ chỉ ở giải đấu bên trong thua một hồi. Những thời điểm khác, bọn họ đều là vô địch. Vì lẽ đó vào lúc này, bọn họ cũng sẽ không thua. Mang theo ý nghĩ như thế. Southampton em đấu trí cùng tự tin đã đạt đến một cái tự hạng. Trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Bắt đi đem bóng đá cho Lukaku, sau đó chính mình về phía trước chạy đi. Lukaku đem bóng chuyển về cho gần đầu gặn, gần đầu gặn trực tiếp thuận cho Rebezier. Rebezier đón lăn tới được quả bóng nâng lên chân phải. Sau một khắc, hắn đem bóng khống chế ở dưới chân, hướng phía sau lôi kéo, sau đó chuyển về cho trên hàng hậu vệ phóng tở. Ừ, Sao em cũng không có mở màn đánh lén. Có điều cũng bình thường, hai năm trước Trang Dionlith trận chung kết bên trong bọn họ chính là dùng như vậy mở màn sau đánh lén trước tiên đi bàn. Diêu không thể không đề phòng. Bình luận viên nói. Trên thực tế còn có một nguyên nhân khác, vậy thì là khi đó tiền đạo là xa dễ, tốc độ của hắn cùng kỹ thuật có thể hoàn thành như vậy đi bàn, mà vắt đi thì có điều khó, tốc độ của hắn vẫn là đối lập chậm một chút, đồng thời kỹ thuật cũng không có như vậy nhắn nhủi Đúng là đồ đủ thủ phát lời nói, còn có thể tới đây dạng một lần đánh lén. Phòn đem bóng đứng ở dưới chân, sau đó chuyển cho bãi ly, sao hem tần ở hậu trường bắt đầu đảo chân, lúc này Diêu các cầu thủ đã ép tới, bắt đầu rồi trước sân bước cước. Bài lý rất mau đem bóng chuyển cho Alonso. Alonso chuyển ngang đã cho tới tiếp ứng Ma tiết. mới vừa cầm bóng, một dị cùng Benzema sẽ cùng lúc vây công lại đây. Nói do muốn trước tiên bức cướp Ma xem có thể hay không có cái gì hiệu quả. Cả mẹ tuy rằng am hiểu phòng thủ, nhưng là hắn cầm bóng sau ra bóng năng lực cũng là không kém. Trái lại là Ma ở phương diện này trên lệ một ít. Điều này hiển nhiên là diêu phương diện sắp xếp chiến thuật. Có điều đối mặt loại này bức cướp, Ma vẫn là khống chế lại bóng. Sau đó chuyển cho Fonter, Fonter chuyển thẳng phía trước tiếp ứng bắt đầu rồi tấn công. chương 532 Việt vị chứ chương 532, Việt vị em Southampton lần này tấn công cuối cùng đánh cho vẫn là rất trôi chạy. Zebra Jr. giữa sân thoát khỏi, sau đó đem bóng chuyển cho Lukaku, Lukaku chuyển về, cản sẽ lộ chuyển vào trong đến phía sau, mẹn bay người xuống đỉnh, quả bóng cao hơn sáng an. Tuy rằng không có đánh vào khung cửa trong phạm bi, nhưng mà Southampton lần này tấn công, rêu đều không có đụng tới bóng, vậy thì đủ để chứng minh Southampton tấn công, vẫn như cũ có to lớn uy hiếp. Phản kích. Di đang đối với trong sân làm cái thủ thế. Sao em có như vậy năng lực tiến công? Hắn đúng là không có chút nào cảm thấy đến kỳ quái. Vốn là sao em liền nắm giữ năng lực như vậy, không có gì hay kỳ quái. Diaz đón lấy tấn công đánh cho tương đương coi cho tự, đầy đủ bỏ ra 3 phút mới chuyển hướng về trước sân. Cựu City đâu cầm bóng sau khi cũng không có mạnh mẽ đập phá, mà là giao cho Ba Lê. Ba Lê hướng ngang dẫn bóng sau khi lên chân xúc bóng, quả bóng lệch ra xa nhà cột. Cựu City mới vừa khỏi bệnh trở lại, hắn muốn tìm trạng thái, cũng đến tìm thời gian rất dài, uy hiếp nên không phải quá to lớn. Jesu ở trong lòng yên lặng nghĩ có điều hắn rất nhanh sẽ thấy buồn cười, coi như biết Crtiano Ronaldo trạng thái khẳng định không được, ở đây trên không có quá to lớn uy hiếp, nhưng là hắn như thế nào khả năng để các cầu thủ không đi nhìn chăm chú phòng thủ Crtiano Ronaldo. Vậy đại khái chính là gì đang tại sao phải để một cái trạng thái không tốt Crtiano Ronaldo lên sân, mà để một cái trạng thái ít nhất muốn bình thường rất nhiều Gemzo Gogo ngồi ở trên ghế dự bị, ngoại trừ hắn không phải Ancelotti, không thích dùng Gemzo Gogo như vậy cầu thủ ở ngoài, còn có một cái trọng yếu nhân tố chính là cờ chỉ cần ở đây trên, hắn lập uy hiếp ngay ở Chỉ là xem vừa nãy hắn cầm bóng thời điểm, bãi ly lập tức căng thẳng thân thể chuẩn bị xông lên liền với rồi. Vẫn phải là dựa vào tấn công. Z.E.S.U yên lặng ở trong lòng nghĩ. Mà hắn các cầu thủ cũng không để hắn thất vọng, rất nhanh, sao hem tần liền lại lần nữa sáng tạo một cơ hội, quả bóng chuyển đến cánh phải, Lukaku ở góc cờ khu phụ cận cầm bóng, dựa vào chính mình thân thể mạnh mẽ thoát khỏi Marcelo khuấy dày, sau đó nhấc chân đem bóng chuyển đến bên trong bùng cấm vắt đi cùng mệt ở trung lộ cùng phía sau hấp dẫn đầy đủ sự chú ý trước cắm vào đến bên trong vùng cấm rẽ bờ zinner phía trước ly, đáng tiếc đánh cho có chút chính bị trạm vị rất tốt na vắt trực tiếp tịch thu cái tên này tuyển bị càng ngày càng ổn vỡ néo nói thầm một tiếng jesu nhún vai một cái điều này cũng bình thường bản thân na vắt liền rất xuất sắc hắn hiện tại tuổi đã 30 tuổi đối với một cái thủ môn tới nói phản ứng cùng bật nhảy từng bước trượt là bình thường nhưng là ở kinh nghiệm cùng tuyển vị trên nếu như đầy đủ xuất sắc vẫn như cũng có thể duy trì hài lòng biểu hiện một quãng thời gian rất dài lấy na năng lực coi như tuổi tăng lớn, chỉ cần tình trạng của hắn không thành vấn đề, thậm chí có thể đã đến 40 tuổi. Có điều như thế cái ưu tú thủ môn hiện tại là sang em tần phía đối lập. Rio cũng cấp tốc lại lần nữa khởi sướng tấn công, bọn họ ở giữa sân bắt đầu đột phá, sau đó chuyển cho Ba Lê. Ba Lê tử cánh phải chuẩn bị đột phá, Bọc Lót Ma tiếp trực tiếp đẩy ngã Ba Lê. Không phải vậy, chờ hắn ở đây vọt lên đến, Alonso sẽ rất vất vả. Zelu đối với trong sân giơ ngón tay cái lên, Ma tiếp cái này phạm vi rất đúng lúc, hơn nữa động tác cũng không lớn, không ăn được bài. Ba Lê tự mình đến chủ phạt cái này đã phạt hắn đem bóng chuyển chéo đến bên trong bù cấm, Benzema cướp được đệ nhất điểm đến, lang không lấp bắn, nhưng mà cái này khoảng cách gần suốt bóng nhưng ở pha ăn tở quấy giày dưới cùng Cũ lở kỳ cứu thua bên trong cũng không có chế tạo uy nhất gì, Cũ lở kỳ nhấc chân đem bóng cản đi ra ngoài, bại lì lập tức chuyển dài dài đây, quả bóng gào thét bay về phía trước sân, sao thêm tần thuận thế liền bắt đầu phản kích, Vardy ở ra mút quấy giày dưới vẫn như cũ cướp được đệ nhất điểm đến, trực tiếp đem bóng đỉnh cho cánh trái mèn, mèn tiếp bóng, ra tốc, đột phá, cát bạ giàn bị mèn lần thứ nhất khởi động cho bỏ qua rồi, nhưng mà phản ứng của hắn cũng rất nhanh lập tức liền là mặt bên một cái xoát bóng, đem mện xoạt ngã trong đất. ác liệt phạt vi. ZSM mở hai tay ra, hô lớn lên. Không cần hắn gọi, sao em tận các cầu thủ dồn dập đi đến bắt đầu chỉ trích cật bạ dạn, mà riêu các cầu thủ thì lại bắt đầu đi đến bảo vệ đồng đội. Có điều cũng còn tốt, hai bên đều không đúng, có ý định muốn làm điểm cái gì, mà là nhằm vào giải quyết vấn đề đi. Vì lẽ đó cũng đều không có động tác gì. Trọng tài chính rất nhanh sẽ tham gia, hắn đối với cật bạ dạn đưa ra một tấm thẻ vàng. Tuy rằng động tác này xem ra rất lớn, có điều như vậy thi đấu bên trong, trọng tài chính là sẽ không dễ dàng ra thẻ đỏ. Zebra Juno đem cái này đá phạt mở ra bên trong vùng cấm, Lukaku ở phía sau điểm bắt đầu công môn, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Di đang yên lặng nhìn trên sân, lúc này rêu thế tiến công tựa hồ có hơi bị động, chủ yếu là cờ đâu có chút vắng lặng, dù sao sát thực mới vừa khỏi bệnh trở lại, trạng thái trên nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Có điều đang sẽ không bởi vậy liền đối với cờ đâu có cái gì ngoài ngạch yêu cầu, dù sao cờ Zitti như vậy cầu thủ, chỉ cần ở đây trên, liền sẽ có uy hiếp mà một cái đã ở lần này, trang Dionlith bên trong đánh vào 16 bóng cầu thủ, lẽ ra nên có như vậy ưu đãi. hướng chi Di đang tin tưởng, hắn ở đây trên, liền nhất định sẽ tìm về tình trạng của chính mình. Diêu bắt đầu phát động phản kích, ba lên lại lần nữa đổi vị đến cánh phải cầm bóng, cầm bóng sau khi hắn chuẩn bị mạnh mẽ đột phá, lại bị Alonso cuốn lấy đến, dùng cả tay chân cuốn đi đến, sau đó đưa chân đem bóng cho đi. rời. trong tay chính cái còi vang lên, phán định Alonso động tác trên tay quá lớn, đã phạt. đối với cái này đã phạt, sao cần các cầu thủ kháng nghị vài tiếng có điều nhìn vị trí này đá phạt thật giống cũng không phải quá có nguy hiểm vì lẽ đó cũng không nói thêm gì. Cờ đứng lên đến đây, đứng ở bóng trước, mà Diêu Tiền Đạo còn có hai cái trung vệ đều vọt tới bên trong vùng cấm, chuẩn bị bất cứ lúc nào cướp điểm. Sau thêm tần các cầu thủ cũng đều về phòng thủ, đối với Cờ rô Di đâu còn có ba lê, đều là trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Hai người kia đánh đầu cùng lực xung kích, có thể đều là tương đương xuất sắc. ở trọng tài chính thổi lên có thể chủ đá phạt bóng tiếng còi sau khi, Cờ lùi lại hai bước, gia tốc, sau đó đem bóng dùng sức đá ra ngoài. quả bóng phi hành độ cong cũng cũng cao bay thẳng phía trước. Ba Lê dựa vào tốc độ, tại chạy nước rút bên trong bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ hắn phọn tờ, nhưng mà phọn nhưng cũng không lo lắng, tại đây cái vị trí trên, còn có hắn nhìn chăm chú phòng thủ, ba Lê coi như muốn bỏ bóng, cũng là một cái chuyện rất khó khăn. Nhưng mà ba Lê cũng không có hất đầu công môn, mà trực tiếp tựa lưng đánh đầu về phía sau một sợi. Quả bóng ra tốc biến tuyến bay về phía phía sau, ở vị trí này ra mốt ở vẫn sông về phía trước, bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ hắn ma tiếp, sau đó đón rơi xuống quả bóng trực tiếp lăng không Đối mặt cái này khoảng cách gần sút bóng, cú lờ kỳ cũng chỉ có thể tới kịp vung vậy một hồi cánh tay, quả bóng cũng đã bay vào khung thành. Ở mấy bạn tên cổ động viên Real Madrid bắt đầu điên cuồng hò hét thời điểm, GSSU có chút giật mình đến mức há hốc mồm. Việc vị chứ? GSSU ngạc nhiên quay đầu nói với Bernard Lee. Chương 533, to lớn nhất vui sướng chương 533, to lớn nhất vui sướng không riêng GSSU có như vậy mỹ hoặc, rất nhiều bình luận viên cũng có đồng dạng nghi hoặc. Ba Lê đánh đầu chuyền ngang thời điểm, hồ đã vọt tới có chút trước. Bọn họ biệt bị. Cái này bóng không thể toán. Jesu hướng về phía trọng tài thứ tư hô to. Xin lỗi, trọng tài biên không nâng lá cờ. Trọng tài thứ tư nói với hắn. Liên không thể trở về thả một chút không. Jesu ổn nào, đây là không phù hợp quy định. Trọng tài thứ tư nhún vai một cái. Quái đàn. Jesu đương nhiên biết sẽ không có chiếu lại. Hơn nữa nếu như trọng tài biên không nâng lá cờ, trọng tài chính cũng không cho rằng là biệt bị Vậy cái này ghi bản cũng đã ổn. Nhưng là hắn hay là muốn phẫn nộ một hồi, ít nhất cũng làm cho trọng tài chính trong lòng phạm điểm nói thầm. Vậy cũng là là trên sân bóng tiểu sáo lộ mà vây quanh trọng tài chính khiếu nại sang em tần các cầu thủ cũng đều rồn dập tản ra bọn họ kỳ thực cũng không quá chắc chắn diêu việt bị không có nhưng là có nói đều là phải nói hai câu mà đón lấy động tác chậm về phòng thủ thì lại để rất nhiều người đều thấy rõ ràng ra mút xác thực bị bị khả năng liền việt bị một tí kẹo như thế nhưng mà nếu như nhìn kỹ lời nói đúng là bị bị đương nhiên như vậy việt bị trọng tài biên không có xác nhận cũng bình thường dù sao cũng không nổi bật không sao đưa cái này bóng đuổi theo cho ta trở về jesu hướng về phía trong sân gọi. Em tần các cầu thủ dồn gật đầu, làm mất đi như thế một cái không minh mạch bóng, trong lòng bọn họ cũng kìm nén hòa đây. Hơn nữa đối với bọn hắn tới nói, mất bóng chuyện như vậy đã không đáng kể, bọn họ luôn có thể tiến vào càng nhiều bóng. Bọn họ lập tức liền khởi xướng một lần tấn công. Ở qua lại lan truyền sau khi, Lukaku ở cánh phải cầm bóng, sau đó chuyển về, giao cho tiếp ứng Zhe ở winger, Zhe trực tiếp chuyển đến trung lộ, gần đầu gặm chân trái thuận thế chuyển thẳng, mện thuận thế suy bảo, hình thành đối mặt không thành. Southampton các cổ động viên dồn dập đứng lên, sau một khắc, mện quả đoán lên chân sút bóng ở hắn sút bóng trong máy mắt, ra mốt từ bên cạnh một tới, cường tráng mạnh mẽ quấy giầy mèn sút bóng, nhưng mà mèn này chân sút bóng vẫn như cũ công chế được rất tốt, quả bóng từ tấn công Navas bên người bay qua, sau đó bay về phía phía sau hắn cung thành. ngay ở sau em tần các cổ động viên chuẩn bị hoan hô thời điểm, tp cao tốc vọt tới trước cửa, sau đó một cái bay người xỏ bóng, đem bóng lăng không đá ra đường biên ngang. quả bóng hầu như là sắt cột dọc bay ra đường biên ngang, sau đó tầng tầng đánh vào tấm bảng quảng cáo tiến lên. sang các cổ động viên ngửa mặt lên trời bắt đầu thở dài, lần này sút bóng khoảng cách đi bàn, thật chính là chút xíu chỉ kém. Diêu phòng thủ ngoan cường, ra ngoài rất nhiều người bất ngờ. Đám ra hỏa này cũng thật là ngoan cường, bất quá chúng ta tấn công, không phải là dựa vào ngoan cường liền có thể chống đối. Jesu ở trong lòng cười gằn, sao thần các cầu thủ cũng không có thở dài, bọn họ cấp tốc liền bắt đầu chuẩn bị khởi xướng cái kế tiếp phạt góc tấn công. Zebriener cấp tốc mở ra phạt góc, đây là một cái chiến thuật phạt góc, quả bóng bay đến bên ngoài vùng cấm góc trên Lukaku dưới chân, Lukaku lập tức lên chân sút bóng, quả bóng bị ra mút lại lần nữa dùng thân thể chặn ra. Tấn công có thể hơi hơi nhiều điều chỉnh một chút. GSD -E đối với trong sân làm cái thủ thế. Diêu cái phòng tiến này phòng thủ tương đương cứng hãn, có điều nhưng thiếu một điểm ổn định, Dũng mãnh đúng là thêm ra đến, đến rồi, dù sao ra mỗi cùng Pep đều là cực kỳ dũng mãnh chủ vệ. Diêu cấp tốc khởi sướng phản kích, bọn họ cũng rõ ràng không thể bị em tần vẫn như thế áp chế tấn công xuống. Mộ gì ở giữa sân cầm bóng, sau đó hắn liền bị Zhe Børre Jønner lấy, hai cái đều là đỉnh cấp giữa sân, có điều bây giờ nhìn lại, Mộ gì phát huy tựa hồ so với hắn tiểu vài tuổi Zhe còn hơi kém hơn như vậy một điểm hai bên dây dưa bên trong mộ dĩ đem bóng chuyển cho Cerritos, Cerritos cấp tốc đem bóng chuyển đến phía trước, Cerritianozono -no tiếp bóng sau khi xoay người, sau đó mạnh mẽ lên chân sút xa, quả bóng cao hơn sáng ngang. trên khán đài vang lên sang em tần fan bóng đá cười nhạo tiếng cười, có điều Cerritianozono đâu -no cũng không phản ứng gì, hắn chỉ là xoay người chạy về, hắn đang tìm cảm giác ca. Võ thì nói với Jesu, -E đúng đấy, vẫn là muốn ở trận chung kết bên trong ghi bàn, có điều ta đã sắp xếp đối phó hắn phương thức, người khác ghi bàn có thể, hắn ghi bàn không được. Jesu -E cười lạnh, xác thực. Hiện tại cờ Ziti đâu cũng không phải rêu tấn công bên trong có uy hiếp nhất người kia, nhưng là ghê vớm để cờ Ziti đâu ghi bản, liền sẽ để rêu toàn thể tấn công, xuất hiện một ít sai lệch Zesu không thèm để ý Balea, Benzema bọn họ những người này ghi bản, cờ Ziti đâu no không ghi bản, rêu thi đấu, liền sẽ cùng với bình thường có chút không giống. Hắn muốn chính là điểm ấy không giống nhau. Sao thêm lại lần nữa khởi xướng tấn công? Từ giữa sân bắt đầu, bọn họ không ngừng làn chuyển, liên lụy, khởi xướng tấn công. Zheber bắt đầu ở trung lộ cầm bóng tổ chức, mà ở bên trái hắn, gần đầu găng, Mèn còn có trước cắm vào Alonso, đều tại đây một bên chuẩn bị khởi xướng tấn công. Điều này làm cho Diêu phòng thủ cũng không thể không hướng này một bên rời đi. Dù sao bên này mấy người, mỗi người đều có suất xa dứt điểm năng lực, đột nhập vùng cấm sau uy hiếp, gặp càng thêm lớn. Dưới tình huống như vậy, Diêu phòng thủ nếu như không hướng về này một bên di động lời nói, như vậy bên này áp lực cũng quá lớn. Sau một khắc, Zheber Júnior đem bóng chuyển cho bên ngoài vùng cấm góc trên Mèn. Mèn làm dáng mạnh mẽ cắt vào vùng cấm, cắt vạ dạng ngăn ở trước mặt hắn. Jamus cùng TP cũng đều bắt đầu chuyển hướng này một bên. Dù sao đường biên Alonso cùng trung gian một điểm gần đầu gặng cũng đã bắt đầu chạy theo hướng. Men cũng không có đột phá, mà là nhấc chân đem bóng chuyển cho gần đầu gặng. Gần đầu gặng không giữ bóng trực tiếp lại lần nữa truyền ngang. Quả bóng chuyển cho lôi ra vùng cấm bắt đi. Bắt đi cầm bóng địa phương cũng đã ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng. Ngay ở TP hướng về bắt đi bắt đầu chạy nước rút thời điểm. Bắt đi nhưng vừa nhấc chân, đem bóng đường chéo chuyển đến vùng cấm phía bên phải. Nơi đó đã bị kéo hết rồi. Lukaku đường chéo xen vào vùng cấm, đem đồng dạng về phòng thủ Marcelo trực tiếp liền cho ngăn ở phía sau. Sau đó đem bắt đi chuyển bóng đường chéo chuyến một bước, đối mặt tấn công Navas, bình tĩnh chân trái đệm bóng góc xa. Navas ra sức rỗi dài chân, nhưng vẫn không thể nào đụng tới quả bóng, quả bóng cấp tốc ép sát mặt đất lăn, ở ra mốt chuẩn bị trở về triệt giải bấy trước, cũng đã cấp tốc lăn tiến vào khung thành góc xa. Trên khán đài Southampton các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Đang bị Rio ghi bàn sau, bọn họ dùng không tới 10 phút thời gian, cũng đã san bằng tỷ số. Vẫn là thông qua một lần đẹp đẽ đến chuyền về đệ, chiếc đệ xé ra Rio hàng phòng thủ, sau đó đạt được ghi bàn, Lukaku ghi bàn thời điểm, Rio phía bên phải vùng căm trống rỗng. Thật giống mới vừa bị thu gặt quá cánh đồng lúa mì như thế. Có như vậy năng lực tiến công, chúng ta còn có cái gì tốt lo lắng. Mà vào bóng Lukaku giờ khắc này đã vọt tới giới khán đài, mở hai tay ra, nên tiếp trên khán đài tiếng hoan hô. Trận chung kết bên trong ghi bàn, ý nghĩa đương nhiên cực kỳ to lớn. Đối với Lukaku tới nói, hắn vào lúc này cảm nhận được, là hắn cái khác ghi bàn đều sẽ không cảm nhận được vui sướng. chương 534, đáng giá kỷ niệm trương 534, đáng giá kỷ niệm theo Lukaku dứt điểm, hai bên điểm số trở lại đồng nhất điểm khởi hành. Đây chính là trận chung kết chỗ tốt rồi, trận chung kết bên trong không cần cân nhắc quá nhiều thứ khác, không cần nghĩ đón lấy thi đấu thì như thế nào, không cần nghĩ ăn thẻ vàng có thể hay không ngừng thi đấu, sẽ không muốn mất bóng ghi bàn sau sân nhà và khách ghi bàn có cái gì khác biệt. Ghi bàn nhiều chính là thắng, ghi bàn thiếu chính là thua, ghi bàn như thế, vậy thì bù giờ thi đấu, bù giờ thi đấu còn phân không ra thắng bại, vậy thì làm penalty. Một hồi thi đấu, nhất định phải quyết ra thắng bại, đứng lên đỉnh cao nhất cái kia chi đội ngũ, nhất định phải muốn đem trước mặt đối thủ đánh đổ trong đất. Đạp lên đối thủ thân thể, mới có thể leo lên đỉnh cao chỉ đơn giản như vậy. một lần nữa mở bóng sau khi, hai bên lại lần nữa ứng phó cùng nhau. diêu chủ yếu là dựa vào ba lê khởi sướng tấn công, hắn ở đường biên đột phá luôn có thể chế tạo uy hiếp rất lớn. trước sau tần không thể không ở trên người hắn nhiều lần phạm quy cũng là bởi vì cái này. có điều rất nhanh, sao tần cũng không phạm quy, mà là chọn dùng kẹt lại hắn đi tới con đường phe phòng thủ thức. từ đường biên bắt đầu, bước bách hắn chỉ có thể hướng về cố định phương hướng đi đến. như vậy phòng thủ lên liền ung dung hơn rồi. ở ba lê bị hết mức nhìn chầm chầm tình huống, Benzema bắt đầu liên tiếp lùi lại cầm bóng có điều loại này mười lần như một chiêu số nhưng đón lấy có vẻ không quá giỏi. Bát lê bị hết mức nhìn chằm, chăm. Cựu anozona đâu cũng nằm ở bãi lì dây dưa bên dưới, rất khó nhận được hắn chuyển bóng. Vì lẽ đó cuối cùng lần này tấn công, cựu đến rồi một cướp xuất xa, quả bóng bị cú lở kỳ bay người lập ra. Sau em cấp tốc khởi sướng phản kích. Lukaku ở đường biên bắt đầu mạnh mẽ đột phá, bất quá lần này diêu cũng chuẩn bị kỹ càng. Ngoại trừ Marcelo theo sát ở ngoài, Casemiro cũng kẹt lại hắn cắt vào bên trong con đường, chỉ là đến cuối, Luka đột phá uy hiếp liền không lớn như vậy. Cuối cùng Lukaku chuyển vào trong bị tấn công Navas bắt được. Hai bên tấn công bắt đầu lầm vào thế bí, đều muốn đánh vỡ cục diện, nhưng mà hai bên ở phòng thủ trên đều làm được tương đương không sai. Bây giờ nhìn lại, tuy rằng có Bajen, Van Vazen cùng cả nẹ như vậy phòng thủ hãng tướng vắng chỗ, riêu cùng sắc hem tần phòng thủ nhưng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Bản thân phòng thủ liền so với tấn công dễ dàng một chút, đối với hai bên đỉnh cấp tấn công thủ môn tới nói, bọn họ muốn đạt được ghi bàn bản thân liền cần nhất định vật khí, vì lẽ đó không phải mỗi lần tấn công đều sẽ có to lớn uy hiếp, nhưng mà một khi có chân chính, cơ hội xuất hiện thời điểm, mọi người liền sẽ thấy hai bên phòng thủ, đúng là suy yếu một chút. này ngược lại là, chỉ ít hai cái mất bóng bên trong, ba lê đưa đỏ, van được ở, nói không chắc ở giữa đồ cho trả lại, mà nói nãy là ở đây, sao em tần cũng rất khó dễ dàng đem hai cái trung vệ đều hấp dẫn đến bên trái. đang giải thích viên phân tích bên trong, hai bên tiếp tục dây dưa, hiệp một thời gian bắt đầu từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, thi đấu liền đến phút thứ 40 ai cũng biết vào lúc này là hai bên lẫn nhau tiêu hao thời gian, quyết chiến sẽ ở hiệp 2. Mà nếu như có ai tại đây dạng rằng có trạng thái có thể đạt được đi bàn lời nói, hiệp 2, đương nhiên gặp có vẻ càng thêm có lợi một ít. zidan cùng jesu đều có chút căng thẳng nhìn trên sân, vào lúc này là dễ dàng nhất phá vỡ cục diện bế tắc thời điểm, liền xem hai bên tấn công ai có thể đột nhiên thông suốt. zebre junior ở trước sân bắt được gần đầu gàng chuyển bóng, sau đó hắn bắt đầu dẫn bóng về phía trước, mùa dì cùng casemiro đồng thời ngăn ở phía sau hắn, zebre junior đem bóng chuyển cho gần đầu gàng, sau đó chính mình hướng về phải chạy gần đầu găng rất nhanh sẽ đem bóng truyền về đến Reber dưới chân. Reber dẫn bóng hướng ngang chạy, tựa hồ chuẩn bị lên chân sút xa như thế. Trong chớp mắt không hề có điểm báo trước chân trái chọn khe bên trong đường cấm. Vẫn cẩn thận từng ly từng tí một cùng đối phương hàng phòng thủ duy trì song song vắt đi. Ở hắn truyền bóng đồng thời, đột nhiên khởi động trước cám bảo. Một truyền, một chạy. diêu hàng phòng thủ sụp đổ. Tuy rằng vắt đi tuyệt đối tốc độ cũng không nhanh, mặc kệ là Ramos hay là V tốc độ đều so với hắn phải nhanh một chút, nhưng mà đang chạy cùng truyền bóng kết hợp hoàn mỹ bên dưới, tốc độ của đối phương cũng không có bất kỳ chứng dụng khi hắn ra tốc vọt vào vùng cấm thời điểm, Reber Junior chuyển thẳng cũng đã đến dưới chân của hắn. Đối mặt đội vàng tấn công Navas, Vati cũng không có cho hắn bày ra thần kỳ cứu thua cơ hội, quả đoán lên chân sút bóng. Thành tiệu Navas trước đồng đội, Vati rất quen thuộc Navas, biết hắn vào lúc này đội vàng tấn công, vì càng nhiều giam giữ sút bóng góc độ, hai chân của hắn gặp trương đến khá là mở. này xem như là hắn một cái tật xấu, tật xấu này ở nghiêm ngặt trong khi vấn luyện cải tiến không ít, nhưng là đó là ở bình thường thi đấu bên trong. lúc này đội vàng tấn công, hắn rất khó khống chế lại tật xấu này xuất hiện. vì lẽ đó Vati quả đoán đệm bóng một cái tru lộ. Na muốn đặt mông ngồi xuống, đã không kịp. Quả bóng từ hắn dưới háng bay qua, sau đó tầng tầng va chạm tại trên lưới khung thành, liền phá to nhỏ lòm môn. Nhìn thấy quả bóng bay vào khung thành sau khi, Vaz đi liền nằm ngang chạy ra ngoài. Này không phải hắn ở trang Dionys trận Chung kết bên trong cái thứ nhất đi bàn, sao em tần bắt được cái thứ nhất trang Dionys quán quân thời điểm? Hắn liền thay thế bổ sung lên sân, nhận được xạ dễ chuyển bóng sau khi dứt điểm, nhưng là cái này đi bàn, nhưng là hắn thành tựu sang em tần thủ phát cái thứ nhất đi bàn. Vậy thì rất đáng giá kỷ niệm. Từ nghiệp dư đội ngũ đến liền đoạt ỷ lần bốn cái nghề nghiệp cấp bậc đua phá lưới, lại tới Trang Dionis trận chung kết thay thế bổ sung dứt điểm. đến hiện tại Trang Dionis thủ phát dứt điểm. Bắt đi những năm gần đây đi qua, có thể nói là toàn bộ thế giới bóng đá ảnh thu nhỏ. tuy rằng hắn đến hiện tại vẫn là không có danh tiếng gì, ở đội tuyển quốc gia anh vị trí chủ lực cũng không ổn định, nhưng mà vẫn như cũ có rất nhiều người yêu thích hắn, muốn lấy hắn làm gương, nỗ lực đi tới. hiệp một có thể dẫn trước, hiệp 2 là tốt rồi đánh. Zs -e hưng phấn bung bẩy một hồi năm nấm sau đó nói với vợ đúng đấy có như rêu tấn công cũng rất mạnh nhưng là chúng ta hoàn toàn có thể cùng bọn họ hô bạo. hiện tại là ở cho hết thời gian hiện 2, so với đạt được lực bùng phát chúng ta nhất định so với bọn họ xuất sắc bờn éo lì đồng dạng rất có tự tin nói đối với sao em thần các cầu thủ tới nói bọn họ không sợ cùng người đối công trái lại là tại đây loại làm hao mòn đối kháng bên dưới bọn họ trái lại có chút bất tâm dù sao cả nẹt cùng ban được không ở bọn họ cũng có chút lo lắng ma tiếp cùng bài lì tụt dây xích chủ yếu là ma tiếp dù sao ma tiếp cùng cả nẹt đặc điểm thật không giống nhau lắm Hắn không có cách nào rất tốt bao trùm hậu trường, mà là am hiểu đối kháng chính diện, một mực giao này mấy cái giữa sân đều không thế nào đối kháng chính diện. Có điều hắn chạy năng lực cùng năng lực phòng ngự, vẫn như cũ có thể mạnh mẽ để sang em tần giữa sân trở nên cường ngạnh. Hiệp 2 Hỗ Bạo lời nói, Ma tiếc có thể có chút bất vả, có điều ở hắn thể năng tiêu hao hết trước, hắn năng lực đều là hữu dụng. Được rồi, hiệp 1 trận đấu kết thúc. Sao em tần lấy 2-1 dẫn trước Diêu. Hiệp 2 Diêu gặp có ra sao phản kích đây, để chúng ta mọi mắt mong chờ. Chương 535, xa xa dẫn trước chương 535. Xa, xa dẫn trước hiệp một đại gia biểu hiện không tệ. Hiệp hai chúng ta phải tăng cường tấn công, tăng nhanh thi đấu tiết tấu, hiểu chưa? Chúng ta không phải sợ tiết tấu nhanh hơn xuất hiện sai lầm. Ở loạn bên trong đạt được ghi bàn, là chúng ta am hiểu. Chúng ta có có đủ nhiều đạt được điểm, có thể để cho bọn họ không hề năng lực ngăn cản. Dưới tình huống như vậy, chúng ta có thể đem thi đấu kéo đến tiết tấu càng nhanh hơn một ít. Jesu ở phòng thay đồ thảo luận, các cầu thủ một bên nghỉ ngơi, một bên thật lòng nghe. Hiệp một một bóng dẫn trước, này không phải cái gì đáng giá đặc biệt cao hơn sự tình, bởi vì bọn họ rõ ràng diêu tấn công có cỡ nào xuất sắc mà bọn họ am hiểu cũng là tấn công, vì lẽ đó ở hiệp 2, tất nhiên còn có thể có càng nhiều đi bàn, chính là xem ai càng có thể tóm lại cơ hội. Từ hiệp 1 đến xem, bởi vì có gần đầu gẳng, vì lẽ đó sang em tần ở tổ chức cùng không chế bóng trên vượt qua rìu, tuy rằng gần đầu gẳng ở đây trên tác dụng có chút không lộ liêu so với nước xương, nhưng là hắn đúng lúc cầm bóng cùng phân bóng, có thể làm cho sang em tần tấn công đánh cho càng thêm trôi chạy. Đây là một cái tiếp cận hòn đá tảng cầu thủ, biểu hiện tương đương không sai. Cutino mặc dù đối với khung thành càng có nguy hiểm, có điều ở trong tổ chức, nhưng còn hơi kém hơn một chút diêu phòng thay đồ bên trong, Zidane cũng không nói thêm gì, hiệp một các cầu thủ biểu hiện đầy đủ xuất sắc, muốn nói bọn họ là hậu, cũng không phải phát huy vấn đề, mà có chút yếu tố vật khí. Hiệp hai ở thời điểm tiến công, đánh cho càng linh hoạt một điểm, hiệp hai, hai bên không gian đều sẽ lớn hơn nhiều, so với chính là nắm cơ hội năng lực. Zidane nói với các cầu thủ, các cầu thủ dồn dập gật cụ, bọn họ đều rõ ràng, Saphem tần toàn thể trình độ cũng không so với bọn họ kém, chiến thuật không có rõ ràng sai lầm tình huống, cũng chính là liệu hai bên phát huy. Zidane nhưng là nhìn một chút C Ronaldo. Khi thực hiệp một díu tấn công đánh không quá thông thuận, rồi cùng Cerritianoziano bị bái lì hết mức nhìn chằm chằm có quan hệ. Nếu như đổi một gã khác tiền đạo lời nói, Zidan rất nhanh ở trong lòng phủ định ý nghĩ này. Cerritianoziano phát huy không tốt lắm, nhưng là hắn bất cứ lúc nào có khả năng buộc phát ra. Mấu chốt nhất chính là, hắn như vậy cầu thủ, chỉ cần không bị thương, phải ở đây trên, phần lớn thời điểm, hắn gặp báo lại người. Vì lẽ đó đang suy tư một hồi sau khi, Zidan quyết định tạm thời trước tiên án binh bất động. Hiệp hai thi đấu còn rất dài thời gian, xem trước một chút đi. Hắn càng lo lắng chính là cặt dạn trước cặt vạ dạn ăn một tấm thẻ vàng này tất nhiên gặp đối với hắn phát huy có nhất định ảnh hưởng dù sao hậu vệ ai cũng không thể đảm bảo hắn có thể hay không tiếp tục căn thẻ nhưng là ở hậu vệ cánh phải vị trí cặt vạ dạn là riu tuyệt đối chủ lực bờ ra riu dani tấn công rất sắc bén nhưng là phòng thủ không vững vàng đồng thời cùng hàng phòng thủ phối hợp lại hiểu ngầm cũng không quá đủ hiện nhiên không bằng cặt vạ dạn ở thời điểm nếu như thật không có cách nào lời nói cũng chỉ có thể tăng mạnh tấn công liều ghi bàn phương diện này chúng ta có thể không hẳn so với saham tầng kém riu ở trong lòng nghĩ có thể hay không ở ghi bàn đối kháng trên thang quá saham trong lòng hắn cũng không chắc chắn, có điều dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể có con đường này. đánh đến hiện tại, chính là dũng sĩ thắng. hai bên đều không có đặc biệt đại khuyết điểm làm cho đối phương chảo, cũng đều nắm giữ rất xuất sắc ngôi sao bóng đá, thắng bại thường thường ngay ở trong căn tước. có lẽ sẽ không công bằng, nhưng là như vậy không công bằng, bản thân cũng là bóng đá to lớn nhất bị lực. bất luận cái nào huấn luyện biến trường, đều sẽ học được một chuyện, vậy thì là quen thuộc đem mình có thể làm được làm được tốt nhất, sau đó xem lão thiên gia có cho hay không hắn thắng lợi. di đàn cũng là nghĩ như vậy, dựa sân nghỉ ngơi kết thúc hai bên cầu thủ dồn dập ra trận, Di Đan cùng Di -E đều không có lựa chọn thay đổi người. Xem ra bọn họ đối với hiệp một thi đấu vẫn là tương đối thỏa mãn. Sao em tần tạm thời một bóng dẫn trước, đây quả thật là không tính là lớn đến mức nào ưu thế. Hiệp hai hai bên biểu hiện, mới có thể xác định cuộc tranh tài này cuối cùng thắng bại. đang giải thích viên tiếng la bên trong, hai bên cầu thủ túm năm tụm ba ra trận, phân tán ở chính mình nửa sân bên trong, chuẩn bị hiệp hai trận đấu bắt đầu. Trước tiên mở bóng Diêu ý đồ từ giữa sân trực tiếp phát động truyền dài bọn họ trước sân cầu thủ thân cao tuy rằng so với Samem tần các cầu thủ muốn thấp một điểm nhưng là ở tranh trên đỉnh nhưng đều tương đương xuất sắc nhưng mà ma tiếp ở vào ngoài cấm địa nhảy lấy đà trực tiếp đem bóng cho đội lên đi ra ngoài quả bóng rơi xuống re bờ Junior dưới chân re bờ Junior lập tức chuyển chéo phát động phản kích quả bóng đi đến Lukaku dưới chân hắn bắt đầu ở cánh phải dẫn bóng về phía trước nhìn thấy Ra mốt đã từ bên trong vùng cấm đi ra nhìn chăm chú phòng thủ chính mình hắn lập tức nhấc chân đem bóng chuyển chéo đến bên trong vùng cấm Vát đi ở bên trong vùng cấm tựa lương cầm bóng bê bê ở phía sau quấy hắn bắt đi đầu tiên là làm cái hướng về trung lộ di động động tác dù do pp trọng tâm chết đi nhưng dưới chân cấp tốc đẩy một cái thuận về bên trái chính mình vừa phá lần này liền trực tiếp từ pp bên người cho đi vòng qua đi vòng qua sau khi pp hầu như là bản năng một cái xuống tới liền từ đâm nghiêng bên trong đụng vào mới vừa xoay người lại vắt đi bị hắn trực tiếp đánh ngã trong đất trên khán đài đám cổ động viên real madrid rồn rập ôm lấy đầu mà sang tần cổ động viên thì lại ở cùng kêu lên nổ gọi phạm quy. ở các cổ động viên tiếng gào bên trong đan mạch trọng tài chính cờ lặn kẹt trong miệng cái môi văng lên hắn chạy vào vùng cấm Sau đó tay chỉ về chấm phạt đến. Hắn cũng không có cho Pep đưa ra thẻ vàng, nhưng mà cái này penalty cũng đã đầy đủ chí mạng. Cái này penalty đánh em Southampton chính là hai bóng dẫn trước, nếu như nói một bóng dẫn trước thời điểm còn chưa đủ bảo hiểm lời nói, như vậy hai cái bóng dẫn trước ưu thế đã đầy đủ để Southampton các cầu thủ có thể mang thi đấu kéo dài thêm. Tuy rằng Diogo các cầu thủ đang kháng nghị, nhưng mà trọng tài chính nhưng duy trì chính mình phán phạt, Lukaku đứng lên chấm phạt đền, hắn muốn là Southampton đệ nhất về penalty đá phạt chính, hơn nữa hắn tỷ lệ trúng mục tiêu cũng siêu cao. Cái này thời điểm mấu chốt Hắn có thể chịu nổi áp lực sao? Rất hiển nhiên chính là, Lukaku lúc này cũng không có quá nhiều áp lực. Dù sao hắn lúc trước thi đấu bên trong đã đạt được ghi bàn, vì là hem tận mở tỷ số, cái này nanti đối với hắn mà nói là trách nhiệm, nhưng là coi như không đánh vào được, các cổ động viên cũng sẽ không đặc biệt trách cứ hắn. Trong tay chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi, Lukaku hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi chạy lấy đà. Đang chạy gần quả bóng sau khi, hắn nâng lên chân phải, tựa hồ muốn mua bản chân đại lực đánh giáng vẻ, nhưng cấp tốc biến hóa chạm bóng lót, dùng má trong đem bóng vàng đá hướng về phía không thành dưới góc phải. Navas bị Lukaku động tác giả cho lung lay một hồi, lần này lại nghĩ làm ra phản ứng, cũng chậm bố một cái. Quả bóng từ Navas tay trước bay vào khung thành góc chết. 3-1, Southampton hai bóng dẫn trước. Michael nhị độ Lukaku lần này sẽ không có lao ra chúc mừng, mà là mở ra hai tay, nên tiếp bốn phương tám hướng tiếng hoan hô. Đây là hắn mùa giải này chạm Ti on bên trong thứ 10 cái đi bàn, tuy rằng khoảng cách cỡ 10-16 bóng trên căn bản vẫn có to lớn hơn câu, nhưng là cũng đã là một cái ghê gớm thành tích. Chương 536, Diêu cơ hội chương 536, giơ cơ hội 3 Southampton tận hai bóng dẫn trước. Hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn 1 phút, Southampton liền mở rộng dẫn trước ưu thế, điều này không khỏi làm cho đám cổ động viên Rio Madrid bắt đầu cảm nhận được sâu sắc sầu lo. Dù sao từ tình cảnh nhìn lên, Southampton cũng không nhiều lắm ưu như thế, nhưng là hiệp một kết thúc trước một lần đột nhiên tập kích, hiệp 2 mở màn sau một lần nhanh chóng tấn công, bọn họ liền đạt được hai cái đi bản, thế thế nào cũng làm cho cổ động viên Rio Madrid cảm thấy đến tương đương công vụ. Nhưng là gây vớm chịu phục cũng không có tác dụng gì, Southampton các cầu thủ vào lúc này đã đạt được đầy đủ ưu thế. Mà đối với Geo tới nói, bọn họ vẫn sôi vẫn chưa xong. Sau 5 phút, Cắt Vạ Dạn đang chạy bên trong bị thương, hắn khập cấp đi xuống sân bóng, Di Dan bất đắc dĩ chỉ có thể dùng Dani thay đổi hắn. Cắt Vạ Dạn ở thay thế bổ sung chỗ ngồi không khỏi khóc lên, tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong bị thương rời sân, đúng là một cái khiến người ta cảm thấy đến thống khổ sự tình. Bất quá đối với Ji tới nói, hắn bị thương ra sân, đúng là để hắn hạ quyết tâm, ép lên tấn công, không muốn sẽ ở từ cái gì. Và Zen không thể ra trận, hiện tại Cắt Vạ Dạn cũng không thể ra trận, diêu hàng phòng thủ trên hiện tại có thể nói là đã hoàn toàn mất đi thống nhất hiểu ngầm cùng bình tĩnh xem bọn họ nhân viên bố trí liền biết rồi hai cái chỉ am hiểu tấn công cơ bản không phòng thủ bờ ra di hậu vệ cánh hai cái dung mạnh nhưng thiếu một bình tĩnh cùng vững vàng chung vệ hợp tác như vậy hàng phòng thủ tổ hợp muốn đánh tử thủ lời nói vậy thì thật là muốn chết như thế nào liền chết như thế nào đúng là bọn họ đều không thiếu thốn tốc độ nếu như ép lên tấn công lời nói vẫn có thể có không nhỏ cơ hội vì lẽ đó daniel lên sân sau khi đồng thời cũng mang đến di đàn chỉ thị mãnh liệt tấn công không cần quan tâm đến những cái khác ngược lại mở ra thả thức tấn công nay điều hàng phòng thủ trái lại vẫn là rất tốt bởi vì bọn họ di động đều rất nhanh bao quát thủ môn Navas đều là một cái càng am hiểu tấn công cùng phạm vi lớn di động thủ môn. Vì lẽ đó ở một lần nữa mở bóng sau khi, Rio lập tức phát động mãnh liệt tấn công. Không thèm đến sửa tấn công Rio rất nhanh sẽ sáng tạo một cơ hội. Mô gì ở giữa sân bên trái tiếp bóng, sau đó má ngoài đưa ra một cái đẹp đẽ truyền thẳng. Ba Lê đúng lúc trước cắm vào tiếp bóng, sau đó cướp ở phần tớ bọc lót trước lên chân số bóng, quả bóng hầu như là sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Mấy phút sau khi, Daniel nặc phía bên phải xa lệch đi xa nhà cột. Phút thứ 61, Cazorla Zonano trước sân tích cực phản cướp, cắt bóng sau khi cấp tốc chuyển về, theo vào Benzema trước cửa 12m nơi để bóng, quả bóng cao hơn sáng ngang. ở liên tục mãnh liệt tấn công sau khi, bọn họ rốt cục ở phút thứ 67 bật về một phần. ở cánh trái nhận được do chuyển bóng sau khi, Cazorla Zonano hoàn thành rồi một lần mạnh mẽ đột phá, hắn dùng tốc độ của chính mình cùng sức mạnh vượt trên đồng bào cản sẽ đột nhập đến đường biên ngang phủ cận ép sát mặt đất chuyển bóng đến phía sau, theo vào Bale ở cao tốc chạy nước rút bên trong bỏ qua rồi Alonso phòng thủ, sau đó bay người sả bắn. Bị Ba Lê hiểm hiểm xoát ngã quả bóng cấp tốc biến tuyến, một đầu đâm vào khung thành phía sau. Bóng vào. Cristiano Ronaldo kiến tạo Ba Lê đánh vào một bóng. Đây chính là Cristiano Ronaldo tác dụng. Tuy rằng hắn trạng thái không được, nằm ở đối thủ nghiêm mật nhìn chăm chú đề phòng, nhưng là hắn vẫn là có thể dựa vào chuyển bóng đến chế tạo cơ hội. Vinh luận viên điên cuồng hô lớn, mà dứt điểm Ba Lê là trực tiếp hoạt tiến vào không thành, sau đó thuận thế ở đứng dậy thời điểm bỏ ra quả bóng, liều mạng hướng về bên trong vòng phủ cận chạy đi. Chỉ kém một bóng, để riêu trên dưới đấu trí, lại lần nữa triệt để thể hiện rồi đi ra mà vào lúc này, Zidane cũng thể hiện ra hắn quả đoán cùng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Isco lên sân, Cazorras ra sân, James Rudder lên sân, Benzema ra sân. Cuộc tranh tài này Cazorras thể năng đã tiêu hao rất lớn, hơn nữa hắn biểu hiện bình thường. Isco lên sân, có thể mang đến ở giữa sân đột phá cùng phân bóng, mà Benzema cuộc tranh tài này cũng biểu hiện thường thường. James Rudder lên sân, tuy rằng không thể tăng cường bên trong vùng tấm lực xung kích, nhưng mà hắn xuất xa giúp điểm năng lực, nhưng là vào lúc này Rio tương đương cận. đây là không đem ta để ở trong mắt ta. -E ở trong lòng thở dài một tiếng. Sau đó hắn ngoại ý muốn làm ra một cái thay đổi người. Đỗ Lũ lên sân, thay đổi Ma Tiếp. Bị đoạt về một phần tình huống, JESSU muốn tăng cường giữa sân tổ chức tấn công nguyên tố sao? Có bình luận viên giật mình hô lên. Chính Đỗ Lũ cũng rất bất ngờ, có điều hắn có chỗ tốt chính là tuyệt đối nghe lời, vì lẽ đó một điểm phí lợi đều không có, lập tức liền lao ra. Thay thế bổ sung các cầu thủ vẫn ở làm nóng người duy trì trạng thái, vì lẽ đó có thể bất cứ lúc nào ra trận. Ma Tiếp thở hồng hộc rơi xuống trạng, JESSU đi đến cùng hắn ôm ấp một hồi, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Đổi hắn ra sân, kỳ thực không phải vì tăng mạnh tấn công, trái lại chính là phòng thủ. Itko cool lên sân sau khi, diều giữa sân liền toàn bộ là kỹ thuật hình bóc dáng nhỏ, mà tiếp đối mặt thấp bé linh hoạt tấn công tay, sẽ rất vất vả, trái lại đỡ lù dưới tình huống như vậy, có thể phát huy đến càng tốt hơn. Tỡ lù cùng gắn đầu gắn lùi lại, ở vòng ngoài cấm địa bảo vệ, đồng thời cũng có thể để cho Zebra Jr. càng tốt hơn khởi sướng tấn công. Đây chính là hắn lên sân tác dụng hơn nữa theo jeu cầu thủ trẻ chính là muốn nhiều ở cảnh tượng hành sáng trên suốt một chút chàng đã lộ trước thi đấu đã được không ít nhưng là tại đây dạng cảnh tượng mảnh tráng bên trong hắn lại không từng thu được ra trận cơ hội bây giờ có thể vào lúc này ra trận không nghi ngờ chút nào đối với hắn cũng là một cái to lớn kinh lệ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi sao em tần bắt đầu ở giữa sân không chế bóng tấn công mà jeu nhưng là triển khai bước cướp nhưng mà bọn họ hiện tại bước cướp hiệu quả liền không xuất sắc như vậy sao tần giữa sân hiện tại toàn bộ là dưới chân kỹ thuật xuất sắc chuyển bóng ý thức xuất sắc cầu thủ dưới tình huống như vậy sao em tần giữa sân lan chuyển tương đương thông thuận để ríu bức cấp không gây nên quá tốt hiệu quả giữa sân có thể không ngừng đảo chân thì có thể làm cho đối phương hầu như không tìm được phòng thủ phương hướng đồng thời còn có thể giảm thiểu đối phương tấn công số lần có điều tại đây dạng chuyển bóng bên trong vắt đi thì có chút mệt mỏi trước hắn đã đối kháng chạy rất nhiều tiêu hao rất lớn đồng thời Chuyển bóng cùng phối hợp khống chế bóng chạy chiến thuật hắn cũng không phải đặc biệt tham hiểu hắn tuy rằng cũng có thể lùi lại cầm bóng nhưng là cầm bóng sau khi làm bóng đến bên trong vùng cấm mới là hắn hiểu nhất hai lòng tìm tới truyền bóng tổ chức con đường hắn nhưng cũng không xuất sắc hơn nữa hắn chỉ có thể lùi lại đến trung lộ đặc điểm cũng rất dễ dàng khiến người ta hết mức nhìn chằm chằm. chính là lợi dụng điểm này diêu hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phòng thủ casemiro ở bát đi lùi lại thời điểm liền nhìn chăm chú đi đến kéo chặt lấy bắt đi sau đó ở bát đi chuyển bóng thời điểm bộ gì từ đâm nghiêng bên trong bật tới nhấc chân đem bóng trực tiếp cho gãy xuống cắt bóng sau khi diêu cấp tốc khởi xướng một lần phản kích mấy lần chuyển bóng liền chuyển đến sang em tần vòng ngoài cấm địa cristiano ronaldo tiếp bóng sau khi lên chân xúc bóng quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành cũng lờ kỳ túi người đem bóng thì thu. Sangham Tần đón lấy một lần không chế bóng lan truyền lại là bởi vì bắt đi lùi lại tiếp ứng bị nhìn đấu, dẫn đến diêu cắt bóng, diêu lại lần nữa nhanh chóng tấn công, Ba Lê cánh trái cắt vào bên trong liên tục qua người truyền bóng, Giritiano Ronaldo theo vào số bóng, bị bại lý dùng thân thể chặn ra, dẫm rồ của IG đá bồi lên cao. GESV ở ghế huấn luyện viên trên lắc lắc đầu. Chương 537, thay thế bổ sung ưu thế chương 537, thay thế bổ sung ưu thế em Tần dùng mất rồi cái thứ 2 thay đổi người tiêu chuẩn, tiểu tướng đổ đủ lên sân, thay đổi trận đấu này một truyền một bắn trung phong bắt đi. Như vậy thay đổi người thích hợp sao? phi rằng đủ đủ cái này mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc nhưng là vắt đi cuộc tranh tài này biểu hiện tương tự kinh người a làm tốt lắm Jabi đón lấy nghỉ ngơi thật tốt đi Jesu cùng vắt đi ôm ấp một hồi sau đó nói vắt đi thở hồng hộc gật gù hắn đã sắp 29 tuổi cuộc tranh tài này chạy cũng rất tích cực thêm vào các loại đối kháng tiêu hao cũng rất lớn vì lẽ đó hắn biết mình hiện tại rất khó tiếp tục cùng nhổ xuống hơn nữa hiện tại Samem tần không chế bóng chiến thuật hắn cũng xác thực không quá thích ứng đủ đủ tốc độ cùng kỹ thuật đều so với mình xuất sắc dưới tình huống như vậy đủ đủ lên sân mới là chính xác. Có thể những cái khác huấn luyện viên trưởng còn không dám dễ dàng làm ra quyết định như vậy, nhưng là cặp đôi này GSU tới nói, nhưng không tính cái gì, hắn có tuyệt đối quyền uy, có thể làm ra sở hữu chính xác phán đoán. Đồ đù lên sân sau có vẻ rất hưng phấn, bản thân hắn chính là một cái hơi lớn tình cảnh cầu thủ, vì lẽ đó vào lúc này không riêng không có căng thẳng tâm tình, trái lại càng thêm hưng phấn. Hắn tốt nhất vị trí là trung phong, nhưng là trên thực tế hắn sở hữu vị trí đều có thể đánh, mặc kệ là từ cánh phải vẫn là từ cánh trái khởi xướng tấn công, dẫn đường biên cầm bóng đột phá, vẫn là chính mình ở giữa sân tiếp ứng, này đều là hắn nắm hiểu. Đối với hắn mà nói, hòa vào sang hem tần hiện tại làm truyền hệ thống, quả thực chính là một cái hô hấp bình thường tự nhiên sự tình. Có điều hắn lên sân sau khi, vẫn không có thể hiện ra tác dụng gì đến, Diêu liền lại lần nữa khởi xướng một lần tấn công. Mộ gì ở cánh phải truyền xa chuyển cánh, Ba Lê cánh trái tiếp bóng sau mạnh mẽ cắt vào vùng cấm, sau đó ở cạn sẽ lộ bước cấp bên dưới đem bóng truyền cho Cờ Jitty Anozonando, Cờ không giữ bóng trực tiếp sút bóng, quả bóng đánh vào bãi lì trên người chết đi, nhưng vừa vận rơi xuống vừa nãy chuyển bóng Ba Lê dưới chân. Ba Lê khống chế lại bóng, hắn hiện tại đã là trực tiếp đối mặt thủ môn. Cú Lờ kỳ quả đoàn tấn công, mà vào lúc này, Ba Lê cực kỳ bình tĩnh lay động một chút, trục quá tấn công cụ Lờ kỳ, sau đó chân trái đệm bóng phía sau hắn khung thành trống. Ngay ở đám cổ động viên Geo Madrid chuẩn bị hoan hô thời điểm, từ vừa nãy ngay ở lùi lại, Fonter đúng lúc xuất hiện ở bóng trước, sau đó đón lăn tới được quả bóng, trực tiếp bay người giải lây. Quả bóng rất xa bay ra ngoài, mà thu lại không được chân Fonter, cũng một hồi tầng tầng đánh vào cột dọc tiến lên, va Và vào cửa cột sau khi, Fonter liền nửa mặt lên trời nằm xuống, hắn cảm giác mình giờ khắc này toàn thân không chỗ không đau, Fonter không tự chủ được cười khổ lên, chính mình lần này cũng thật là liều mạng à. Nhưng là bảo vệ cái này bóng, vậy thì là đáng giá, gây go. Jes ú một cái cái chán. Sau đó để Jes chuẩn bị lên sân, Fonter lần này xem ra đụng phải không nhẹ, sẽ không có cái gì quá đáng lo. Nhưng là cuộc tranh tài này, quá nửa là không thể lại đá. Rất nhanh, Jes cũng dùng mất rồi cái thứ ba thay đổi người tiêu chuẩn. Jes lên sân, thay đổi Fonter. Fonter ra sân đối với khán đài vỗ tay. Sau hem tần các cổ động viên cũng dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt đáp lại hắn. Rất nhiều người đều biết Fonter nên mùa giải kết thúc liền sẽ rời đi. Bọn họ gặp hải niệm cái này đội trưởng. Phòn cờ ra sân sau khi băng đội trưởng đi đến rẽ bờ Juner trên cánh tay mà bọn họ trung vệ hợp tác cũng thành thay thế bổ sung trung vệ hợp tác, bại lì thêm bị Hai người này người ra đen trung vệ kỳ thực đến Southampton cũng đã có thời gian 3 năm, mỗi cái mùa giải cũng thu được không ít ra trận cơ hội, đặc biệt là bại lì đã là một cái rơi chủ lực, trái lại là bị gờ vị trí vẫn không ổn định, ở hậu vệ cánh phải cùng trung vệ vị trí tới tới đi đi, điều này khiến mọi người hoài nghi hắn có hay không có thể vào lúc này ổn định. Có điều rất nhanh, bị liền chứng minh thực lực của hắn. Ở cờ Jiti một lần mạnh mẽ đến cuối đột phá bên trong. Diğer nhanh nhẹn theo tới, sau đó gọn gàng nhanh chóng một cái phi sạn, đem Cerritianoziano chuyển bóng cho chặn ra đường biên ang. Quen thuộc ở hậu vệ cánh cùng trung vệ vị trí qua lại đung đưa Diğer, vào lúc này thể hiện ra thực lực của hắn. Hắn di động rất nhanh, phản ứng cũng rất nhanh, cơ bản không ăn lắc, vị trí thể đến mức rất ổn. Thêm vào hắn cường hãn thân thể tố chất, để Cerritianoziano đâu cùng ba lê đều có chút bó tay hết cách. Chủ yếu là bọn họ trước đối với Diğer thực sự là chưa quen thuộc. ở Diaz tấn công bị áp chế thời điểm, sao tần tấn công, thì lại bắt đầu từ từ khôi phục nguyên khí. Rebuzzer giữa sân truyền dài chuẩn xác tìm tới dẫn đường biên độ đủ, độ đủ ở cánh trái nhấp chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào tợ lùi chấm phạt đến vụ cận tiếp bóng, ngay lập tức lên chân số bóng. Jamus cấp tốc rút về, dùng thân thể đem bóng chặn ra đường biên ngang. Rebuzzer mở ra phạt góc, trước cắm vào kiến tạo dỉ vợ cướp được đệ nhất điểm đến, có điều ở VV váy giày dưới đỉnh cao. Sao em tân đổi đến ba tên người mới biểu hiện đều rất tốt, so sánh với nhau Rio đội cầu thủ biểu hiện liền bình thường. Bình luận viên đánh giá, hắn lời nói cũng không sai. Dani lô tới sau khi tham dự mấy lần tấn công, đón lấy liền không tin tức. Ít cô ở giữa sân cũng nắm không được mấy lần bóng còn đem rồ hự ở một lần sút xa sau khi liền bị đỡ lụ cho cô lấy, muốn nắm lấy cơ hội cũng rất khó. Trước Diêu có mấy lần san bằng điểm số cơ hội, nếu như tiến vào lời nói, tình huống kia liền không giống nhau, có thể xưng là giải quyết dứt khoát, nhưng mà hiện tại, sao tần đã ổn định chính mình cục diện, Diêu khoảng cách san bằng điểm số cơ hội sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Di đang gắt gao nhìn trên sân, trước một lần ba lê suýt chút nữa thì đi bản, bị phọn tờ giải vây đi ra ngoài, một lần Certo Anozona sút bóng kém một chút. Đó lấy còn có thể có quyết định như vậy tính cơ hội sao? Nếu như san bằng điểm số lời nói, như vậy thi đấu rất có khả năng tiến vào bù giờ thi đấu, đến thời điểm giao cơ hội gặp so với hiện tại lớn hơn nhiều. Hắn chỉ là đang cầu khẩn, có thể lại có thêm như vậy một cơ hội. Đáng tiếc chính là, cầu khẩn không thể giải quyết vấn đề. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 83 thời điểm, mang băng đội trưởng Zhe bờ đưa ra một cái đặc sắc tuyệt luân bóng bóng. Quả bóng hoàn toàn phù hợp trước cắm vào cản sẽ lộ tốc độ, chuẩn xác rơi xuống trước người của hắn, trước cắm vào cản sẽ lộ đang chạy bên trong nhận được bóng, sau đó ở quả bóng liền muốn ra đường biên ngang thời điểm những chân đem bóng chuyển ra ngoài, bị cản sẽ lố lăng không quét ngang lại đây bóng từ Navas cùng hậu vệ trong lúc đó cái kia trong khe hở bay qua, mà ở phía sau điểm, đồ đủ đã cả người đều bay tới, lăng không bung lên chân phải, dùng một cái không vi phạm tư thế, mạnh mẽ đạp lên quả bóng, cấp tốc biến hướng quả bóng, một đầu đâm vào khung thành góc chết, rơi xuống đất đồ đủ nhảy lên một cái, sau đó mở hai tay ra, nhắm phía bên sân, 42. hai, đồ đủ hoàn thành rồi cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một cái đi bàn, sao em tần tam quan vương cùng tam liên quan đang ở trước mắt, trên khán đài sao em cổ động viên phát sinh cho tới nay mới thôi nhất là đắc đỏ tiếng hoan hô. Mà toàn bộ Southampton tần thế dự bị đã không có một cái đứng người, bọn họ toàn bộ đều xông ra ngoài, xông lên trước sông vào phía trước, chính là bọn họ huấn luyện viên trưởng J.E. Doe. Chương 538, vô tiền khoáng hậu ghi chép chương 538, vô tiền khoáng hậu ghi chép không ai từng nghĩ tới, cuối cùng hoàn thành giải quyết dứt khoát, để Southampton xây dựng lên đầy đủ ưu thế, lại là bọn họ đổi ba cái thay thế bổ sung. Southampton thay thế bổ sung so với Rio thay thế bổ sung càng xuất sắc, nay thành Southampton đạt được thắng lợi then chốt. Nay thành sau trận đấu các truyền thông công nhận sự tình. Tuy rằng dẫn trước ưu thế là chủ lực sáng tạo, nhưng mà trên thực tế lực lượng chính cũng chỉ là nắm lấy cơ hội, đạt được có đủ nhiều ghi bàn mà thôi, trái lại là hai bên đều đổi thay thế bổ sung sau khi sao Hemp tần đứng đứng đối phương đánh mạnh, sau đó mở rộng dẫn trước ưu thế, đặt mục thi đấu kết cục. Tuổi trẻ đồ đủ hoàn thành rồi cái này đi bàn. Hắn mới 19 tuổi. Mùa giải này ở các hạng thi đấu bên trong, này đã là hắn tiến vào thứ 26 cái bóng. Giải đấu 12 cái, league 1 cái, cup FA 9 cái. Hơn nữa Champions League trận chung kết bên trong cái này đi bàn chuyện này làm sao có thể không khiến người ta chờ mong hắn tương lai trưởng thành? 19 tuổi hoa kiều tiểu tướng đổ đủ ở trang Dionys trận chung kết bên trong đạt được ghi bàn. đây là trang Dionys trong lịch sử cái thứ nhất ở trận chung kết bên trong ghi bàn hoa kiều. tuy rằng hắn sẽ không gia nhập trung quốc đội tuyển quốc gia, ở ít lần các cấp đội thanh niên cũng đã có ra trận hắn, đã quyết định vì là đội tuyển quốc gia anh hiệu lực, nhưng là chúng ta vẫn như cũ có thể vì hắn cảm thấy cao hứng. ở cờ cờ tờ vợ bình luận viên cảm khái trong thanh âm, sao cùng Diêu thi đấu còn lại mấy phút liền như vậy quá khứ, làm trọng tài chính tuổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Southampton phan bóng đá tiếng hoan hô cùng cổ động viên Real Madrid tiếng thở dài hỗn tạp cùng nhau, mang đến một luồng kỳ lạ ý nhị. Southampton các cầu thủ đang hoan hô, mà Real các cầu thủ nhưng là xoay eo, không cam lòng nhìn Southampton các cầu thủ. Bọn họ đã liên tục 2 lần trận chung kết bên trong bại bởi Southampton, chuyện như vậy, thật là khiến người ta cảm thấy e rằng lại. Thêm vào mùa giải trước vòng bán kết thất bại, vậy thì là liên tục 3 lần. Southampton có thể nói là giống Real, bắt được Champions League liên quan thêm vào tam quan vương vinh dự, nhưng là coi như cơ phục, bọn họ cũng không có cái gì khác nói thật nói, thi đấu chính là như vậy. Được làm vua thua làm đặc bọn họ thua nói nói cái gì đều là hư. sao Em cần hoàn thành rồi vĩ đại thành cửu Tam Quan Vương Tam liên quan thành tựu như vậy là trong lịch sử từ xưa tới nay chưa từng có ai từng thu được thành thànhửu Tam Quan Vương có không biết trang thi only Tam liên quan cũng có ba chi đội ngũ nhưng là đồng thời bắt được hai người này thành kiểuu chỉ có bay hơn bọn họ lại có tam liên quan lại có tam quan Vương nhưng là bọn họ là phân hai cái thời kỳ bắt được chỉ có sao em thần ở trong vòng 3 năm liền hoàn thành rồi như vậy chẳng cử đang giải thích viên hô lớn trong tiếng Jes ú cười to cùng các cầu thủ lần lượt từng cái ôm ấp hoàn thành rồi thành tựu như vậy sau khi Jes ú rất nhanh sẽ được thông báo hắn bởi vì cái này trước nay chưa từng có thành tiệu được dòng giảm 1.200 điểm điểm thành tiệu để hắn muốn là đã đã tiêu hao còn lại không có mấy điểm thành tiệu lại bắt đầu trở nên lấy đá lên thêm vào các loại thắng lợi cơ sở khen thưởng hắn hiện tại điểm thành tiểu đã vượt qua 2.000 điểm điều này làm cho Jes ú không khỏi bắt đầu nghĩ chính mình có muốn hay không tốn chút điểm thành tiệu để cho mình biến thành một cái đỉnh cấp cầu thủ chính mình lên sân đi thi đấu đây đã là một huấn luyện viên vụ một cái hơn nữa một cái cầu thủ cùng đội trưởng cái kia chẳng phải là càng thêm chưa từng có ai có điều sau khi suy nghĩ một chút Jesu liền từ bỏ ý nghĩ như thế chính mình trước ở Litvăn thăng cấp trợ liệu bên trong dùng một lần liền đầy đủ kinh người hiện tại lại như thế làm rõ ràng chính là tìm nghiên cứu một cái cầu thủ không có thời gian dài rèn luyện cùng huấn luyện làm sao có khả năng đột nhiên trở nên xuất sắc chính mình thời gian dài như vậy đều không có thành tựu cầu thủ ra trận hiện tại đều 30 tuổi đột nhiên biến thành một thế giới cấp cầu thủ loại này rõ ràng không khoa học sự tình nhất định sẽ bị rất nhiều người điều tra cùng nghiên cứu vẫn là an ổn một điểm bất hơn ở Jesu trong lúc miên man suy nghĩ sao em tần các cầu thủ đã trở lại phòng thay đồ lại một trận điên cuồng chúc mừng sau khi bọn họ thay xong quần áo trở lại trên sân bộ y phục này rất đặc biệt là đặc biệt chế tác trang The Only -Li Tam liên quan thêm vào mùa giải này Tam Quan Vương kỷ niệm áo thun trước thì có rất nhiều dự định đơn đặt hàng phòng đoán cẩn thận bộ này mấy năm áo thun bán đi mấy trăm ngàn bộ có thể nói là không hề có một chút vấn đề tuy rằng sao em tần bán địa cổ động viên tựa hồ không tính rất nhiều nhưng mà hiện tại ở toàn cầu bọn họ đã nắm giữ khá nhiều cổ động viên, các cổ động viên cũng không ngại dùng tiền mua cái kỷ niệm. Các đôi này sang em tần tới nói, lại chính là một bút to lớn thu vào, ít nhất có mấy ngàn vạn bảng anh thu vào. vì lẽ đó kỳ thực có quán quân lời nói, đối với bóng đá câu lạc bộ tới nói, kiếm tiền gặp có vẻ đơn giản rất nhiều. thật giống như quán quân kỷ niệm khoản áo đấu, tổng so với phổ thông khoản bán đến thân thiết. mà quán quân liền nhiều như vậy, có thể cứ được, chính là bản lĩnh. mấy năm qua sang em tần không nghi ngờ chút nào là đoạt tiền nhà giàu thành tựu trang tỷ on lit bọn họ hàng năm đều có thể tại trang tí bên trong thu hút vào hơn trăm triệu bản anh, tại bên trong giải đấu thu vào cũng là con số này, này còn chỉ là tiền thưởng cùng phí phát sóng thu vào, còn không toán sân nhà tiền lợi. vì lẽ đó, jesu ngoại trừ ở tu sân bóng sau khi, còn có thể cho không ít cầu thủ tăng lên lãnh ngộ, duy trì hàng năm chỉ bán vài tên chủ lực tiếp đấu, còn có thể lưu lại hắn cho rằng mấu chốt nhất cầu thủ. sau đó một ngày thời gian trong, toàn bộ milan đều thành sahem tần chúc mừng đại dương, mấy bạn tên sahem tần cổ động viên ở đây điên cuồng chúc mừng, chúc mừng đội ngũ của bọn họ sáng tạo trang di on trong lịch sử tối vô tiền khoáng hậu thần thoại. bọn họ bây giờ cách diêu ngũ liên quan ghi chép còn xuất lại hai lần. Sao Hem Tần thực lực bây giờ quá mạnh mẽ. điều này không khỏi làm cho cái khác nhà giàu cũng bắt đầu cảm giác được tức giận, cùng với muốn đối với bọn họ tiến hành đối kháng. đào góc tường là tất nhiên, liền xem gặp đào bao nhiêu. mà đào Sao Hem Tần cầu thủ đào hơn nhiều, có lúc nhưng là cho bọn họ đưa tiền, bởi vì Sao Hem Tần đều là có thể tìm được càng tốt hơn thay thế. vì lẽ đó ngoại trừ đào người ở ngoài, còn phải nhà giàu trong lúc đó tiến hành một ít phong tỏa. Để bọn họ không có cách nào từ nhà giàu bên trong nhặt được tiền nghi. Đương nhiên, này đã là mùa hè sự tỉnh, giai đoạn hiện tại tôi nói, Southampton muốn làm, chính là chúc mừng, cùng với hưởng thụ lạc thú. Ở Milan chúc mừng một ngày, bọn họ bên mông quần quần trở lại Southampton. Sau đó, Southampton nhưng là bắt đầu rồi long trọng chúc mừng. Duy nhất tiếp nối chính là, phần lớn Southampton các cầu thủ đều rời đi, bọn họ muốn đi tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu, đón lấy Euro, rất nhiều người muốn tham gia. Cản xế Van Alonso, Zebra Jr, Gần Độc Lukaku, vắt đi, sao hem tuần ấy đủ làm gốc thư ở cống công hiến 10 tên cầu thủ. Cho tới này trung gian có thể hay không sản sinh châu Âu và quân, vậy thì phải nhìn bọn họ đón lấy biểu hiện. Dù sao quán quân chuyện như vậy, đặc biệt là đội tuyển quốc gia thi đấu, muốn nắm quán quân, bất ngờ gặp có rất nhiều. Trương 539, Nam Mỹ 3 cường người mới chương 539, Nam Mỹ 3 cường người mới cái này mùa giải chúng ta lợi nhuận tiếp cận 100 triệu bảng Anh. Mà xuống cái mùa giải, chúng ta tại giải đấu bên trong phí phát sóng chưa làm sẽ tăng lên tiếp cận gấp đôi, bởi vì tân phí phát sóng chia làm gặp cao hơn rất nhiều, hơn nữa mùa giải tiếp theo sau khi kết thúc sân bóng mới có thể đưa vào sử dụng, dự tính dưới mùa giải tiếp theo, chúng ta doanh thu gặp tăng thêm nữa hơn 100 triệu, tiếp cận 600 triệu bảng Anh doanh thu, ngay trong tầm tay. Thở gì nói với GSU? Cái kia đến thời điểm chúng ta cùng bất kỳ đỉnh cấp nhà giàu so ra đều sẽ không thua kém, chính là của cải gốc gác không đủ mà thôi." GSU nói. "Thở gì gật những người đỉnh cấp câu lạc bộ còn có thể có không ít phụ gia tài sản, tỉ như CEO thì có một cả tòa bóng đá thành, những thứ này đều là tài sản cố định." có to lớn ý nghĩa, sao thêm tận phương diện này còn thiếu một chút? Có điều chờ sân bóng SCT mà gì S cải tạo khu buôn bán cũng bắt đầu lợi nhuận lời nói, vậy chúng ta còn kém không nhiều? Thơ gì nói? Đến thời điểm chúng ta liền không cần bán người. Jesu cười ha ha. Đúng đấy, có điều hiện tại chúng ta cũng không phải vội ở trên chuyển lượng thị trường lợi nhuận, dù sao trong vòng 10 năm theo giai đoạn thanh toán sân bãi chi phí cùng hội nghị cho chúng ta trước ứng ra chi phí là được. Thơ gì nói? Có tiền vẫn là trước tiên cần phải còn, người ta cũng là chịu trách nhiệm nguy hiểm. Jesu cười nói. Thơ xác thực sân bóng sân bãi chi phí, hội nghị có thể phân 10 năm thu, nhưng là tu sân bóng tài chính, bọn họ nhưng là chân thực ứng ra đi ra, chính là vì để Southampton câu lạc bộ có cái cứu ban chỗ trống, nếu như Southampton có tiền cũng không trả, vậy thì không còn gì để nói. Xem cái này mùa giải chuyển lượng thị trường lợi nhuận, hiện tại chúng ta nên còn thiếu nợ bọn họ gần như hơn 200 triệu bảng Anh cung cấp tiền, tranh thủ trả lại một nửa. GESU cuối cùng nói, Phó gì gật đầu, Southampton thu vào cao, nhưng là hiện tại chi khẳng định cũng sẽ chậm rãi tăng cường, dưới tình huống như vậy, có thể còn một nửa vậy cũng là mùa giải này chuyển nhượng thị trường thu vào cao tình huống mới có thể làm đến có điều sang em tần hiện tại thoải mái chính là bọn họ cũng không phải hóa giải tài chính không có lợi tức này trên thực tế chính là sang em tần hội nghị cho bọn họ to lớn nhất ưu đãi chúng ta tam liên quan hiện tại khẳng định là nhiều người chỉ trích cái khác nhà giàu đảo chúng ta người sẽ tiếp tục nhưng là chưa chắc sẽ lại bán người cho chúng ta vì lẽ đó ta hiện tại quyết định lấy cầu thủ trẻ làm chủ đi tiến cử một ít xuất sắc cầu thủ vì tương lai làm chuẩn bị GESU nói với thợ gì hiện tại thiên tài trẻ tuổi cũng vì a gì thở dài một tiếng Hết cách rồi, mọi người đều nhìn chằm chằm đây. Jesu nhún nhuyễn vai. Thở gì thở dài đương nhiên là có đạo lý, bởi vì sắp em tấn ở Nam Mỹ tuyển chọn viên, rốt cục nở hoa kết quả, một hơi để cử ba tên xuất sắc cầu thủ. Vừa bật là Nam Mỹ ba cường các một cái. Không tới 16 tuổi bờ ra du tiền đạo vì nhịn sủ, hiệu lực thơ là mẹ cô. Mười tuổi giữa Argentina tiền đạo du lìa án và dẹt, hiệu lực với Jesu và Le. Sắp tuổi tròn 18 tuổi du du gây giữa sân văn bờ, hiệu lực với Peñarol. Này ba tên cầu thủ đều có cực cao thiên phú, trình độ cũng tương đương xuất sắc. Sao em từng đám thăm dò cầu thủ theo dõi bọn họ đã rất lâu, muốn tiến cử bọn họ cũng không phải một cái chuyện rất khó. Tuy rằng bọn họ hiệu lực đều là Nam Mỹ đội mạnh, nhưng là chỉ cần có tiền, liền có thể khiêu động bọn họ. Ngoại trừ Vinilsu, bởi vì bờ ra Di phương diện có quy định, một cầu thủ ở đầy 18 tuổi trước là không thể xuất ngoại đá bóng, vì nhìn Xu bây giờ cách tròn 16 tuổi đều còn có hơn một tháng thời gian, cũng đừng nói đầy 18 tuổi. Có tốt cầu thủ trẻ, phải cướp, chậm liền không còn. Cùng tớ là mẹ cổ phương diện nói chuyện, chúng ta có thể chờ đến hắn 18 tuổi lại ký kết, nhưng mà ở trước đó Bọn họ quyền sở hữu chúng ta muốn định ra đến, nhiều hơn chút tiền cũng không đáng kể, dùng một cái siêu cao giá cả để bọn họ đầu góc trăng vắng. -e Jesu nói với Ferdi, hành. Ferdi gật gù, biết, như vậy thao tác đối lập phức tạp, vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, dùng nhiều tiền chút, trái lại càng đơn giản. Cho tới an vạ cùng vắng bờ, đối lập đơn giản rất nhiều, bỏ tiền là được rồi. Câu lạc bộ đồng ý, bọn họ liền có thể đến. Tuy rằng bọn họ giá trị con người đều không thấp, nhưng là đối với hiện tại sao em tần tới nói, điểm ấy chi ra, nhưng không tính cái gì bọn họ sẽ không là lập tức liền có thể sử dụng cầu thủ, nhưng mà ở Southampton huấn luyện 1-2 năm sau khi, là có thể vì là D.S.U sử dụng. Anh và là cái tiền đạo, Van Det là cái giữa sân, tiềm lực của bọn họ đều rất đầy đủ. Có điều rất hiển nhiên chính là, bọn họ còn cần thời gian đến trưởng thành. Hơn nữa ở tại bọn hắn quen thuộc vị trí, Southampton có rất nhiều xuất sắc cầu thủ. Chỉ có điều ở D.S.U đổi dưỡng dưới, tất cả những thứ này, đều sẽ không trở thành vấn đề. Cho nên khi Southampton đàm phán nhân viên tiếp xúc gì vợ đội cùng tên Nà Dồn thời điểm, đối phương liền biết, chính mình quá nửa là không giữ được chính mình thiên tài trẻ tuổi. Những năm này Châu Âu đào người liền như vậy, có điều nói như vậy bọn họ ra giá cũng không thấp, coi như là ở Nam Mỹ đánh ra đến cầu thủ đi Châu Âu phí chuyển nhượng thường thường cũng sẽ không quá cao. Hơn nữa còn có một vấn đề chính là, khi này chút cầu thủ ở Nam Mỹ bộc lộ tài năng sau khi thường thường liền sẽ có rất nhiều công ty có mô giới nghe tin lập tức hành động bắt được bọn họ một phần quyền sở hữu, cuối cùng để những này cầu thủ quyền sở hữu trở nên rắc rối phức tạp, cứ như vậy, coi như cầu thủ sau đó bán một cái giá tiền cao, câu lạc bộ cũng chưa chắc có thể thu được bao nhiêu. Ngoại trừ bờ ra thì câu lạc bộ có thể có một ít mặc cả năng lực ở ngoài coi như là di vợm trợ lệch như vậy câu lạc bộ, bọn họ đánh ra địa vị đến cầu thủ, có thể bán cái 2000 vạn ơ đều quên đi không nổi. Mà trong thời gian này có thể hay không đánh ra đến, còn là một vấn đề. Vì lẽ đó cuối cùng Southampton phân biệt tiêu tốn 6 triệu bảng Anh cùng 4 triệu bảng Anh, liền phân biệt từ di vợm trợ lệch cùng tệ nạ dồn bắt tận và dẹt cùng bomber. Hai người bọn họ sẽ cùng sản khổ như thế, ở đội thanh niên bên trong tiếp tục đợi. Khi bọn họ thích đứng sau khi, Southampton sẽ đem bọn họ thuê đi ra ngoài, hoặc là xem bóng đội nhu cầu. Nói chung Đối với Dũ Lý an và Dẹt Cũng Phé Đờ gì Cổ bạn vợ tới nói, bọn họ hiện tại đã là Sáu Tần cầu thủ. Vì Nín chuyển nhượng thì lại xác thực muốn tiền phức rất nhiều. Thơ lạ cổ phương diện kiên trì không chịu bán đi Vì Nín xù, mà lại yêu cầu chờ hắn 18 tuổi bản lại, mà đây là Sáu em Tần cẩn tận lực phòng ngựa, dù sao chờ Vì Nín Xù 18 tuổi lời nói, như vậy cái khác nhà giàu cũng sẽ tham dự vào, Sáu Tần vẫn đúng là không hẳn ở tiền lên cướp được bọn họ. Vào lúc này... GSU mang người mới tiếng tăng đưa đến tác dụng to lớn, Vuỵn Nhịn Sủ bản thân bắt đầu thái độ đối lập kiên quyết yêu cầu chuyển lượng, mà sang em Tần Phương Diện cũng mở ra một cái để bọn họ không cách nào từ chối giá cả, tổng cộng ngàn vạn bảng Anh phí chuyển lượng, thêm vào đem vị Nhịn Sủ miễn phí thuê cho mượn vợ làm mệm của hai năm, mà hai năm qua trong lúc, nếu như vị Nhịn Sủ tổng cộng ra trận số lần vượt qua 50 trận lời nói, như vậy đem còn có thể có 6 triệu bảng Anh tiền bồi. Giữ thành tựu bồi thường, đồng thời trong thời gian này Vuỵn Nhịn Sủ bản thân tiền lương, toàn bộ do Sangham Tần bỏ ra. Chương 540, mùa giải mới điên cuồng tờ giờ mi ở lịch chương 540. Mùa giải mới điên cuồng tờ giờ mi ở ở Southampton móc ra chi phí tác dụng cùng với vị nhìn Sụ bản thân thái độ bên dưới, Fletcher mẹ cô đồng ý Southampton chuyển lư xin, có điều bởi vì bờ ra trong nước quy định, vị nhìn Sụ còn có thể ở Fletcher mẹ cổ chờ hai cái mùa giải, mãi cho đến 2 năm sau ngày 22 tháng 7, hắn đầy 18 tuổi sau khi mới sẽ tới Southampton đến đưa tin. Xác định vị nhìn Sụ đã là Southampton cầu thủ sau khi, GES cho vị nhìn Sụ gọi điện thoại, sau đó biểu thị ta sẽ an bài cho ngươi một bộ kế hoạch huấn luyện, có điều một mình ngươi khả năng không có cách nào rất tốt hoàn thành huấn luyện như thế, nếu như ngươi đồng ý lời nói Southampton câu lạc bộ sẽ điều động một tên huấn luyện viên đi hiệp trợ người huấn luyện, sắp xếp người hai năm qua nội dung huấn luyện, dưới tình huống như vậy, coi như sợ là mẹ cổ không có cho người bao nhiêu giá trận cơ hội. Người vẫn như cũng sẽ không ngừng tiến bộ. Đối mặt loại này có thể nói là tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, Vu Ninh Sủ có chút cảm động, có thể đối với mình như thế một người tuổi còn trẻ cầu thủ có thái độ như vậy, vậy còn có cái gì tốt nói đây. Khi chiếm được vị Ninh Sủ đồng ý sau khi, JS -E uống cúp điện thoại, sau đó hắn cười ha ha lên. Này ba cái năm Mỹ cầu thủ trẻ kế hoạch huấn luyện, vì lẽ đó tiêu tốn điểm thành tích đều vượt qua 90. Hầu như có thể nói là Nam Mỹ đời kế tiếp xuất sắc nhất mấy cái cầu thủ hiện tại cũng đã là Sanghempton thành viên, chuyện này làm sao có thể không để GSU cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, bọn họ hiện tại gia nhập liên minh Sanghempton, nhưng là nếu như Sanghempton không có cho bọn họ quá nhiều cơ hội, không có cho bọn họ đầy đủ lợi ích, bọn họ vẫn là sẽ rời đi, Sanghempton hiện tại tập trung bảo, có thể liền sẽ trôi theo nước. Bất quá đối với này, GSU cũng không để ý, chờ bọn hắn trưởng thành sau khi, Sanghempton tiền lời đầy đủ tự cấp tự túc, đến thời điểm ở mọi phương diện cũng có thể thỏa mãn những này cầu thủ. Dưới tình huống như vậy, coi như muốn đi cũng có thể bán ra một cái giá trên trời đi ra. ở ba tên cầu thủ trẻ trên người tổng cộng tiêu tốn 26 triệu bảng anh. nay đặt ở mấy năm trước tới nói, nhưng là một bút không nhỏ chi, nhưng mà đối với hiện tại sao em tới nói, nhưng là vì là tương lai phòng ngựa chu đáo chi mà thôi. như vậy chi, sao em hoàn toàn đảo nổi. ở zfs trọng tâm đặt ở cầu thủ trẻ trên người thời điểm. ở Dô chính đang khí thế hừng hực tiến hành, nhưng là không ai từng nghĩ tới, cuối cùng thắng lợi nhưng là bù đào nha. hơn nữa số một của bọn họ ngôi sao bóng đá cờ city bởi vì thương thế vẫn không hoàn toàn được mà có vẻ hơi biểu hiện thường thường, nhưng là bọn họ vẫn như cũ rượt vào xuất sắc phòng thủ cùng phản kích giết tới trận chung kết, trận chung kết một không đánh bại pháp sau khi, Bồ Đào Nha lịch sử tính bắt được Euro quân quân. Có điều để không ít người có chút lúng túng chính là, C. R. -no -no trong quá trình này, tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Lập xuống công lao hắn mã, là ở vòng Gknot dao 4 trận thi đấu hoàn thành 3 trận linh phong, để bẽ trùm, cùng pháp đều không thể đạt được ghi bàn Bồ Đào Nha hàng phòng thủ, trong đó thành tiểu thủ lĩnh phongter, có thể gọi có công lớn. Mà cảnh sẽ lộ biểu hiện cũng làm cho người khác sâu ấn tượng. Thắng lợi sau khi Foster lệ nóng trọng hắn hồi tưởng nghề nghiệp của chính mình cuộc đời sau đó cảm tạ sao biểu thị là ở sao mình mới thu được ổn định thi đấu cơ hội do đó một đường đến ngày hôm nay hiện tại là một cái cầu thủ ngoại trừ đất cũng ở ngoài hắn đã không có cái gì tiếp đối, đón lấy sẽ vì hưởng thụ bóng đá mà nỗ lực bắt được trang thi on quá quân để Foster lại lần nữa bảo một làn sóng tin tức, điều này làm cho Trung Quốc phương diện đối với hắn càng thêm trở mong GESU xem ở đồng bào mức cũng không có cố định giá khởi điểm vẫn là tiếp nhận rồi hai người bọn họ ngàn vạn bảng anh định giá chỉ có điều yêu cầu cho font tờ tiền lương hay là muốn cao một chút. Dù sao người ta hiện tại nhưng là châu Âu quan quân, tại trên Azure chúng cử tốt nhất đội hình Minh tinh. Fontờ sau khi rời đi, GSSU -E cũng không nghĩ lại muốn tiến cử một tên trung vệ, dù sao bại lũy có thể thay thế vị trí của hắn, đồng thời dện kịn sần cùng gì cha họ cũng đều có thể đá trung vệ còn hậu vệ cánh vị trí, thì tở cùng chỉ liệu đều bị GSSU -E thu về. Hai người bọn họ mùa giải trước ở Changerton biểu hiện cũng tệ, cái này mùa giải là có thể ở Southampton làm một người thay thế bổ sung, hơn nữa từ biểu hiện nhìn lên Tuy rằng tỉ tờ rất khó thay thế được cản sẽ lộ vị trí, chỉ liệu thay thế, Alonso vị trí đúng là có thể, hắn khá giống đá cánh trái bắt tốc độ nhanh, lực súng kích xuất sắc, tố chất thân thể được, hơn nữa hiện tại cũng 20 tuổi, tích lũy một ít kinh nghiệm, diễn chính hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, cái này mùa giải tờ giờ mi ở league, nói vậy gặp phi thường náo nhiệt, bởi vì ở mùa giải sau khi kết thúc, các đại đội mạnh cũng bắt đầu hành động rồi, mùa giải trước bị tân áp chế quá thảm, để bọn họ quả thực đều cảm thấy đến không có mặt mũi, vì lẽ đó tại đây cái mùa giải, bọn họ cũng phải lớn hơn lượng tập trung vào Để chứng minh địa vị của chính mình, đặc biệt là Manchester song hùng cùng Chelsea, dù sao Liverpool Arsenal cùng hợp vừa. ở phương diện này liền không này Barca chi đội ngũ giàu nước đố đổ bách, Mà này Barca chi đội ngũ, trung hợp ở mùa hè đều cấp tốc thay đổi huấn luyện viên trường, rõ ràng là sớm đã có chuẩn bị. Mùa giải trước không cố gắng là không cố gắng, cái này mùa giải, bọn họ muốn mạnh mẽ lên. Muzido làm chủ M.U, trở thành M.U hy vọng cuối cùng. Guardiola tiêu căng dáng lâm Man City, Man City rốt cục nên đón một thế giới cấp đỉnh cấp trưởng. Manchester City nhưng là mới mới vừa xuất lĩnh Italy tại trên Euro biểu hiện không tầm thường huấn luyện viên Ý còn trước bởi vì cùng Juventus tầm quản lý mâu thuẫn mà nghỉ việc, 2 năm qua hắn dạy học Italy thành tích cũng rất tốt, mang theo không cái gì ngôi sao bóng đá Italy vẫn cứ đảo thải đường kim vô địch Tây Ban Nha, sau đó cùng vô địch vật cột nước Đức đánh cho khó phân thắng bại, cuối cùng t đại chiến mới 6 năm thất bại, thành tích như vậy, đương nhiên, có thể được càng nhiều ưu hãi. Này 3 tên huấn luyện viên trưởng, không nghi ngờ chút nào đều là đỉnh cấp huấn luyện trưởng. Mujiño cùng Guardiola đều là có tư cách cạnh tranh quá khứ 10 năm tốt nhất huấn luyện viên đỉnh cấp huấn luyện viên, mà còn ở Juventus cùng đội tuyển Ý thành tích cũng đầy đủ xuất sắc. Đến của bọn họ. Hơn nữa sang em tần gì Eder, Liverpool, Club, Arsenal, Wenger, đội trưởng Porto, bảy đại danh xoái, đem cái này mùa giải tờ giờ mi ở Ligue, đẩy tới một cái đỉnh cao. Mà ở đại xoái mới tiền nhiệm tình huống, bọn họ không đập mạnh một ít tiền, hiển nhiên là không thể. Cái khác ba chi không đổi xoái đội mạnh, cũng bởi vì mùa giải mới phí phát sóng chia làm sẽ chướng còn nhiều gấp đôi kích thích tương tự gặp lượng lớn tập trung bão. Có lực cạnh tranh ở mùa giải mới tờ giờ mi ở list mới có thể thu được càng tốt hơn xếp hạng, mới có thể ở phía phát sóng chia làm bên trong, bắt được tương đối nhiều một phần. Tuy rằng tờ giờ mi ở list phí phát sóng chia làm tương đương công bằng, nhưng là quán quân cùng tiền cuối cùng chênh lệch vẫn là không nhỏ. Dựa theo tân phí phát sóng, đại khái có thể thu được kết luận chính là, quán quân chia làm nên có thể vượt qua 150 triệu bảng anh, đây là quá khứ còn nhiều gấp đôi, mà lót đáy đội ngũ thì lại đại khái có thể bắt được vượt qua 90 triệu bảng anh, cái này cũng là một bút đầy đủ khiến người ta điên cuồng con số. Tại đây giảm cơ sở trên, các đội mạnh dồn dập tăng cao tập trung vào Vậy cũng liền thành bình thường một chuyện. Chương 541, có niềm tin đàm phán chương 541, có niềm tin đàm phán muốn mua người, liền đảo sao Cách làm như thế tại quá khứ trong mấy năm có vẻ tương đương thông thường, sao cái nào năm không bán hắn cái 6, bảy tên cầu thủ, bộ hiện một hai ước. Vì lẽ đó cái này mùa giải làm cái khác đội bóng bắt đầu xuống tay với Southampton thời điểm, JESS có vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì Southampton mùa giải trước đã có không ít thay thế bổ sung có thể thế thân chủ lực vị trí, JESS cũng không thể người nào đều bán, Reber là sẽ không bán, Van được cũng sẽ không bán. Cái khác cầu thủ đều không đúng cái gì không thể thay thế, chính là xem gì đồng ý làm ra ra sao lấy hay bỏ. Thật giống như ngoại trừ hai người này cầu thủ ở ngoài, cái khác sẽ không bán cầu thủ còn có cản sẽ lộ, bởi vì hắn không có ứng cử viên phù hợp để thay thế còn những người khác, vậy thì trên căn bản đều có người có thể thay thế, liền ngay cả Lukaku, cũng có đẹp mẹ lệ có thể thay thế đây. 19 tuổi đẹp mẹ lệ, đã đánh 2 năm thay thế bổ sung, ra trận không ý, hiện tại chính là có thể đỡ thẳng thời điểm, không phải vậy người ta tuổi trẻ tiểu tử liền sẽ có ý tưởng khác Kết quả là, là Muji gọi điện thoại cho hắn, biểu thị chính mình muốn tiến cử Lukaku cùng bái lì thời điểm. Jesú cười ha ha, sau đó nói, đến xem thành ý của ngươi. Rất hiển nhiên chính là, mujino thành ý vẫn đúng là có đủ. Tuy rằng MU đang đeo đuổi Juventus giữa sân Cúp Ba, nhưng mà Cúp 3 giá trị con người so với trong lịch sử trên lệ không ít. Dù sao hắn không có giết vào trạm tỷ on trận chung kết, biểu hiện cũng không có bình thường kinh diễm như vậy. Mà hiện tại MU cho mujino tài chính trên đầy đủ chống đỡ. Cúp chuyển nhượng ở tại đàm phán, mà Muji đối với Samem thì lại phải cầu được càng nhiều. Mở ú phương diện đàm phán nhân viên vừa bắt đầu có vẻ đặc biệt có thành ý, biểu thị 80 triệu bằng anh, Lukaku 60 triệu, bài lì 2 ngàn vạn, này đã là cực cao giá cả. Sao thêm tần phương diện đáp lại nhưng là rất đơn giản, 80 triệu. Mua Lukaku cũng không đủ. Chúng ta có thể đồng thời bán, cũng có thể chỉ bán một cái, nói chung, Lukaku chí ít 90 triệu, bài lì chí ít 40 triệu, thấp hơn cái giá này, chúng ta là sẽ không cân nhắc. Cái gì? Sư tử mở miệng lớn. Hiện tại nào có có thể đột phá có thể kiến tạo có thể đạt được trung phong? Hiện tại nào có thân thể xuất sắc tốc độ nhanh đối kháng dũng mãnh còn có phòng thủ trạm bị trung vệ. Người thấy đắt ta còn thấy đắt đây, này đều là GESU huấn luyện viên bỏ ra thời gian 3 năm dạy rổ đi ra đỉnh cấp cầu thủ. Sao em tần muốn 120 triệu bảng anh, MU đương nhiên sẽ không liền như thế móc, này gộp lại gần như 150 triệu euro, MU có tiền cũng không chịu nổi như thế tạo. Có điều hai người kia sát thực rất phù hợp Mù Gino yêu cầu, hắn đối với MU giữa sân vẫn tính thoả mãn, nhưng là đối với trung vệ cùng tiền đạo, liền không hài lòng. Sở M Như vậy trung vệ ở quen thuộc nắm giữ đỉnh cấp hậu vệ Mourinho xem ra, quả thật có chút vô cùng thê thảm, hắn nhưng là một cái xưa nay đều không thiếu thốn đỉnh cấp trung vệ huấn luyện biến trường, lấy phòng thủ làm chủ hắn, cũng xác thực không thể rời bỏ đỉnh cấp trung vệ. Ở Porto thời điểm có các Văn Hồ, ở Chelsea thời điểm có Kaji, ở Inter Milan có Samuen cùng Lucio, ở Rio có k về cùng Ramos. Những này cầu thủ đều thân thể cường tráng, ý chí kiên định, phòng thủ xuất sắc, nhưng là hiện tại Mourinho trung vệ, khoảng cách yêu cầu của hắn đều còn kém một chút. Mà dưới tình huống như vậy, như vậy cầu thủ Đương nhiên liền có vẻ rất hữu dụng, hắn tuy rằng ở sang hem tần còn chưa là tuyệt đối chủ lực, nhưng là rất rõ ràng, đón lấy cái này mùa giải hắn chính là chủ lực, hơn nữa tốc độ của hắn nhanh, tố chất thân thể được, dũng mãnh quả cảm, trải qua giải đấu lớn của dựa, dự, ở Tờ giờ mi ở Leeds đợi 3 năm, lấy tới liền có thể sử dụng. Những ngày tốc độ đều là Mujino thưởng thức, cái khác trung vệ rất khó làm được điểm này. Coi như có cùng bái lịch trình độ gần như thì càng có đảo. Thật giống như Man City con hắn đúng là so với bãi lý xuất sắc, nhưng mà MU cũng đào bất động ai cho tới Lukaku, Mujino thì càng cần. Junyi đón lấy rất khó gánh chịu trọng trách. Hắn trong hai năm qua trạng thái trượt khá là lợi hại, mà cái khác tuổi trẻ tiền đạo, mặc kệ là mã số vẫn là rất phốt vẫn là lười bọn họ có thể đều rất có tài hoa, nhưng là bọn họ không có cách nào gánh chịu chức trách lớn. Không có chỉ dựa vào thanh niên quân liền có thể thu được thắng lợi, coi như là năm đó u 92 một đời, bọn họ trong trận cũng có sơ mệ ở dẻo, Aliter, kệ anh, cán tố nạ như vậy cứng rắn hòn đá tảng cùng đỉnh cấp cầu thủ thành tiểu đường trung trực. Mới để bé, dê huynh đệ bọn họ có thể ở càng thêm không cũng có áp lực tình huống chuyển thành đạo lý này, Muji đương nhiên rõ ràng. Hơn nữa bản thân hắn cũng là am hiểu sử dụng thành niên cầu thủ huấn luyện biên trường. Vì lẽ đó ngoại trừ sắp miễn ký ít ra ở ngoài, hắn còn cần một cái có thể cầm bóng có thể đột phá, không nhất định là trung phong, có thể ở đường biên cũng hoàn thành ghi bàn cùng chuyển bóng tiền đạo. Lukaku hoàn mỹ phù hợp yêu cầu như thế, những cái khác tiền đạo ở phương diện này đều kém một chút. Có thể có cái Cerritianoziano đương nhiên được, nhưng là này không phải là không có ảm mà Muji tân quan tiền nhiệm, hắn muốn như vậy cầu thủ, mở ưu quản lý đương nhiên cũng chỉ có thể bớt muối lại cho hắn cung cấp. Dù sao ở MES cùng Van Gaan thất bại sau khi, các cổ động viên đã rất bất mãn, nếu để cho mujino dạy học nhưng không cho hắn không gian lời nói, như vậy fan bóng đá cũng sẽ có ý kiến. Liên mở U phương diện cùng sang em tân bắt đầu rồi gian nan đàm phán. Trong quá trình này, Chelsea nhưng là đối với Alonso dối ra cảnh ô liệu, bọn họ báo 2.000 vạn bằng anh, báo giá Alonso, sau đó báo giá 30 triệu bảng anh, báo giá cả nẹ. Con cũng thật là am hiểu phòng thủ A, bất quá bọn hắn vì sao phải báo giới cả nẹ. Không phải có mạ tuy đi sao. GESU e. e. e. hơi kinh ngạc nói. Bọn họ mới vừa đem mạ tuy đi bán cho Ngaji Sengerman, bán 40 triệu. Thơ gì trả lời nói, vậy bọn họ chỉ điểm 30 triệu. Đừng mua. Jesu nói, đúng đấy, bọn họ bán đi mấy cái cầu thủ trẻ đều thu hồi vài ngàn vạn, lấy bọn họ hào khí, không nên hẹp hỏi như vậy à? Thơ gì cũng tràn đầy đồng cảm gật gù. Vì lẽ đó rất nhanh, sao em tần đối với Chelsea cũng làm ra đáp lại, hai người kia có thể làm luận. Thế nhưng các ngươi báo giá quá thấp, đặc biệt là Cannes, ở báo giá có rõ ràng tăng lên trước, chúng ta là sẽ không có chỗ để đàm phán. ở cùng đối phương lúc đàm phán sao em dẫn viên, cũng ở đều đâu vào đấy tiến hành. vỡ nhỉ hủ phép bọn họ chính là tương lai phòng ngừa chủ đạo. này ba cái tuổi trẻ tiểu tướng, thêm vào sản cổ cùng những gì lạ, đều là sang em tương lai. có điều hiện tại, sao em còn cần bổ sung một ít từ lực. dù sao đón lấy còn không biết cái khác nhà giàu gặp làm sao đảo sang em tần bất tưởng. những vị trí khác sẽ có hay không có vấn đề gì, vì lẽ đó ở có vật mỹ giá rẻ dẫn viên thời điểm, đó là đương nhiên phải nhanh lên một chút ra tay mới được. đối với cái khác nhà giàu muốn liên thủ phong sát sang em dẫn viên, je s đại khái cũng biết một điểm, châu âu giới bóng đá sẽ không có chân chính bí mật. Mà hắn, cũng xưa nay không nghĩ tới lại đi cái khác nhà giàu nơi đó nhặt Dương Lạc. Chương 542, vừa muốn lại muốn chương 542, vừa muốn lại muốn phải biết, trước GSSU4 là muốn tiến cử Chelsea Sala, kết quả Chelsea vừa cùng GSSU đọ sức, một bên dùng cực nhanh phương pháp, đem Sala bán cho Cej Muốn giá cao cũng không muốn, chính là không bán cho Southampton. Nhưng là vừa không dám trực tiếp nói như vậy, dù sao làm như vậy gặp đắc tội Southampton, bọn họ còn phải từ Southampton mua người đâu, vì lẽ đó chọn dùng phương thức này, bán cho roma sau khi lại tiếp nối biểu thị, không phải chúng ta không muốn bán cho ngươi mà là chính Sa La muốn đi Roma. Trên thực tế Jesu cách làm như thế chỉ là thăm dò. ở Sa La đi tới Roma sau khi Jesu liền đối với nảy rõ ràng trong lòng. Các ngươi nhà giàu không bán cho ta người, ta đi đội bóng nhỏ đạo là được rồi. dẫn biên phương diện Jesu trong lòng cũng nắm chắc. trên thực tế ngoại trừ cầu thủ trẻ ở ngoài, cái khác dẫn biên hắn đều không bất hắc, mà là dựa vào tuyển trạch viên hệ thống đề cử cùng mình quan sát phán đoán. mùa giải trước dẫn biên là đối lập ổn định tiến cử làm chơi bóng viên làm chủ. Vanek gần đầu gẳng, cá đều thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Mà cái này mùa giải chủ yếu dẫn biên, GES liền bắt đầu lấy địa phương cầu thủ làm chủ. Mùa giải trước Aston Villa lót đáy giáng cấp, bất quá bọn hắn trong trận không phải là không có điểm sáng, 21 tuổi địa phương trước sân đa tài giấc cách bên trong lợi thập biểu hiện liền tương đương không sai, quá khứ hai cái mùa giải bên trong hắn đều là Aston Villa thay thế bổ sung, một cái mùa giải có mười mấy trận ra trận, kinh nghiệm đã tích lũy không ít, thân thể hắn cường tráng, tốc độ nhanh, dưới chân kỹ thuật cũng không sai, có cái nhìn lại cũng thuộc về hiếm thấy dùng đầu góc đá bóng. Địa phương cầu thủ, GES vừa ý chính là hắn điểm ấy. Đương nhiên Cá nhân kế hoạch huấn luyện tiêu hao điểm thành tiểu tiếp cận 90 điểm, cũng là GSS với ý hắn nguyên nhân. Một cái khác nhưng là hiệu lực Trang Tần ship lịch đồng dạng 21 tuổi địa phương giữa sân, cản vị vì lĩnh. Tên này cầu thủ ở lịch đã đá hai cái mùa giải Trang Tần ship, GSS là đang quan sát tỉ tợ cùng chỉ lựa trạng thái thời điểm phát hiện hắn. Tên này cầu thủ bóc người không cao lắm lớn, có điều chạy tích cực, chiến đấu hung ác, ngoại trừ phòng thủ ở ngoài, còn có không sai dưới chân những kỹ thuật cùng chức cắm vào năng lực, diện tích che phủ tương đối rộng, rất phù hợp GSS Ú khẩu vị. Còn lại một cái nhưng là hiệu lực Hun City 23 tuổi địa phương trung vệ Haji Mạu Dội Dỡ, tên này hậu vệ rất sớm đã bắt đầu ở sẹm phía ra trận, ở cấp thấp giải đấu tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, ở Hull City -si cũng là trải qua giáng cấp cùng thăng cấp kinh nghiệm. Từ góc độ này tôi nói, tâm thái của hắn đã đầy đủ bước vàng, thân hình cao lớn, chiến đấu hung ác, đối kháng chính diện xuất sắc, là một cái đỉnh cấp trung vệ. Trong ba người này, Philip cùng cách bên trong lợi thập đều là kế hoạch huấn luyện cần 90 đốt dưới thi tài. Mạu Dội Dỡ tuy rằng từ hướng này không thấy được, nhưng là trải nghiệm của hắn cùng đặc điểm, nhưng rất phù hợp JSU khẩu vị. Người này đặc điểm trên rất giống mới vừa rời đi đội trưởng Fonte bốn là trung vệ jesu là muốn cho bãi lì đẩy lên nếu mà u muốn đào bãi lì vậy hắn liền dự định xuống tay với mạng gửi giờ ngược lại hiện tại trung vệ thiếu người hắn sẽ không không có ra trận cơ hội đối với này ba tên địa phương cầu thủ tiến cử vẫn là rất thuận lợi dù sao mặc kệ là mới vừa thăng cấp mun city vẫn là mới vừa giáng cấp villa hoặc là vẫn ở trang tần ship bãi đều không cách nào cùng sang em tần đối kháng tuy rằng sổ hộ khẩu khá là đáng giá nhưng mà lấy những đội ngũ này địa vị bây giờ muốn chống đối sang em tần đào gốc tưởng vẫn là rất khó nhà giàu không bán sang em còn có thể bán cho người khác bọn họ đây mà cái khác nhà giàu cũng không thể nào làm được. Juventus muốn mua người nào, bọn họ cũng lập tức đi cướp. vẫn là lời kia, bọn họ thật làm như vậy, cái kia Juventus liền không bán cầu thủ cho bọn họ. ở Southampton cùng này ba chi đội bóng trao đổi muôn này, ba cái địa phương cầu thủ công việc thời điểm. Guardiola điện thoại cũng đánh tới. Guardiola hiện tại so với Mourinho còn càng muốn giàu nứt đố đổ bách. vì lẽ đó hắn một hơi yêu cầu mua Southampton ba người. Zebruiner, Gundogan, Cancelo. đồng thời rất đại khí biểu thị, mặc kệ Juventus làm sao yêu cầu, Man City nói chung là có thể thỏa mãn. Sau đó, Jesu rất khách khí nói cho hắn, Rebbiener không bán, Cancellone không bán, gần đầu gẳng có thể nói một chút. Có điều mùa giải trước chúng ta tiến cử gần đầu gẳng liền bỏ ra 16 triệu bảng anh, cái này mùa giải hắn thể hiện xuất sắc. Còn trường bóng, cầm Tam Quan Vương, đem Coutinho đều chế trụ, như vậy cầu thủ thấp hơn 40 triệu bảng anh chúng ta là sẽ không cân nhắc. Nghe Jesu lời nói sau khi, Guardiola liền thở dài một hơi, hắn càng coi trọng Rebbiener cùng Cancellone. Dù sao Man City ở giữa sân hạt nhân cùng tấn công hình hậu vệ cánh trên sát thực không cho hắn thỏa mãn. Nhưng là GESu như thế tiên quyết từ chối, một cái liền nói là hàng cơ bán, này đã giải thích hẳn thái độ. Lấy Southampton địa vị bây giờ cùng tài lực, hoàn toàn có thể lưu lại hắn muốn tất cả mọi người. Hiện tại GESu nói như vậy, vậy thì thật chỉ có gần đầu gặm. Được thôi, có gần đầu gặm cũng được, hắn cũng là cái tổ chức giữa sân, mặc kệ đặc điểm vẫn là năng lực, đều rất phù hợp Guardiola yêu cầu, Guardiola đối với hắn cũng rất quen thuộc. Cho tới hậu vệ cánh, quá mức đi đảo người khác, có thể dùng tiền còn sợ đánh không đến người. Cùng Man City, MU, Chelsea không ngừng tham dò tình báo giá nhưng không có cái gì tính thực chất tiến triển không giống chính là Jesu bạn cũ cờ lốt thì lại muốn trực tiếp nhiều lắm. Kỷ, ta nghĩ mua mẻn, ra giá đi. Cờ lốt gọn gàng dứt khoát cho Jesu gọi điện thoại. Loại này cấp bậc cầu thủ, ngươi cảm thấy cho ta gặp dễ dàng buông tay sao? Jesu cười ha hả hỏi ngược một câu. Coutinho có thể thay thế vị trí của hắn, hơn nữa ngươi gần nhất có hứng thú cái kia cách bên trong lợi thập cũng có thể đá tiền đạo cánh trái. Trên thực tế ngươi còn có thể để đổ đủ đi đánh vị trí kia, đánh một cái giả tạo tiền đạo cánh trái ngoại trừ re bờ duyên nơ địa vị không thể lay động, cùng với cảnh sẽ lâu ngươi không có thích hợp thay thế bổ sung ở ngoài, ngươi sở hữu chủ lực cũng có thể bán, không phải sao?" Cờ lốt trả lời nói. "Đáng sợ, ngươi quan sát ta thời gian bao lâu?" JSS e. hỏi ngược lại. "Đừng nói nhảm, liền nói ngươi có hay không bán người đi." Cờ lốt tức giận nói. "60 triệu bằng anh." JSS e. nói. "Nhiều nhất 50 triệu, mẹn tuy rằng rất xuất sắc, nhưng là hắn đã 24 tuổi, cũng không phải cái gì tuổi trẻ thiên tài, coi như hắn tiếp tục thể hiện xuất sắc, chờ mấy năm sau khi chúng ta lại nghĩ bán hắn." nên cũng bán không ra giá bao nhiêu tiền đến, đến rồi. Cờ lúc nói, vậy các ngươi có thể đừng mua. Mệt như vậy cầu thủ, ta không ngại hắn ở thêm một năm hai năm, bởi vì ở trong khoảng thời gian sau đó, hắn giá trị con người chỉ có thể càng cao hơn. Trần, ta nói chính là thực giá, cũng là đường biên ngang, thiếu một chữ nhi, ta đều sẽ không bán. GESU trả lời nói, lẽ nào ngươi liền không muốn dùng bán đi mệt đối với những khác câu lạc bộ tạo áp lực sao? Cờ nốt trái lại nở nụ cười. Nghĩ, nhưng là ta càng muốn lưu lại mệt. Jesu trả lời nói. Loại này rất trực tiếp nói ra chính mình vừa muốn lại muốn thái độ, để Cờ Lốt cũng không khỏi không nói gì. Chương 543, không hề áp lực á chương 543, không hề áp lực á Cờ Lốt cuối cùng vẫn là khuất phục. Hắn Liverpul hiện tại sát thực cần mệt như vậy cầu thủ ở trước sân thành tựu bắt đùi, ở xạ dễ sau khi rời đi, Liverpul trước sân tuy rằng còn có Firmino như vậy xuất sắc cầu thủ, nhưng mà hắn là một cái chú vòng, chỉ dựa vào hắn là không được, Stergic lại chỉ am hiểu năng lực cá nhân, mèn như vậy một cái có thể đột có thể bắn có thể chuyển ra cầu thủ, lập tức liền có thể để Liverpul hàng tiền đạo trở nên phong phú lên. Cuối cùng phí chuyển nhượng chính là 60 triệu bảng Anh, Liverpool phương diện rất nhanh tuyên bố cái tin này, mà tin tức này, cũng làm cho Man City, mở cùng Chelsea suốt sáng lên đến. Southampton trước sân hai cái bắp đuổi chính là mẹn cùng Lukaku, vắt đi tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng là hắn không phải kéo toàn đội loại kia cầu thủ, dưới tình huống như vậy, mẹn đi rồi, ú -E còn có thể bán đi Lukaku sao? Tương tự như vậy, đã giá cao bán đi một cầu thủ, Southampton đón lấy bán người gấp gáp tính, thì sẽ không lớn như vậy, tỉ như ca nẹ, -E, mà tiếp là rất khó thay thế được ca nẹ -E vị trí, dưới tình huống như vậy, CSU còn có thể vội vã bán đi cả lẽ sao? Gần đầu gặm cũng là một cái đạo lý, mẹn đi rồi, Coutinho có thể đi đá tiền đạo cánh trái, như vậy gần đầu gặm là có thể tiếp tục lưu lại. Kết quả là, mặc kệ là MU Man City vẫn là Chelsea, đều tăng nhanh dẫn viên bước tiến. Cuối cùng MU lấy 75 triệu bảng Anh giá cao, tiến cử Lukaku. Đương nhiên, loại này cấp bậc cầu thủ cái giá này cũng không tính đặc biệt quyết đại, mùa giải trước Lukaku có thể gọi toàn bộ tờ Zer Mi ở Leeds biểu hiện tốt nhất tiền đạo, không thể bắt được mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất, chỉ có điều là bởi vì Zhe biểu hiện càng tốt hơn mà thôi cho tới bại ly, MU phương diện còn ở mải. Dù sao 40 triệu quá cao, 30 triệu sau em tần lại chết thấp. Man City cũng đồng thời tuyên bố lấy 35 triệu bảng anh giá cả mua lại gần đầu gặn. Chelsea nhưng là ở có kẻ mặt cả sau khi mở ra một cái giá cao, bọn họ đối với cả nệ báo giá lên đến 50 triệu bảng anh. Điều này làm cho bọn họ đánh vơ phẹt nán đi nổ sáng tạo tiền vệ phòng ngự cao nhất giá trị bản thân ghi chép, mà Alonso giá trị con người cũng đạt đến 28 triệu bảng anh. Theo bại lụy cuối cùng chuyển nhượng MU giá trị con người là 33 triệu bảng anh. Sao mùa giải này bàn được một cái hoàn mỹ kết quả. Mẹn 60 triệu, Lukaku 75 triệu, gần đầu gẳng 35 triệu, cả nẹ 50 triệu, Alonso 28 triệu, bãi lì 33 triệu, sao thêm tần cuồng ôm đồm 281 triệu bảng Anh thu vào. Hơn nữa phỏ tờ 2.000 bạn, 301 triệu bảng Anh. Con số này, đem G.E.S.U giật nảy mình. Sau đó chuyện như vậy vẫn phải là thiếu làm A. G.E.S.U nói với vợ nèo lì. Sau đó cũng rất khó có, chúng ta nhưng là bắt được tàm quan vương A. Vợ lì nói. Này cũng cũng vậy. G.E.S.U thở dài. Từ Nam Mỹ ba cái người trẻ tuổi Bỏ ra bọn họ cũng là 28 triệu bằng Anh, đón lấy dẫn viên, GESU cảm giác mình cũng không thể quá hẹn hỏi. Ở quần quận không ngừng thu vào thu nhập chuyển lượng sau khi, Southampton dẫn viên cũng bắt đầu tăng nhanh, cách bên trong lợi thập 12 triệu bằng Anh, Philip 8 triệu bằng Anh, mà Uy giờ đồng dạng 8 triệu bằng Anh, Southampton ở ba cái địa phương cầu thủ trên người, bỏ ra 28 triệu. Thêm vào cầu thủ trẻ chi ra cùng với tỷ tờ cùng chi lẻo mua lại khoản, Southampton cái này mùa hè ở trên chuyển lượng thị trường cũng bỏ ra có 60 triệu có điều cũng không thể bán 6 cái chủ lực, liền dựa vào 3 cái tuổi trẻ địa phương cầu thủ đổ huyết, chí ít hiện tại sang em tần nhân viên tổ thất, vẫn là rất kinh người. mà tối giờ có thể thay thế được bái lì vị trí, chí là thay thế được Alonso vị trí, đây là ZS ú là ý nghĩ, hiện tại không cần thay đổi. tỷ tờ hai cái đường biên đều có thể đánh, dì cha họ làm hậu vệ cánh phải cùng trung vệ thay thế bổ sung, dì vợ là trên hàng hậu vệ đệ nhất thay thế bổ sung, rèn kỉn sân nhưng là trên hàng hậu vệ sở hữu vị trí đều có thể đánh, hiện tại người cũng không thiếu Có điều giữa sân phương diện, tiền vệ phòng ngự dựa vào ma tiếp cùng phi lực tạm thời cũng đủ, nhưng là công kích giữa sân cũng chỉ còn sót lại ở đỡ lũ cùng re bở điều này hiển nhiên là không đủ. Dù sao Coutinho cùng cách bên trong lợi thập đều sẽ đẩy tới hàng tiền đạo, bọn họ là cánh trái chủ lực cùng thay thế bổ sung, bên phải đỡ thẳng đệm bẻ lệ, thêm vào đồ đủ cùng bắt đi, năm cái tiền đạo vừa bạn. Vì lẽ đó ở giữa sân phương diện, ít nhất phải bổ quyết hai người, mặc kệ là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung, chiếm được hai cái nhân tài hành. GESU vừa ý đan mạch giữa sân hoặc người hiện tại cái này tên 21 tuổi giữa sân ở bờn cũng không được sủng ái, có điều sang em tần muốn cho hắn đến đánh thay thế bổ sung giữa sân vẫn là không thành vấn đề, hắn giữa sân sở hữu vị trí đều có thể đánh, chạy tích cực, thái độ hài lòng. Một cái ứng viên khác chính là Argentina thi đấu 22 tuổi giữa sân đẹp lòng, tên này giữa sân chạy tích cực, chuyển bóng năng lực cũng rất xuất sắc, tuy rằng năng lực không tính đặc biệt mạnh, nhưng là là một cái thay thế bổ sung giữa sân, vẫn là tương đối đúng quy cách. Này hai tên cầu thủ đều đối lập tuổi trẻ, cũng khá là toàn năng, phù hợp JSU yêu cầu. Theo JSU, lại bổ quyết hai người kia đã đủ rồi. Dù sao đến thời điểm mặc kệ là giữa sân ban bờ, vẫn là trên hàng tiền đạo sản, cổ cùng Alvarez cũng có thể lâm thời điều đi tiến vào đội chủ lực đá đá thi đấu, Southampton chủ lực không có vấn đề gì, cái kia vấn đề liền không lớn. Cuối cùng họ cái bệ ngươi bỏ ra Sanghamton 12 triệu bảng Anh, dép cao nhưng là bỏ ra 8 triệu bảng Anh, Southampton ở tại bọn hắn trên người bỏ ra 2000 vạn sau khi, cái này mùa hè chuyển nhượng tổng tập trung vào vừa đạt đến 80 triệu bảng Anh, do đó cái này mùa hè bọn họ vẫn là kiếm lời đầy đủ 221 triệu bảng Anh. Đón lấy mấy năm chúng ta nên không thế nào bán người. Dù sao cầu thủ trẻ cũng là cần thời gian trưởng thành. GSU -E cảm thán nói một câu: "Ừm, mùa giải tiếp theo bắt đầu, chúng ta muốn nhiều tập trung vào mới được." Phở nói: "Thương lượng với Phở gì một hồi, GSU -E quyết định trước tiên nắm 150 triệu bảng Anh trả lại Sang-em Tần hội nghị, cứ như vậy, bọn họ nợ hội nghị tiền ngoại trừ đất theo giai đoạn ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại không tới 100 triệu bảng Anh, điều này cũng làm cho hội nghị áp lực giảm thiểu rất nhiều. Làm sao em Tần tài chính đánh vào Sang-em Tần hội nghị tài khoản sau khi, các nghị viên trên căn bản đều thở phào nhẹ nhõm. Nói thật trước làm ra loại này quyết định, áp lực rất lớn." rất dễ dàng bị người phun bọn họ dùng chính phủ tiền đi giúp tư nhân câu lạc bộ, nhưng là hiện tại JES hàng năm trả tiền lại đều còn phải rất thoải mái, thành tích lại được, vô hình chung liền để áp lực của bọn họ giảm bớt rất nhiều. Chỉ ít đối với Sang Em Tần các cổ động viên tới nói, bọn họ là sẽ không đối với Sang Em Tần hội nghị làm như vậy có cái gì dị nghị, mà toàn bộ Sang Em Tần đại khu tiếp cận 900.000 người, hiện tại ít nhất có một nửa là Sang Em Tần cổ động viên. Đối với các nghị viên tới nói, vượt qua một nửa người chống đỡ bọn họ cách làm như thế, áp lực của bọn họ dĩ nhiên là giảm bớt rất nhiều. Nhưng là coi như như vậy em tần câu lạc bộ có thể sớm trả tiền lại tương tự có thể giảm bớt bọn họ không ít áp lực hiện tại tính cả đất tiền sao em tần câu lạc bộ nợ hội nghị cũng là gần như 200 triệu bảng anh lấy Southampton em tần doanh thu quả thực là không hề áp lực à. chương 544 có jsu thì có kỳ tích chương 544 có jsu thì có kỳ tích đối với sao em mùa giải mới thành tích rất nhiều truyền thông đều cẩn thận biểu thị lạc quan dù sao mùa giải trước sao thực sự là quá mức huy hoàng nhưng là hè disu bán người cũng thực sự là hùng Alonso bay Huy Fo gần đầu rằng Mẹn, Lukaku, một hơi bán đi bảy cái chủ lực cùng bán chủ lực, chuyện này ý nghĩa là sao em tần thực lực tổng hợp giảm xuống đến tương đối nhiều. Coi như bọn họ bản thân có thực lực có thể bổ quyết, nhưng là cái này mùa hè bọn họ dẫn viên còn chưa là tiến cử đang tuổi phơi phới cầu thủ, trái lại là lấy địa phương cùng cầu thủ trẻ làm chủ, đúng là có thể tăng cường địa phương fan bóng đá lực liên kết, nhưng mà này ba cái từ trang cần ship đội ngũ cùng giáng cấp trong đội ngũ chuyển nhượng mà đến cầu thủ trẻ, thật có thể hữu dụng không? Hữu dụng vô dụng, Gessu chỉ muốn dùng thi đấu bản thân để chứng minh. Có điều từ truyền thông thái độ đến xem bọn họ đột nhiên đối với Southampton trở nên tốt lên, cũng là bởi vì Southampton Tần cái này mùa giải ỉnh lần cầu thủ số lượng đạt đến một cái khá cao tỷ lệ. Rời đi bảy tên cầu thủ toàn bộ đều không đúng ỉnh lần cầu thủ, mà gia nhập liên minh cùng trở về, nhưng có đầy đủ năm tên ỉnh lần cầu thủ, chỉ là từ góc độ này liền biết Southampton hiện tại đã từ nhiều nước bộ đội biến thành một nhánh lấy địa phương cầu thủ làm chủ đội bóng. Thứ ba thủ Mun Foster, trên hàng hậu vệ dẻn gì thần, Cha họ, Titter, Chí Léo, Mạ Giờ, giữa sân phía Lim đủ, trên hàng tiền đạo Đô đủ, vắt đi, cách bên trong lợi thợ. Southampton hiện tại hoàn toàn có thể phái ra một cái mời một người địa phương đội hình. Ngoại trừ Jsu mới vừa dạy học trước hai cái mùa giải ở ngoài, Southampton địa phương cầu thủ số lượng vẫn đúng là không nhiều như vậy. Dưới tình huống như vậy, bản thân liền yêu trộm địa phương cầu thủ ýng lần truyền thống, bắt đầu đối với Southampton càng thân thiện một chút, dĩ nhiên là có vẻ càng tự nhiên. Bảy tên cầu thủ rời đi, bảy tên cầu thủ gia nhập liên minh, đây đối với Southampton tới nói cũng coi như là thông thường sự tình. Đương nhiên G.S.U. rõ ràng, cái này mùa giải rời đi sắc thực thực đều là trọng yếu cầu thủ, ngược lại bổ quyết tiến vào cầu thủ chất lượng đều trên lệnh một ít, nhưng mà ngấm lại 220 triệu bảng anh chuyển lượng thu nhập dòng, này tựa hồ cũng là một cái đáng giá tha thứ sự tình. Mà đối với sáng em tần tới nói, bọn họ sau đó phải việc làm, chính là hào hào huấn luyện. Tân cầu thủ gia nhập liên minh, đương nhiên gặp mang đến càng nhiều sức sống. Đặc biệt là mới gia nhập liên minh cầu thủ trên căn bản đều rất trẻ trung, bọn họ cũng đều có càng nhiều sức sống cho nên khi sau em tần mùa giải trước tập vẫn bắt đầu thời điểm, toàn bộ trụ sở huấn luyện đều tràn ngập khoái hỏa không khí. bắt đầu giai đoạn huấn luyện thân thể, toàn đội đều tham gia, bất quá tuổi trẻ cầu thủ cũng không có tham gia, bởi vì bọn họ còn nhỏ, như vậy huấn luyện thân thể đối với bọn họ không ý nghĩa gì, mà bọn họ bình thường huấn luyện cùng đối kháng đã đầy đủ. có điều ở thể năng dự trữ sau khi chiến thuật diễn luyện bên trong, DLS sẽ đem cầu thủ trẻ đều đều đi đến đội chủ lực đến. bao quát santiago, vanver, anta ren cùng càng trẻ chung một điểm nếu lạ, bọn họ đều có thiên phú rất cao nhưng là cùng sang em tần những này đỉnh cấp cầu thủ cùng huấn luyện, liền có thể tăng lên đến càng nhanh hơn. Sảng Cố mùa giải trước cùng đội chủ lực lăn lộn một trận, rõ ràng liền tiến bộ rất lớn, ở đội thanh niên thi đấu bên trong có chút không ngăn được dáng vẻ, GES cũng định đem hắn thuê đi ra ngoài, có điều hiện tại vẫn là có thể trước tiên theo đội bóng huấn luyện một chút. Zerbi ở lịch đối với hạ cấp đội ngũ thuê khá là linh hoạt, có thể lấy 3 tháng thời hạn, hiệu quả tốt liền tiếp tục thuê, hiệu quả không tốt liền thay đổi vị trí có điều nỗ tỉ ngạm phò dẹt cùng liên unai tịt này hai chi trà trộn trang thần ship truyền thống đội mạnh thì đã cùng sanghem tần xây dựng lên không sai quan hệ ba bên huấn luyện cầu thủ trẻ trình độ kỹ thuật cũng không tệ có điều sanghem tần mấy năm qua huấn luyện cầu thủ trẻ mãnh liệt phát triển đã đem thiếu hụt tài chính cùng tuyển trạch viên bọn họ bỏ lại đằng sau vì lẽ đó từ sanghem tần làm điểm cầu thủ trẻ đến đá một đá cũng là cái lựa chọn không tồi chỉ có điều jesu hiện tại còn chưa nghĩ ra là thuê cho mượn phỏ dẹt vẫn là liên liên mùa dài trước cùng bọn họ có không sai tác tỷ tở cùng chí lẻo đều ở lịch đá được rất vui vẻ mà phò dẹt nhưng là trước thuê lại mệt đi. Để tên này Senegun thủ môn tiếp tục trong trận đấu thu được rèn luyện cơ hội. Đoán chừng phải đợi được mùa giải trước tập huấn kết thúc mới có thể làm ra quyết định. Trên thực tế GES là khuyên hướng giữ sẵn cô lại đến, dù sao mùa giải mới bên trong Sanghem tần chỉ có năm tên tiền đạo, trong đó Coutinho cùng cách bên trong lợi thập còn muốn thỉnh thoảng đi đá giữa sân, vì lẽ đó hắn ra trận cơ hội nên cũng sẽ không ít, liền xem chính sặn cổ nghĩ như thế nào. Điều gì là nhưng là quá nhỏ, tuy rằng có cờ lò sở đang không ngừng huấn luyện hắn, nhưng là hắn dù sao mới 13 tuổi nhiều, hiện tại cũng không thể đối với hắn đốt cháy giai đoạn. Đúng là vạn vợ đã 18 tuổi Trải qua một quãng thời gian thích ứng sau khi, tại sao em tần bên trong chẳng thay thế bổ sung vị trí chiếm một vị trí? Vấn đề ngược lại không đại. Giữa sân phương diện, Ma tiếp là sang em tần hiện tại duy nhất một cái thuần túy phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Hắn nhưng cũng không là không thể hiểu. Dù sao sang em tần hiện tại cái khác cầu thủ bên trong, mặc kệ là Philip hoa gái bệ người, dép đau, rất đủ. Bọn họ đều có không tầm thường năng lực phòng ngự cùng năng lực tiến công. Trong bọn họ tùy tiện trên cái nào hai cái, cũng có thể rất tốt ở phía sau phụ ruột bờ duyên Để sang em tần đợi mới đội trưởng cùng hạt nhân có thể càng thêm thoải mái tổ chức tấn công thêm tần cái này giữa sân hiện tại đặc điểm lớn nhất chính là ngoại trừ xeờ Duơ ở ngoài cái khác 5 người mặc kệ là trên cái nào hai cái tựa hồ cũng không quá ảnh hưởng phát huy của bọn họ mà xeờ Duơ lúc nghỉ ngơi đó đủ cùng xe đau cũng có thể gánh bắt lên trách nhiệm này đến cứ như vậy cái này mùa giải giữa sân vậy thì có vẻ rất thú vị chỉ có điều có ba cái là người mới tình huống giữa bọn họ làm sao phối hợp hiểu ngầm tăng gã bị thi đấu trình độ thì lại còn cần huấn luyện cùng thi đấu đi khỏe mạnhènh luyện Cái này mùa giải sang Hampton biểu hiện quá nửa là có chút chậm trùng, nhưng là chỉ cần bằng này cầu thủ trẻ đều có thể trưởng thành, như vậy thời gian sau này, sao Hampton lại đều sẽ không thể ngăn cản. Hơn nữa coi như thành tích của bọn họ thật sự có vấn đề gì, các cổ động viên cũng sẽ lý giải, dù sao đây là sửa tốt sân bóng trước cái cuối cùng mùa giải. Ngấm lại Arsenal vì tu sân bóng khổ bức bao nhiêu năm, mà giờ -E lại có thể dựa vào bán cầu thủ kiếm về, nay không phải so với ngay lúc đó Heger cao đi nơi nào. Hơn nữa Arsenal đem sân bóng EMI dị sửa tốt sau khi, chỉ là còn cho vay liền trả lại thật nhiều năm. Mà sao em tần đây? Mùa giải tiếp theo bọn họ sân bóng đưa vào sử dụng sau khi, trên căn bản cũng chỉ cần hàng năm thanh toán đất tiền, điểm ấy chi ra đối với sân bóng mở rộng sau thu vào so ra, quả thực không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó như thế một cái mùa giải khả năng đau đớn, hoàn toàn là có thể tiếp thu, cũng đừng nói còn có khả năng không có đau đớn. Dù sao có gì ee liền sẽ có kỳ tích. chương 545, câu lạc bộ bầu không khí chương 545. Câu lạc bộ bầu không khí sang em tần mùa giải trước tập vẫn tiến hành đến mức rất thuận lợi, đội ngũ này đội chủ lực vừa vặn là 22 người, cái này cũng là G.E.S.U quen thuộc đội hình, dù sao còn có một đống người trẻ tuổi có thể dùng, Sanko, Van B.A.V.A.D. Không nói những cái khác, ở cuộc thi đấu bên trong để bọn họ đi đến đá đá, vẫn là có thể làm được. Lukaku chuyển nhượng rời đi sau khi... Hắn Số chín liền bị GSS cho bắt đi, bắt đi đối với cái số này cũng rất hài lòng, mà Đỗ đủ vẫn là yêu thích Hàn Số 11, mà mện trở nên chống không số 10 lao đấu nhưng là cho cách bên trong lợi hợp, vị trí của hắn cùng đặc điểm sát thực cũng tương đối thích hợp xuyên cái số này. Mới gia nhập liên minh mà gủ giờ thì lại mặc vào số 5, Philip số 6. Này ba cái mới gia nhập liên minh địa phương cầu thủ mặc vào như vậy dãy số, tựa hồ cũng chứng minh bọn họ sẽ ở thời gian sau này bên trong được trọng dụng. Nhưng mà đối với tần các cầu thủ tới nói, dãy số không trọng yếu, vị trí chủ lực mới trọng yếu có điều từ mùa giải trước chiến thuật tập vấn nội dung đến xem, đón lấy sang em tận ngoại trừ số ít mấy cái vị trí chủ lực cố định ở ngoài, cái khác vị trí vẫn đúng là không nhất định. thật muốn nói vị trí rất ổn, đơn giản chính là Van Dyck, Cản Sẽnô, Zebriener, cái khác vị trí cạnh tranh đều tương đương bị liệt, thậm chí không đồng vị trí cũng sẽ có cạnh tranh. thật giống như nếu như đổ đủ cùng bắt đi trạng thái đều rất tốt lời nói, như vậy Coutinho, cách bên trong lợi thập cùng đẹp bẽ lệ cũng chỉ có thể cạnh tranh còn lại một cái vị trí chủ lực. tương tự như vậy. Nếu như Coutinho cùng cách bên trong lợi thập ở trên hàng tiền đạo đánh không lên chủ lực, nói không chắc bọn họ còn có thể đến giữa sân đến cấp vị trí, bởi vì bọn họ đặc điểm cũng cùng hiện tại giữa sân môn so ra hoàn toàn khác nhau. Từ tuổi tác kết cấu đến xem, Southampton này một làn sóng càng làm toàn thể tuổi tác tiếp tục đánh cấu ít, tiến cử bảy tên cầu thủ toàn bộ là 23 tuổi trở xuống cầu thủ, lớn tuổi nhất mà đội giờ cũng vừa quá 23 tuổi mà thôi, rời đi thì lại trên căn bản đều so với số tuổi này phải lớn hơn. Hiện tại Southampton trong đội hình, chỉ có thứ ba thủ môn Foster là 83 năm, là chỉ có Tammy, cha họ. Mà tiếp cùng bắt đi là chỉ có 4 cái 8 năm sau, cái khác 9 ít một đống, kiểu ngũ sau cũng có lẻo, lựa, tờ, đẹp vẻ lệ cùng đủ đủ, còn có vài cái 95 năm cầu thủ, toàn thể bình quân của tác, đừng nói đặt ở giờ mi ở League, liền ngay cả đặt ở toàn bộ châu Âu đều là khá thấp. Có điều đáng quý chính là, bọn họ còn có Jae Børger, Van vắt đi loại này kinh nghiệm phong phú cầu thủ thành tiểu trung trục cùng hạt nhân, hơn nữa ở GSSU cầm lái bên dưới, Southampton coi như có 1 2 năm thu lũng, nhưng là tuổi trẻ của bọn họ cầu thủ trưởng thành sau khi, lại chính là một nhánh vương giả chi sư. Loại cục diện này để Saem các đối thủ đều cảm thấy đến trong lòng nặng trĩu. Cái này mùa hè bọn họ đào người rất thuận lợi, cũng không có mua người cho Saem Kết quả Saem từ cấp thấp đội ngũ bắt đầu ra tay, còn từ nước ngoài đào mấy người, vậy thì rất xấu làm. Bọn họ mạnh hơn, cũng không thể ngăn cản JSU từ những cái khác trung hạ du đội bóng thậm chí là Nam Mỹ đội bóng đào người a muốn ngăn cản một cái nắm giữ một đôi mắt sáng huấn luyện viên trường, đúng là có chút khó. Dù sao JSU từ nhà giàu nơi đó thông qua đào người chiếm được tiện nghi kỳ thực rất ít, mà Saem các cầu thủ cũng không phải đều xuất thân danh môn. Quả thật, ZSU -E từ Chelsea nơi đó mò đến Lukaku cùng Rebuffino như vậy hẳn tốt, nhưng là phần lớn cầu thủ, nhưng cũng không là xuất thân nhà giàu. Dưới tình huống như vậy, cái gọi là vây quét cũng chỉ có thể là một chuyện cười. Hơn nữa, Beal như vậy đội ngũ cũng sẽ cùng Southampton làm ăn, thật giống như thoát cái bệ ngơi chuyển lượng. Beal xác thực không dùng được, không cần. Coi như biết Southampton Tần đảo hắn khẳng định là hắn có không sai năng lực, nhưng là lẽ nào Beal sẽ nhờ đó từ chối 12 triệu bảng anh thu vào? Nói trắng ra, nhà giàu ném mất bán thành phẩm nhiều hơn đều, bọn họ cũng không thể lưu lại sở hữu lưu dụng cầu thủ. tiến đội chuyện như vậy. Không phải nói ngươi có tiền, muốn dưỡng mấy người liền dưỡng mấy người, cầu thủ là người, có ý nghĩ của chính mình, không phải chỉ có tiền nắm là được, bọn họ còn cần ra trận, cần tự thân tăng lên, nếu như quá nhiều người, như vậy liền sẽ có lời oán hận, có người có lời oán hận, như vậy liền sẽ ảnh hưởng đến những người khác tâm thái, ngươi suy nghĩ một chút nếu như bên cạnh ngươi có cái tổng oán giận động sự, như vậy coi như ngươi công tác không thành vấn đề, ngươi cũng sẽ phi lòng. Bóng đá thi đấu một mực là một cái đối với cầu thủ tâm tình yêu cầu rất cao thi đấu, cầu thủ trạng thái ở một mức độ rất lớn, quyết định bởi với tâm tình. Vì lẽ đó chúng ta thường thường nhìn thấy một nhánh đội mạnh bắt đầu có nội loạn thời điểm, thành tích liền sẽ trượt đến mức rất lợi hại, bọn họ thậm chí đều sẽ không trong trận đấu lẫn nhau không chuyển bóng, mà là nên làm sao đá chính là làm sao đá, nhưng mà chính là thành tích trượt phi thường lợi hại. Mà một nhánh cũng không tính rất mạnh đội ngũ, nếu như trong đội bầu không khí được, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ không tệ, trái lại có thể đạt được một ít thành tích tương đối khá. Sao em tần trong đội bầu không khí thì lại vẫn không có vấn đề gì? Vừa đến có Jesu như thế một cái đại buồn đặt ở mặt trên, thứ hai Jesu đều là dùng thay viên để phần lớn người hài lòng, hơn nữa sao em đều là không ngừng bán người mua người cũng làm cho trong đội lưu động tính duy trì rất há. Dưới tình huống này, đội bóng bầu không khí đương nhiên gặp có vẻ rất tốt. Sao mùa giải mới của so tài thứ nhất là ngày mùng ngày 7 tháng 8 tiến hành siêu cúp Anh trận chung kết. Đối thủ của bọn họ là giải đấu Á quân Arsenal. Mùa giải trước sau Hemtân ôm đồn cúp FA cùng giải đấu quán quân. Đối thủ dĩ nhiên là thành giải đấu Á quân. Arsenal cái này mùa hè chuyển nhượng chi ra kỳ thực cũng không ít. Sợ hạ cả bỏ ra bọn họ hơn 30 triệu, điều tạm phỉ cũng bỏ ra bọn họ hơn 30 triệu. Còn thêm vào cái khác cầu thủ chuyển nhượng bọn họ ở trên chuyển lượng thị trường tỉnh tập trung vào cũng có 100 triệu mùa giải trước bắt được giải đấu Á quân chứng minh bọn họ đội hình không sai chỉ cần độ công kích bổ quyết là được có điều theo jeu ý nghĩ như thế quả thực là quá ngây thơ cùng sang em tần so ra chủ lực của bọn họ đội hình 4 là yếu đi không ít cái này mùa giải bổ quyết tuy rằng cũng coi như là có độ công kích nhưng mà không hẳn thích hợp bọn họ thay đổi bình thường siêu cúp anh chỉ có điều là một hồi trọng yếu một điểm trận đấu giao hữu nhưng là cân nhắc đến sang em tần trước bắt được tam quan vương như vậy bọn họ có thể hay không bắt được lục quan vương liền nhìn bọn họ đón lấy biểu hiện vì lẽ đó để cho an toàn ở trận này thi đấu bên trong. However, phái ra chính là một cái cùng mùa giải trước gần như chủ lực đội hình. Tân biên ngoại trừ tuổi trẻ trung vệ hồ đỉnh ra trận ở ngoài, toàn bộ đều không có ra trận. đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì mỹ tạ phi bị thương. thủ môn xét hậu vệ bờ lở ỉn hồ đỉnh chamber mỏn rìu giữa sân éo nenny cô cơn linh cùng dẻm sợi ở giữa, hai cánh là io bị cùng argot sản trẻ một trước. jesu thì lại phái ra một cái hỗn hợp đội hình thủ môn hậu vệ chí giữa sân marti. Đỗ Lũ, Zebber Júnior, Tiền đạo Coutinho, và đi, để mệt lệ. Tân viên bên trong chỉ có Mạ gọi giờ cùng chỉ liệu thủ phát, cái khác đều là mùa giải trước đội viên cũ, chỉ có điều tớ lũ trở thành thủ phát, mà Coutinho bị đẩy tới hàng tiền đạo mà thôi. Chương 546, JES Ú thấy xa chương 546, JES Ú thấy xa không thể không nói, hai bên thủ phát đều rất trẻ trung. Sao em tần chỉ có Jomeso cùng vắt đi hai cái tám ít, còn đều là 87 năm, mà Arsenal nhưng là chỉ có xét lớn tuổi một ít, cái khác đều là đang tuổi phơi phối cầu thủ hoặc là tiểu tướng bọn họ cũng là toàn bộ tờ giờ mi ở lít thích nhất dùng cầu thủ trẻ hai cái câu lạc bộ một trong. Hever năm đó cũng là lấy mắt sáng xem người gọi, chỉ bất quá hắn không có Jesu như thế quyết đại mà thôi. Cùng Jesu nắm tay thời điểm, Hever cũng không nói thêm gì. Mấy năm qua hắn mang đội thành tích không ra sao, thật bất vả cái này mùa giải dẫn đội trở lại trang di on trên sàn thi đấu, nhưng là nhìn thấy Jesu tam liên quan thành tích, cũng không khỏi không cho hắn cảm thán. Hắn nhưng là muốn một cái trang di on nhưng là đều là không thể muốn đến. Mà Jesu còn nhỏ tuổi, lại liền trang di tam liên quan này chỗ nào nói lý đi. Hiện tại sang em tần áo đấu trên đã có thể theo lên cùng trang Di On có quan hệ tiêu chí, loại này tiêu chí cho tới nay mới thôi chỉ có Rio, Hazard, Bayern, Milan cùng Liverpool có tư cách đều, bởi vì dựa theo quy định, chỉ có trang Di On đạt được tam liên quan hoặc là thắng lợi số lần đạt đến 5 lần mới có thể theo lên như vậy tiêu chí. sao em tần là thứ sau chi. Vì lẽ đó bọn họ mùa giải mới lại ra một khoản tân áo đấu, mang tới trang Di On tiêu chí áo đấu. Dù cho sang em tần các cổ động viên trước đã mua sang em tần tam liên quan thêm tam quan vương kỷ niệm áo thun. Hiện tại cũng đều bắt đầu dồn dập mua mùa giải mới loại mới áo đấu, IFT chính là như thế kiếm tiền. Cùng Eger hàn huyên vài câu, GESU trở lại vị trí của mình, sau đó trở thi đấu bắt đầu. Hai bên bắt đầu chia tán ở trên sân bóng, sau khi tần đội trưởng Zeev Giener cùng đối phương đội trưởng Sip nắm tay lại, sau đó bắt đầu đoán một bên. Zeev Giener ở đoán một bên bên trong thắng đối thủ, Arsenal thu được trước tiên mở bóng cơ hội. Từ thi đấu vừa bắt đầu, hai bên ngay ở giữa sân bắt đầu dây dưa cùng trước so ra, sao em tần giữa sân sức khống chế thoáng giảm xuống một chút? có điều tạ lù chạy cùng truyền bóng năng lực bốn là cũng không kém, tuy rằng hắn là một cái hạt nhân cầu thủ, nhưng mà ở rê bờ junior bên người đánh phụ trợ cũng sẽ không để hắn cảm thấy đến có cái gì khó chịu. dưới tình huống như vậy, sao em tần giữa sân không chế bóng năng lực làm được cũng khá, có điều ở trước sân, Coutinho bên này liền không bằng mệt như vậy có chính mình đột phá năng lực, hắn càng nhiều vẫn là tiếp ứng cùng ở cạnh trước địa phương chế tạo uy hiếp, đột phá phương diện nhiệm vụ liền giao cho đẹp bé lệ. đối với hiện tại 19 tuổi đẹp bé lệ tới nói, hai năm qua thay thế bổ sung, không phải mà đá. Đầu tiên hắn thân thể tố chất cùng kỹ thuật gấp gáp tại đây trong vòng 2 năm gia tăng rồi không ít, thêm vào các loại thi đấu tích lũy kinh nghiệm, hắn đã từ một cái non nớt thiên tài biến thành một cái sát thực có thể phát huy ra thực lực mình cầu thủ. Tốc độ của hắn không Luka ngu nhanh, sức mạnh cũng không Luka đủ, nhưng là dưới chân xuất sắc kỹ thuật thì lại có thể để cho hắn đang không ngừng cầm bóng thời điểm chế tạo uy hiếp. Đối với tần như vậy một nhánh có thành thạo không chế bóng chiến thuật đội bóng tới nói, trước sân có như thế một cái có thể cầm bóng đột phá chế tạo cơ hội cầu thủ, thường thường đã đủ rồi. Có điều bộ này tân đội hình lẫn nhau trong lúc đó còn chưa đủ thành thạo vì lẽ đó bọn họ trong trận đấu cùng Arsenal đối kháng bên trong cũng không có chiếm được bao nhiêu thừa phòng sáng tạo ra đến một ít cơ hội cũng không nắm chắc được trái lại là Arsenal thông qua không ngừng chuyển bóng đánh phía sau rất là sáng tạo ra một chút cơ hội tốt mở màn 6 phút dẹm xây liền nhận được sản trệ chuyển bóng sau khi đến rồi một cước xuất xa quả bóng giao thép bay về phía khung thành góc trên bên phải Robero bay người đem bóng nhào đi ra ngoài ngay lập tức sản trệ có một cất lố bóng thoáng cao hơn sảng ngang ở cùng sang em tần dây dương hơn 20 phút sau Arsenal nắm lấy một cơ hội cô cơ giữa sân tắc bóng đoạn rơi xuống ma tiếp về phía trước chuyển bóng, sau đó đem bóng giao cho iobi, iobi chuyển thẳng vùng cấm bên trái. ban cốt cao tốc xuyên bảo, chí lẻo bởi vì vừa nay tích cực trước cấm vào kiến tạo, dẫn đến chính mình phòng thủ khu không người phòng thủ, mà uỷ giờ muốn qua bọc lót thời điểm cũng đã muộn rồi. ban cốt ở bên trong vùng cấm tiếp bóng sau ngay lập tức lên chân sút bóng, quả bóng trực tiếp bay vào không thành góc xa. arsenal một không dẫn trước. trên khán đài arsenal các cổ động viên lập tức phát sinh to lớn tiếng hoan hô, jees tú lắc lắc đầu, bộ này đội hình về mặt thực lực kỳ thực không thành vấn đề, chính là phối hợp cùng vận chuyện còn cần thời gian cũng bình thường, dù sao đi rồi 6, 7 tên chủ lực A. đã được dẫn trước sau khi Arsenal bắt đầu càng thêm tích cực khởi sướng tấn công, sao thêm nhưng là thoáng thu về, chống đối đối phương mánh liệt tấn công. dưới tình huống như vậy, Mạc Uy Dơ đúng là thể hiện xuất sắc, hắn ở bên trong vùng cấm không ngừng giải vây, phá hoại, trả lại. hắn tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng là phạm vi nhỏ di động cũng không kém, ở bên trong vùng cấm bọc lót năng lực cũng rất mạnh, ở van được hiệp trợ bên dưới, Mạc Uy Dơ đặc điểm phát huy đến vô cùng đơn đơn. không ít đang quan sát cuộc tranh tài này cái khác đội mạnh các huấn luyện viên không hẹn mà cùng ở trong lòng mắng cú thảo rất rõ ràng chính là ở mất đi hai cái chủ lực cấp bậc trung vệ sau khi D.S.U từ thăng hạng nơi đó lại đào đến rồi một cái xuất sắc trung vệ, một M94 thân cao, dũng mãnh đấu trí, không tầm thường đánh đầu tranh đỉnh năng lực cùng dưới chân không chậm tốc độ di động, cũng chính là hiện đại bóng đá đánh cho càng mở ra. Nếu như đặt ở truyền thống bóng đá tiểu anh bên trong, như vậy hậu vệ chính là một cái không thể vượt qua quái vật. Da kết quả tốt như vậy một cái trung vệ, mới 23 tuổi, liền bị Sam tần lấy 12 triệu giá rẻ cho mua được. đúng, bây giờ nhìn lại, 12 triệu chính là giá rẻ chống lại rồi Arsenal này một làn sóng tấn công sau khi Southampton cũng bắt đầu phản kích. Reba Junior giữa sân không ngừng tổ chức, hai cánh cản sẽ lộ cùng chí là không ngừng xuyên bảo. Southampton tấn công cũng bắt đầu thông thuận lên. rất nhanh những người khác cũng bắt đầu phát hiện, cùng Alonso so ra, trí lẻo cũng là một cái chuyển bóng tầm nhìn được, kiến tạo năng lực xuất sắc hậu vệ cánh, có thể dỗi chân kỹ thuật còn suýt chút nữa, nhưng mà tốc độ của hắn cùng đối kháng, nhưng so với Alonso còn muốn xuất sắc một ít. như vậy một cái địa phương hậu vệ cánh trái, Diaz ú lại đem hắn đông lạnh một năm, phóng tới trang cần ship rèn luyện một năm, năm nay mới đẩy bật lên. Phải biết mùa giải trước sang em tần hậu vệ cánh trái vị trí nhưng là chỉ dựa vào Alonso một người trống, mà Alonso đặc điểm cũng rất tươi minh, ngay ở dễ dàng như vậy bị người nhằm vào tình huống. Jesus còn có thể đông lạnh trí lẹ một năm, có thể thấy được định lực nhiều chân. Mùa giải trước hắn không đem trì lẹ thuê đi ra ngoài lời nói, thường thường thu được một ít thi đấu cơ hội, hắn có thể trưởng thành còn không nhanh như vậy. Dù sao cái tuổi này cầu thủ, cần chính là kéo dài tính càng dài thi đấu, đặc biệt là vị trí của hắn, hậu vệ cánh như vậy vị trí, càng cần phải kéo dài tính. Những vị trí khác có thể thỉnh thoảng ra trận hiểu rõ làm quen một chút là được. Hậu vệ vẫn đúng là đến có chút kéo dài tính, thật giống như thủ môn như thế. Hiện tại JESSU thấy xa, được đầy đủ đủ đáp, ở Alonso sau khi rời đi, hắn được một cái tuy rằng còn cần bồi dưỡng, cũng đã tiềm lực vô hạn địa phương hậu vệ cánh. Chương 547, đột nhiên bạo phát vượt lại chương 547, đột nhiên bạo phát vượt lại mùa giải trước cũng đã bộc lộ tài năng đô đủ, ở Sangem thần ngủ đông mấy năm, hiện tại từ từ trở nên càng ngày càng trọng yếu talu. Hơn nữa mạ gọi giờ cùng tân tiến cử phi liệp cùng cách bên trong lợi thập nếu như cũng có năng lực như vậy, một hai năm sau Sau địa phương các cầu thủ nói không chắc liền muốn ở đội tuyển quốc gia chiếm cứ vị trí trọng yếu. Này dĩ nhiên đối với đội tuyển quốc gia anh tới nói là một chuyện tốt, đối với Schemtân tới nói cũng là một chuyện tốt. Có địa phương trụ cột cầu thủ, bọn họ được hoan nên cùng địa phương tài trợ cũng sẽ càng nhiều một điểm. Đang không ngừng tấn công một trận sau khi Arsenal các cầu thủ ở khổ sở chống đỡ, bọn họ biết hiệp một thi đấu cũng sắp kết thúc. Nếu như có thể đẩy đến hiệp một kết thúc đều không bị san bằng điểm số lời nói, như vậy cuộc tranh tài này thì có hy vọng. Nhưng mà ngay ở hiệp một tiếp cận bù giờ thời điểm, Donlu một lần trước cắm vào bị chạm bờ ngã. Sao em tần thu được một cái khoảng cách khung thành 26m đá phạt trực tiếp? Reberjiner, gỡ lù cùng Coutinho đồng thời đứng ở bóng trước, để kiến thức rộng rãi siết cũng không khỏi hơi lung túng một chút. Ba người này đã phạt cũng cứng tệ, đều có dứt điểm ghi đi chép. Reberjiner đứng ở chính giữa, hẳn là sẽ không đại lực sút bóng, là cái danh nghĩa, nhưng là là đứng ở bên trái gỡ lù chuẩn bị chân phải sút bóng, vẫn là đứng ở bên phải Coutinho chuẩn bị chân trái sút bóng đây. Đây quả thật là rất khó khăn. Trong tay chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi thời điểm. Gỡ đầu tiên là hơi động, ngay ở hắn động đồng thời, đứng ở bóng trước Cutino bay lên một bước. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đường bằng cung, lướt qua bước từ người, sau đó một đầu đâm vào không thành góc chết. Một một bình. Hiện một kết thúc trước, Coutinho dùng một cước đẹp đẽ đá phạt, vì là sang em san bằng tỷ số. Hiện tại sang em tần cầu thủ đá phạt cũng không ít, tuy rằng bọn họ tựa hồ không có một cái đỉnh cấp cầu thủ đá phạt, nhưng là có mấy cái mọi người có đá phạt dứt điểm năng lực. Chuyện này với bọn họ chiến thuật tới nói, là một cái rất tốt bổ sung. Không thể không nói, sao em thời khắc cuối cùng san bằng điểm số cho Arsenal trên dưới sự đã kích không nhỏ. giữa sân lúc nghỉ ngơi, Di liền đổi ba người. Bản thân siêu cúp anh liền có thể đổi đầy đủ 6 người, những cái khác đội ngũ khả năng còn lo lắng đánh bơ chính mình nhịp điệu thi đấu mà vẫn là chỉ đội 3 cái, nhưng là đối với GSU cùng này chi sao lần tới nói, thay đổi người càng nhiều, hiệu quả liền càng tốt. Philip thay đổi Matias, Zep thay đổi Tờ Lũ, cách bên trong lợi thập thay đổi Coutinho. Cứ như vậy, mới gia nhập liên minh cầu thủ ngoại trừ hoặc cái bệ ngươi cùng tỷ tờ ở ngoài, trên căn bản cũng đã ra trận, Chapman này một làn sóng thay đổi người, đội hình cùng chiến thuật không có cụ thể biến hóa, có điều theo nhân viên không giống, tình huống cũng bắt đầu có biến hóa. Cùng Coutinho so ra Cách bên trong lợi thập lùi lại không gian càng to lớn hơn, bản thân hắn chính là giữa sân tiền đạo đều có thể đánh, đồng thời dưới chân hắn, kỹ thuật xuất sắc, có thể cầm bóng, có thể chuyển bóng, là ít lần cầu thủ bên trong rất hiếm thấy loại hình. Hắn không ngừng lùi lại tiếp ứng, thêm vào Zé tao cùng Philip cũng đều là có thể cầm bóng cầu thủ, Southampton ở giữa sân như thế, đột nhiên liền trở lên lớn lên. Hiệp 2 bắt đầu bèn bèn 4 phút, Southampton liền đánh ra một lần đẹp đẽ phối hợp. Zé bỏ giữa sân phát động, Zé tiếp bóng sau khi chuyển cho cách bên trong lợi thập, cách bên trong lợi thập đường biên sau khi đột phá chuyển thẳng vùng cấm trước cắm vào phì ở vùng cấm bên trái tiếp bóng, sau đó ngay lập tức chuyển ngang trước cửa, theo vào rê bao bọc đánh đúng chỗ, ngay lập tức lên chân để bóng, đem bóng ghi bàn khung thành trống, đẹp đẽ phối hợp, như chớp giật lẫn nhau lan truyền cùng tiếp ứng, thật là khiến người ta giật mình, sao thêm tần biểu hiện quá đặc sắc, ngoại trừ rê bờ duyner ở ngoài, cái khác tham dự tấn công đều là gia nhập liên minh người mới, bọn họ tuổi hồ đã cùng nhau đá rất lâu như thế, đang giải thích viên hương phấn tiếng la bên trong, rê bao đồng dạng gương tới bên sân, cùng jesuomup hắn bắt đầu cảm thấy thôi. Sao em tần toàn thể chiến thuật thực sự là quá là khéo, giữa bọn họ với nhau chạy cùng bọc đánh đúng chỗ. Để đi bản trở nên đơn giản như vậy. Cái này mùa giải gia nhập liên minh cầu thủ bên trong, tuy rằng không có năng lực cá nhân đặc biệt tài năng xuất chúng, nhưng là bọn họ đều là toàn thể hình cầu thủ, ở toàn thể chiến thuật bên trong vận chuyển đến, có thể nói là tương đương hài lòng à? Bernoulli cảm thán một câu. Đúng đấy, đây là bọn hắn ưu thế, có điều thời gian dài, giải cũng có thể sẽ có thế yếu, chúng ta vẫn là cần một cái có thể giải quyết cuối cùng vấn đề cầu thủ. Jesu nói. Osman có thể. Bernoulli nói. Jesus nhún vai một cái. Đối với đẻ mẹ lệ biểu hiện, hắn cũng là rất chờ mong. Hơn nữa Coutinho cũng rất trọng yếu. Xem ra hắn ở đây trên thời điểm không thể xem cách bên trong lợi thập như vậy dùng chạy cùng chuyển bóng đến chế tạo cơ hội. Nhưng mà trên thực tế hắn chung kết năng lực là phi thường trọng yếu. Ở giữa sân có thể thông qua truyền bóng để giải quyết vấn đề, nhưng là cuối cùng đạt được ghi bàn, hay là muốn dựa vào kẻ hủy diệt. Guardiola cũng cần Messi tồn tại mới có thể chân chính trở thành một chi hoàn chỉnh đội bóng. Xavi, in Iniesta và bucket. Giữa sân lại kinh điển, U không thể đều là chỉ dựa vào chuyển bóng liền giải quyết đối thủ, bọn họ hay là muốn dựa vào xã thủ. Etoho, Villa, Messi, Neymar, Sazè. Thậm chí là ít ra, ở Sao Inibus, Sabi, Iniesta và Busquets, ánh sáng bên dưới, chúng ta cũng phải nhìn đến, bọn họ xưa nay liền không thiếu hụt quá đỉnh cấp tấn công tay. Sao thêm tần các cầu thủ chúc mừng song xôi sau khi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này bọn họ sĩ khí đã đỏ, mà Arsenal trên dưới, lại có chút chóng váng dáng vẻ. Ever cũng không có đúng lúc thay đổi người, này kỳ thực là Ever nhược điểm lớn nhất một trong, chính là hắn trường thi năng lực chỉ huy, kỳ thực chỉ có thể coi là bình thường. Tại trên Arsenal dưới còn ở tự mình điều chỉnh thời điểm, sao thêm tầm nhưng là tiếp tục khởi sướng mãnh liệt thế tiến công. Khoảng cách cái trước ghi bàn vẹn vẹn quá 5 phút đồng hồ, cản sẽ lô nhận được Reber Junior truyền bóng sau khi đẹp đẽ chuyển từ dưới lên, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, phía trước bắt đi hư lắc một súng, quả bóng bay đến trung lộ, đội bị đến trung lộ đếm bệ lệ trực tiếp nên bóng để bóng, đem bóng ghi bàn không thành góc chết. Southampton cấp tốc liền mở rộng dẫn trước ưu thế. Ừ ừ ừ, thực sự là tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Southampton ở hiệp 2 bắt đầu 11 phút, liền ngay cả tiến vào hai bóng, tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng. Bọn họ quả nhiên là quen thuộc như vậy thi đấu phương thức. Đối với Southampton tới nói, bọn họ sau đó phải việc làm liền đơn giản, chỉ cần tướng lĩnh trước tiên ưu thế duy trì đến kết thúc là được. Ở hai bóng dẫn trước sau khi, GESU nhưng là lại lần nữa bắt đầu rồi thay đổi người. Arsenal đội hình vẫn có không ít cái hở, điều này làm cho Southampton trước thi đấu đá được vẫn tính là ung dung, hiện tại thì cần muốn khó khăn một điểm mới có thể càng tốt hơn thử thách bọn họ, nhìn bọn họ có thể hay không trong trận đấu đối mặt khó khăn cục diện thời điểm tương tự thể hiện xuất sắc. Arsenal bắt đầu thay đổi người, hắn đương nhiên cũng phải bắt đầu thay đổi người. Chương 548, càng linh hoạt chiến thuật chỗ chống trương 548, càng linh hoạt chiến thuật chỗ chống hoặc cái bệ người lên sân, thay đổi đội trưởng Reber Júnior, đội trưởng bắt đầu mang tại trên người và mạch, cái này mùa giải bắt đầu trước khi tuyên bố 3 tên đội trưởng ứng cử viên, đệ nhất đội trưởng Reber đội trưởng thứ hai văn đội trưởng thứ ba vất đi, trên căn bản ba người này đều là gặp có một người ở đây trên nếu như đều không có, thì lại gặp đến phiên cụ lở kỳ, độ đủ cùng. Đồ Đô, đi tới lên sân, thay đổi cản cello. đồ đủ lên sân thay đổi đi. Như vậy thay đổi người sau khi, sao em tần liền bắt đầu tiến vào phòng thủ phản công hình thức. trong bọn họ nơi có người đều có thể chạy có thể bước cước. tuy rằng tựa hồ không có một cái chuyên môn phòng thủ tiền vệ phòng ngự ở đây trên, nhưng là lê gớm quản là hoác cái bảy người, dẹp đau vẫn là phí bọn họ năng lực phòng ngự đều không kém, hơn nữa tuổi trẻ, mỗi người có thể chạy. cách bên trong lợi thập thì lại gánh vác lên phản kích bên trong truyền bóng trách nhiệm, đồ đủ cùng đẹp bẽ lệ thành phản kích mũi tên. Như vậy thay đổi người, để sao em tấn không ngừng đứng ngึก Ác tấn công. Ngay trước sau đổi sở Hạ cạ, Cazola cùng chạm bờ lạnh, điều này làm cho bọn họ tấn công bắt đầu trở nên càng thêm có uy hiếp đến, nhưng mà thiếu hụt một cái cường lực trung phong, để bọn họ tấn công đều là kém một chút cái gì. Ghi rút trận đấu này người bị thương không thể ra trận, điều này làm cho GESU có thể lớn mật chọn dùng phòng thủ chiến thuật. Dù sao thùng sát trận, sợ nhất chính là ghi rút loại này cào to trung phong. Thông qua không ngừng tấn công, Ác Senan rốt cùng hòa nhau một phần, Chamberlain ở bên trái cầm bóng, hắn dẫn bóng liền quá tỉ tợ cùng block sau đó ở bên trong vùng cấm quả đoán lên chân đánh suốt góc gần quả bóng gào thét bay vào khung thành góc chết jokwejo cứu thua không kịp nhưng mà rất nhanh dodu liền chứng minh thực lực của hắn một lần phản kích hắn nhận được cách bên trong lợi thập chuyển bóng sau đó từ trung lộ bắt đầu dẫn bóng dọc theo đường đi liên tục thoảng qua sở hạ cạ chạm vợ cung hố ở đẻm bẹ lệ đường biên chạy hấp dẫn đầy đủ sự chú ý tình huống trực tiếp dẫn bóng cắt vào vùng cấm sau đó đối mặt tấn công siết xảo diệu lốt bóng rất điểm dodu dodu dodu hắn hoàn thành rồi một lần vĩ đại cá nhân biểu diễn trung lộ dẫn bóng liền quá ba người. Cái này mùa giải hắn tựa hồ lại tiến bộ. Mùa giải trước hắn nhưng là cơ bản đều là ở bên trong vùng cấm cướp điểm hoặc là lôi ra vùng cấm đột phá chuyển bóng. Loại này đường dài buôn tập cơ bản không từng xuất hiện. Mà hiện tại đây hắn hoàn thành rồi như vậy một cái đi bản. Đi bản sau khi đổ đủ hương phấn bọn tới bên sân, sau đó quay về khán đài vùng vẩy nổi lên nằm đấm. Vô số sang em tần cổ động viên bắt đầu cao giọng hô hét. Bọn họ hiện tại nhưng là vô cùng yêu thích cái này sang em tần huấn luyện cầu thủ trẻ chính mình bồi dưỡng được đến cầu thủ. Tuy rằng trên đường bị bán đi 2 năm nhưng là hắn nhưng là không tới 10 tuổi ngay ở sang em tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ huấn luyện được cho là tiêu chuẩn xuất thân miêu hồng coi như bán đi rèn luyện cái kia 2 năm sao em tần cũng vẫn luôn gắt gao nắm bắt hắn mua lại bên đây từ góc độ này tôi nói đủ đủ không nghi ngờ chút nào là sao em tần người mình hiện tại người mình đánh vào như thế đặc sắc một cái đi bản làm sao có thể không cho bọn họ cảm thấy đến càng thêm bấn vấn cái này đi bản cũng là cuộc tranh tài này cuối cùng một cái đi bản sao em tần lấy 42 điểm số đánh bại arsenal mà bọn họ người mới cũng trên căn bản toàn bộ biểu hiện. Để những người khác đội mạnh huấn luyện viên có chút trầm trọng chính là, sao em tần những người mới, biểu hiện trên căn bản đều không tầm thường. mà vui dở cùng trí lẻo đánh mãn toàn trường, mà vui dở thể hiện ra một cái quái vật cấp trung vệ đối kháng năng lực, trí lẻo nhưng là ở đường biên không ngừng bật phá, dùng chính mình rồi rào thể năng cùng có thể trên có thể giới năng lực, để sao thêm tần cánh trái cũng biến thành càng ngày càng xuất sắc lên. Thì thở thay thế bổ sung ra trận, biểu hiện bước bảng, cách bên trong lợi thập thay thế bổ sung ra trận, biểu hiện tương đối khá. hoa ngươi phí cùng dẻo cao nhưng là thể hiện ra toàn năng của bọn họ cùng chạy năng lực như vậy cầu thủ có thể không thể trở thành hạt nhân nhưng là một nhánh đội bóng không thể thiếu nhìn từ góc độ này cái này mùa giải sao em ngôi sao bóng đá số lượng sát thực không mùa giải trước nhiều nhưng mà hạt nhân vẫn còn bổ khuyết tiến vào đều là thực lực phải cùng cầu thủ trẻ dưới tình huống như thế chỉ cần có thể phát huy ra mấy cái then chốt cầu thủ trình độ thêm vào cầu thủ trẻ không thể dự đoán tính hiện tại sao càng thêm khó có thể dự đoán cùng đối phó rồi mùa giải trước sao cố nhiên toàn thể cũng rất xuất sắc nhưng mà đội hình chủ lực cố định, đội hình dự bị có thể trên cầu thủ, cũng trên căn bản là đối âm thay đổi người. thì như đẻm bẽ lệ đổi Lukaku, đồ đủ đổi mất đi, đổi đủ đổi Rebić gần đầu gẳng đổi Coutinho cũng không có cái gì kinh hỉ có thể nói. Thay đổi người cũng chỉ là vì để cho lực lượng chính không đến nỗi quá mệt nhọc, ở thể năng trên có thể càng tốt hơn một chút, nhưng là trên chiến thuật, nhưng không có cái gì đột nhiên tính. Bởi vì như vậy thay đổi người sẽ không thay đổi sang em tần thi đấu quen thuộc cùng chiến thuật, mà năm nay liền không giống nhau. Như vậy giữa sân tổ hợp có thể hình thành vài loại phối hợp, trên hàng tiền đạo cũng là. Southampton có thể đánh 4-3-3, cũng có thể đánh 4-4-2, hoặc là thẳng thắn đánh 3-5-2 thậm chí là 3-4-3, đều có khả năng. Giữa sân mỗi người có thể chạy, để JESSU chiến thuật biến hóa bắt đầu trở nên càng thêm có đột nhật tính, tuy rằng cuối cùng thành tích làm sao còn có nói, nhưng là cụ thể nào đó cuộc tranh tài mà nói, bọn họ gặp càng thêm khó có thể đối phó. Roger Wie ở lịch đội mạnh huấn luyện biển cái kia đều là đỉnh cấp, tự nhiên có thể tưởng tượng được, Southampton đón lấy có cỡ nào khó chơi. Ngược lại những người một lòng một dạ phỏng thủ trung hạ du lộ bóng, nói không chắc còn có thể cho Southampton chế tạo một chút phiền toái đối với này GESU cũng không để ý bất kỳ chiến thuật đều sẽ bị nhầm bảo cũng không tồn tại muốn đem cái gì chiến thuật bảo lưu đến thời điểm mấu chốt dùng hắn tin chắc chỉ cần mình cầu thủ trạng thái hài lòng chính mình bố trí chiến thuật không có đại thiếu hụt như vậy thủ thắng chính là rất lớn sát suất một chuyện bắt được siêu cúc anh quán quân sau khi sao em tần khoảng cách lục quan vương chỉ còn dư lại hai cái mà quyết định cái kế tiếp quán quân thi đấu thì lại ở sau 3 ngày sẽ tới 2016 UEFA Super Cup ở nọ tuệ lập kẹn đạn sân bóng tiến hành sao tần đá với UEFA ở rồi quán quân Sevilla Không sai, lại là Sevilla. Ở Southampton bắt được UFO trong The Only quán quân Tam liên quan vĩ nghiệp thời điểm, Sevilla cũng bắt được UFO ở Europa League Tam liên quan. Nếu không là Southampton trước cũng bắt được UFO ở Europa League Tam liên quan lời nói, như vậy Sevilla vẫn đúng là liền sáng tạo một hạng vô tiền khoáng hậu đi chép. Cũng chính bởi vì vậy, Sevilla fan bóng đá cùng Southampton fan bóng đá trong lúc đó mâu thuẫn, liền lớn như vậy lên. Sevilla fan bóng đá cảm thấy đến nếu là không có Southampton lời nói, Sevilla cái thành tích này sẽ phải có vẻ lợi hại hơn nhiều. Mà sao em tần cổ động viên nhưng là khinh bị ở trong lòng nghĩ, các ngươi những này cùng phong cầu, còn đặc biệt liên tục hai cái mùa giải đều ở Trang Tý Honlit vòng bảng thi đấu bắt được thứ 3 đi đá UEFA Eurovalid, thật không biết xấu hổ. Nhìn chúng ta, nhưng là ở Trang Tần ship thời điểm liền bắt đầu nắm UEFA Eurovalid. Hơn nữa cùng chúng ta hiện tại Trang Tý Tam liên quan so ra, các ngươi bắt trước vừa rất khôi hài được không. chương 549, tâm tình trên đối kháng chương 549, tâm tình trên đối kháng không thể không nói, có lúc cảm giác ưu Việt là làm người rất đau đớn. Sao em tần cổ động viên cũng không phải đều có như vậy cảm giác ưu việt, nhưng là hiện tại là mạng lưới truyền thông thời đại, dù cho chỉ có một phần nhỏ sao em tần cổ động viên ở trên internet thể hiện ra như vậy cảm giác ưu việt, đều đầy đủ kéo đến Sevilla các cổ động viên thù hận. Vì lẽ đó ở trên mùa giải Sevilla bắt được UEFA F. ở Rome liên quan sau khi, hai bên fan bóng đá ở truyền thông trên giao chiến liền bắt đầu. Bọn họ bản thân thì có đối kháng tâm tình, thêm vào lẫn nhau trong lúc đó đối kháng càng ngày càng kịch liệt. Hai bên ở xã giao truyền thông trên rất là bạo phát mấy trận đại chiến. Kết quả là, hai bên fan bóng đá đối thủ xem như là kết lại có điều sang em tận vững chắc thành tích, cho sang em tần các cổ động viên đầy đủ sức lực. Mỗi lần xung đột bọn họ đều dùng thành tích đến khinh bị CVL các cổ động viên, làm cho đối phương vô cùng phiền muộn. Phan bóng đá tâm tình, đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ tâm tình. Bao quát huấn luyện viên trưởng. Vì lẽ đó CVL huấn luyện viên trưởng ý mệ gì ở đi đến nọ tuổi sau khi, liền bắt đầu vì là toàn đội đề khí, hắn công nhiên biểu thị tuy rằng sang em tận bắt được Tram Dionlitham liên quan, nhưng là càng nhiều chính là vận khí nhân tố. Sevilla tại quá khứ hai trận đấu suốt Super cuộc bên trong đối đầu sangham tần nhưng là một thắng một thua, cũng không có rơi vào hạ phòng, quá khứ trong 3 năm sangham tần là không có ở trang The bên trong đụng tới Sevilla, bằng không liền không hẳn như thế. Phong Quang, GES thì lại chỉ là trả lời một câu nói, quá khứ ba cái mùa giải tại bên trong trang The ta cũng muốn đụng tới Sevilla à, nhưng là bọn họ đều không thể kiên trì đứng ở trước mặt của ta. Bên sân các ký giả ầm ầm cười to. Đao thải đội ngũ của bọn họ là bại tướng dưới tay ta, bại tướng dưới tay Ta thật không biết ủy mẹ gì tiên sinh tự tin là từ chỗ nào đến. Jesu tiếp tục bù đùa một câu, lập tức liền để các ký giả lại lần nữa cười đến dừng không được đến. Jesu biết đối phương là đang gây giận mới, chỉ có điều dưới tình muốn như thế, chính mình còn chưa đáp lại hai câu, vậy cũng quá cho các cổ động viên mất mặt. Nghề nghiệp bóng đá thế giới chính là như vậy, huấn luyện viên có thể tư giao nhau không sai, nhưng mà trường hợp công khai bị khiêu khích, liền nhất định phải định trở lại mới được. Bóng đá là giải trí, nay đồng dạng là giải trí một loại phương thức. Jesu đáp lại để sang em các cổ động viên càng thêm hung hăng bọn họ không ngừng lặp lại Jesu lời nói dùng loại này tiểu câu nhục nhã đối thủ ngược lại trên internet nhục nhã không triệt để chẳng khác nào không có nhục nhã cứ như vậy hai bên tâm tình ở trận đấu bắt đầu trước cũng đã trở nên tràn ngập mùi thuốc súng này trên thực tế cũng là UEFA cùng hai bên câu lạc bộ đều hy vọng nhìn thấy sự tình dù sao UEFA suốt các gần nhất 3 năm đều là sang em tần đối với Sevilla quả thật làm cho người cảm thấy đến có chút vô vị không làm điểm sự làm sao có thể tiếp tục hấp dẫn fan bóng đá ánh mắt đây dưới tình huống như vậy đương nhiên liền cần càng nhiều nguyên tố đến tham dự hiện tại bọn họ thành công. trận này UEFA Super Cup nhiệt độ lập tức liền lên đến, đến rồi. thi đấu cùng ngày, hai bên fan bóng đá ở đây trên núi chọi gay gắt, mà hai bên cầu thủ xuất hiện ở trạng thời điểm cũng không có cái gì đủ cười. hai bên cầu thủ không cái gì giao tình, trước giao thủ chủ yếu cũng chính là tại trên UEFA Super Cup bình thường cơ bản đều chạm cung lên, thì càng không tồn tại cái gì giao tình. mà hiện tại bầu không khí đã làm nổi bật đến nơi này. vậy dĩ nhiên chỉ có một chữ được. sau em tần trận đấu này lại lần nữa có thay phiên thủ môn đội thành cũ lợn trên hàng hậu vệ vẫn như cũ là cản chí lược mà gọi dở cùng văn độc, quen thuộc là hàng phòng thủ sẽ không dễ rung động, đặc biệt là hiện tại thay đổi hai cái người mới tình huống, thì càng sẽ không ở phía sau hàng phòng thủ trên quá nhiều phải phiên. Giữa sân phương diện phỉ thủ phát, trước người là Hoa gái bệ ngươi cùng Reber rất hiển nhiên GSS vẫn tương đối cẩn thận. Hoa gái bệ ngươi phòng thủ cùng chạy năng lực cũng rất xuất sắc, có hắn cùng Phi ở, Reber tổ chức tấn công liền sẽ có vẻ càng thoải mái một điểm. Tiền đạo nhưng là cách bên trong lợi thấp, đồ đủ cùng bắt đi, lên ngồi ở trên ghế dự bị. Southampton em cái này thủ phát trên thực tế là 442 một cái biến chủng, cách bên trong lợi thập có thể là tiền đạo cánh trái, cũng có thể là tiền vệ cánh trái. Thêm vào rê bờ duyner càng nhiều ở cánh phải hoạt động, vậy thì biến thành một cái điển hình điệu anh song song giữa sân 442. Đội hình như vậy cường điệu chạy cùng đối háng, cùng với về phía trước ra bóng năng lực này vài điểm, Sao em có thể cũng không thiếu. Nhìn cuộc tranh tài này, Guardiola ở trong lòng yên lặng nghĩ, không riêng là 442 vấn đề, đội hình như vậy muốn đánh khống chế bóng tấn công lời nói cũng không phải một chuyện khó, thậm chí có thể càng thêm sinh động. Bọn họ ở đường biên có thể đánh ra càng nhiều phối hợp, mặc kệ là cách bên trong lợi thập cùng chi lượm, vẫn là re bờ Ziner cùng Cancelo, tuy rằng cánh phải rõ ràng năng lực tiến công càng xuất sắc một ít, nhưng là cánh trái cũng không kém. Hơn nữa trung lộ trực tiếp uy hiếp rõ ràng càng to lớn hơn, đồ đủ có thể không ngừng lùi lại hiệp trợ giữa sân tấn công, đoát đi tiếp ứng, điều này có thể để bọn họ đạt được càng nhiều ghi bàn. GSU sẽ đem chủ đánh đội hình đội thành 442 sao? Cũng bình thường, vì để cho bọn họ hai cái trung phong đều có thể ra trận. Có điều cứ như vậy, tiền đạo vị trí sẽ không có lực lượng dự bị, hẳn là tỉnh cờ dùng một chút đi no nhưng là ở trong lòng nghĩ. Quan tâm cuộc tranh tài này huấn luyện viên trưởng có rất nhiều, đặc biệt là mi ở list những này huấn luyện viên trưởng. Bọn họ từ mỗi cái con đường, Thiên Nam địa Bắc đến dạy học mi ở list đội mạnh, rất lớn trình độ, chính là muốn cùng sang em tần đỏ sức một trận, muốn cùng JSS ú đỏ sức một trận. Nhìn cái này sáng tạo trang Dion list liên quan nam nhân, mạnh như thế nào. Y mẹ gì nghiêm mặt nhìn trên sân, cuộc tranh tài này hắn cũng rất chờ mong, ở Sevilla bắt được USFA ở Europa list liên quan, để hắn bắt đầu bước lên một đường huấn luyện viên hàng ngũ nhưng là ngay ở hắn bắt được cú EFA ở rồi ba ba liền đồng thời JESU Chang Tion lit ba liền thì lại để hắn thành tích có vẻ thua chị em em. Tuy rằng thành tích của hắn sẽ không bị xóa bỏ, nhưng là ở thú thành tựu dưới áp chế, sự chú ý dành cho hắn cùng thảo luận vô hình trung liền ít đi rất nhiều. Cạnh tranh thường thường chính là tàn nhẫn như vậy, áp chế lại người thường thường cũng không phải là cùng người đồng nhất đường thi đấu tuyển thủ. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này hắn vẫn là tương đối coi trọng. Hắn ở trận này thi đấu bên trong phái gia chính là một cái ba năm đội hình, chú ý chính là tăng mạnh giữa sân tiến hành áp chế cùng với kháng ở trung lộ đối với Southampton tạo áp lực. Kết quả Jesu nguy hiểm thật ở trận này thi đấu bên trong phái cái song trùng phong đội hình, hắn đều muốn hoài nghi Jesu có phải hay không cho hắn phòng thay đổi gì ẩn đặt máy nghe lén. Trung hợp, đúng là trùng hợp. Jesu chỉ có thể như vậy các lại. Trận đấu bắt đầu. Trước tiên mở bóng chính là Southampton, đồ đủ đem bóng chuyển cho bắt đi, sau đó chính mình về phía trước chạy đi. Bắt đi chuyển về, quả bóng trực tiếp rơi xuống ở phía sau hoa gái bệ người dưới chân. Hoa gái bệ người đường chéo chuyển cho bên phải Zebra Giner. Zebra Giner tiếp bóng, sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía trước trên khán đài sang em tần cổ động viên vào lúc này bắt đầu rồi bọn họ hoan hô chờ đợi cái thứ nhất ghi bàn đến chương 550, đồ đủ biến hóa chương 550, đồ đủ biến hóa sang em tần ở mở bóng sau khi cấp tốc liền khởi sướng một lần tấn công rê bờ ở cánh phải dẫn bóng về phía trước sau khi đột phá chuyển cho tiếp ứng cản sẽ cản sẽ lô đường vòng cung bóng chuyển đến bên trong vùng cấm cao tốc trước cắm vào đồ đủ ở phía sau điểm bay người dùng má ngoài trực tiếp bén bắn này chân suốt bóng sức mạnh không tính quá lớn bị thủ monji đem bóng bay người nhào đi ra ngoài ừ đồ đủ suýt chút nữa liền ghi bàn nhìn thấy hắn vừa mới cái kia động tác sao? ở phía sau điểm bay người lăng không, với không đến bóng tình huống dùng má ngoài trực tiếp về bán. động tác này thực sự là đặc sắc, đáng tiếc còn kém một điểm. hắn mùa giải trước vẫn là một cái đúng quy đúng cụ tiền đạo, có thể lôi ra không thành dẫn bóng, có thể ở trung lộ tiếp ứng. cái này mùa giải sau khi bắt đầu, hắn ở đây trên động tác bắt đầu khiến người ta xem không hiểu. thường thường dùng một ít khiến người ta cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi động tác để hoàn thành xuất bóng, để ta cảm giác mình là nhìn thấy một cái chỉ có một m7 ira himobit. có bình luận viên nói như vậy, lợi này để không ít fan bóng đá sửng sợ. Sau đó liền cảm thấy lời này thật con mẹ nó có đạo lý. Loại này ở các loại xem ra không thể tưởng tượng nổi trong hoàn cảnh xuất bóng, không phải là ít ra am hiểu nhất sự tình sao. Chỉ có điều ít ra thân cao cùng chân dài để hắn ở vào tình thế như vậy rất chiếm tiện nghi, đồ đủ bởi vì thân cao vấn đề liền chịu thiệt một chút. Có điều thân thể hắn linh hoạt, cự ly ngắn lực buộc phát tương đương xuất sắc, vì lẽ đó hắn làm ra một ít động tác đến, cũng sẽ không quá khó. Tiểu từ này, tiến bộ cũng thật là nhanh. Z.E.S.U. ở trong lòng nghĩ nếu như nói ở Leicester City hai cái mùa giải bên trong, đồ đủ là đem một cái tiền đạo kiến thức cơ bản đều hoàn thiện đến gần đủ rồi lời nói. Như vậy mùa giải trước, hắn chính là bắt đầu trở thành một ổn định sát thủ, một hồi thi đấu ổn định phát ra sút bóng cùng ghi bàn, có thể làm được điểm này, kỳ thức cũng đã là một cái yếu tố tiền đạo. Mà cái này mùa giải, hắn thì lại bắt đầu nắm giữ một ít phi thường quy suất bóng phương thức, điểm này kỳ thực rất trọng yếu, bởi vì phi thường vi suất bóng phương thức, thường thường liền có thể cho tiền đạo mang đến càng nhiều ghi bàn. Hiện tại đã không phải bánh phong niên đại. Trừ phi có thể xem Messi và Ronaldo như vậy một cái mùa giải mang đến 50 ghi bàn, không phải vậy thuần túy ăn tài nguyên bánh phòng, một cái mùa giải tiến vào hắn 20, 30 cái, đối với đỉnh cấp đội bóng tới nói giá trị cũng không lớn. Mà nắm giữ càng nhiều suốt bóng phương thức tiền đạo thì có khả năng lên cấp làm có thể mang đến lượng lớn ghi bàn tiền đạo. Bóng đá dù sao cũng là so với ghi bàn trò chơi, nếu như đủ đủ có thể càng nhiều tăng lên chính mình đạt được năng lực, đừng nói hắn còn có lùi lại cầm bóng đột phá năng lực, coi như chỉ có thể ăn bánh cũng đủ để cho hắn ở nhà giàu đặt chân. Đối với kết quả này GESU vẫn là rất vui mừng, 99 cái điểm thành tựu không bỏ phí, liền không biết hắn tiếp đó sẽ phát triển đến mức nào. Mấy năm qua này, hắn hầu như mỗi cái mùa giải đều có thể nhìn thấy tiến bộ rõ ràng, điều này càng làm cho người chờ mong. Mùa giải trước là in dạ phỉ thức ăn bánh, cái này mùa giải ra tăng rồi ít ra thức siết gạo thuật, sau đó thì sao? Mang theo tâm tình như vậy, GESU tiếp tục rất hứng thú nhìn xuống. Sevilla bắt đầu khởi xướng tấn công, có điều cùng Sanghem tần phòng thủ so ra, bọn họ tấn công có vẻ hơi không đáng chú ý, mạng lưới cùng đoàn được hợp tác vẫn là tương đối không sai, hai người đều thân hình cao lớn. Màu uỷ dở đối kháng chính diện xuất sắc, van nực thì lại dưới chân di động nhanh, hai người tố chất thân thể đều tương đương xuất sắc, bình thường tấn công muốn cường đánh vào đi, vẫn là rất khó. Chống lại rồi CV la đợt này tấn công sau khi, Southampton bắt đầu khởi sướng phản kích, Reber Junior cùng cản sẽ lộ lại lần nữa ở cánh phải đánh ra phối hợp, cản sẽ lộ dự định chuyển vào trong thời điểm, lại bị đối phương hậu vệ đẩy nã trong đất, trọng tài chính phán phạt đá phạt. Đây là một cái tới gần đường biên đá phạt, Southampton hai cái trung vệ đều vọt lên, hơn nữa hoắc cái bệ người cùng phi thân cao đánh đầu đều không kém, bên trong vùng cấm lập tức liền tràn vào đi tới 6 người điều này làm cho C. La bên trong vùng cấm lập tức liền cảm nhận được áp lực lớn. Dù sao tại đây dạng thần cao dưới áp chế, ai cũng gặp có chút bận tâm. Reber Junior đứng ở bóng trước, ở trọng tài chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi sau khi, hắn lập tức nhấc chân, đem bóng chuyển vào vùng cấm. Đây là một cước đẹp đẽ đường vòng cung bóng, quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, sau đó bay về phía trước không thành điểm. Van được vọt tới phía trước, có điều vị trí này không có cách nào đánh đầu cẩn thành, vì lẽ đó hắn trực tiếp bắt đầu, đem bóng đẩy đến phía sau. Đô Đô lặng yên không một tiếng động từ trong đám người bỏ ra. Hắn trong nháy mắt gia tốc dưới tình huống như vậy cũng rất hữu dụng. có điều van được đánh đầu chuyển ngang tốc độ rất nhanh, hắn tựa hồ có hơi đuổi không kịp. ngay ở sevilla các cầu thủ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, đồ đủ đem mình cả người đều văng ra ngoài, đầu ở phía sau chân ở mặt trước, trên không trung ra sức duỗi dài chân, sau đó suýt xảy ra thai nạn đâm lên quả bóng. kỳ thực cũng chính là thoáng sườn một hồi, bởi vì khoảng cách quả thật có chút xa. nhưng mà chính là như thế sườn một hồi sau khi, quả bóng cấp tốc biến tuyến, sau đó một đầu đâm vào không thành góc chết. di cô nào tới thời điểm, đã không kịp. trên khán đài vang lên sang em tần các cổ động viên to lớn tiếng hoan hô. Đồ Đủ mở hai tay ra, nhằm phía bên sân, mà sau theo nhưng là hắn các đồng đội. Vắt đi một bên chạy tới một bên ở trong lòng thở dài, Đồ Đủ cái này mùa giải sau khi bắt đầu trạng thái quả thực hư lực, mà tình trạng của hắn thì có chút không quá giỏi, tham gia ở vô hắn, hơi lớn thi đấu tổng hợp chứng, rõ ràng trạng thái không phải quá tốt. Chính mình có thể nên nghỉ ngơi một chút, khỏe mạnh điều chỉnh một chút trạng thái sau khi lại ra trận. Vắt đi vào lúc này cũng không không lo lắng, hắn 29 tuổi, cái gì đều trải qua, hai người này mùa giải biểu hiện rất tốt, nhưng là hắn cũng rõ ràng, lấy tuổi tác của hắn cùng trạng thái Quá nửa là sẽ ở đón lấy xuất hiện tập trùng. Thể năng được, trạng thái được, hắn liền có thể đá, thể năng không được, trạng thái kém, tác dụng của hắn liền không lớn. Mà đồ đủ nhưng là như Nhật sơ Thăng, chỉ có thể càng ngày càng tốt. Vì lẽ đó hắn cùng đồ đủ, Kỳ thực không phải cạnh tranh quan hệ. Sao tần các cầu thủ đang ăn mừng thời điểm, ý vị gì nhưng là căm tức vung vậy một hồi cánh tay, hắn không nghĩ đến chính mình đội ngũ nhanh như vậy liền mất bóng, vẫn là một cái đá phản, rõ ràng nên chăm chú đối xử. Có điều hiện tại thi đấu mới trôi qua 6 phút, bọn họ còn có đầy đủ thi đấu thời gian đuổi theo. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, C. lập tức khởi xướng phản kích. Nhưng mà bọn họ tấn công vẫn như cũng bị Sang Em Tần công chế. Bọn họ muốn từ đường biên khởi xướng tấn công, nhưng là bị Sang Em Tần đường biên dùng người mấy ưu thế cho hết mức nhìn chằm chằm Từ trung lộ khởi xướng tấn công đi. Đối phương hai cái giữa sân đều chạy tích cực đối kháng hung mãnh. Tuy rằng không có đặc biệt cường hãn cầu thủ, nhưng là hai người này người trẻ tuổi phối hợp, nhưng được cho là bổ sung lẫn nhau. Vì lẽ đó ở công một trận sau khi, ý vệ Dị ngạc nhiên phát hiện, Sang Em không một tiếng động liền ngăn cản bọn họ đợt này tấn công. Sau đó lại bắt đầu khởi sướng phản kích.